hồ đức lộc nhất thời sắc mặt k ị biến môi cũng bắt đầu run rẩy này này này này tại sao lại như vậy năm năm ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy khương việt quân hai lần liền muốn phán năm năm dựa vào cái gì trần kiệt bất đắc dĩ nói chủ nếu như các ngươi tính chất quá ác liệt này nếu như đụng tới không hiểu pháp cũng là thôi bây giờ nhìn lại đối phương rõ ràng là hiểu pháp trần luật sư cứu ta hồ đức lộc tràn ngập hy vọng nhìn trần kiệt yên tâm trần kiệt gật g ụ nói rằng năm năm trở xuống chỉ là cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn cụ thể hình phạt còn phải xem các ngươi biểu hiện cùng với ta phát huy các ngươi mười hai người nên đồng thời mở phiên tòa thẩm lí Ta sẽ vì các ngươi tập thể làm biện hộ. Ta hiện tại muốn theo ngươi cường điệu một ít lên tòa án phải chú ý sự tình. Phải trong lòng, sau trở sau sẽ sự vì về các cường chú cho khác. án ngươi biện hiện muốn ngươi lên Ngươi nhớ lòng, đồng người điệu phải phải khi hộ. làm bộ ý kỹ ở ừ hồ đức lộc vội vã gà con mổ thóc giống như gật đầu đầu tiên nhận tội thái độ nhất định m u ố n tốt trần kiệt bắt đầu dàn dò có một số việc không trải qua tòa án người vốn không biết nếu như tùy ý bọn họ săn g bậy nói không chắc sẽ dẫn đến hậu quả gì trần kiệt rất phiền phức căn dặn lên hồ đức lộc như cái học sinh tiểu học như thế nghiêm túc nghe trại tạm giam bên ngoài chu duyệt cùng một đám đám gái già ngóng trông lấy chồng kẻ tình nghi bị nhốt tại trại tạm giam trong lúc da thuộc là không thể quan sát các nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp chờ luật sư phản hồi rốt cục trần kiệt đi ra một đám người lập tức vây lên đi một năm miệng mười hỏi giò trần luật sư nhà ta nam nhân là hồ đức bảo ngươi có hay không nhìn thấy hắn nghe nói trại tạm giam bên trong những kia phạm nhân đều rất xấu bọn họ không có bị bắt nạt đi trần luật sư nhà ta nam nhân thế nào có hay không chịu khổ trần kiệt chỉ cảm thấy đầu đều lớn rồi hắn vội vã vung vung tay nói rằng các vị mọi người nghe ta nói ta gặp được người trong cuộc bọn họ cũng khỏe ở bên trong cũng không có chịu tội ta đã đem một ít hạng mục chú ý nói cho bọn họ hiện tại chúng ta muốn làm chính là đi người bị hại trong nhà tìm kiếm l ư ợ c giải cái gì ý của ngươi là nhường chúng ta đi cầu người nhà họ khương chu duyệt nhất thời liền không vui chính mình nam nhân đều bị đưa vào đi nàng hận không thể nâng đao đem đối phương chặt thành thịt vụn hiện tại lại còn phải đến cầu bọn họ chu duyệt trong lòng không có cách nào tiếp thu hắn đám gái giả cũng đều căm phẫn sục sôi kêu la lên mẹ cứu ta ba con trọng hồ tuấn cầm thật chặt tay của mẫu thân nói rằng nếu như chúng ta có thể bắt được đối phương giấy hòa giải cha ta bọn họ phiền phức sẽ nhỏ rất nhiều Tiên một cái cao lớn và vỡ đầy mặt dữ tợn đám gái giả hừ lạnh nói lời này nhất thời thắng được không ít người tán thành cùng hưởng ứng đúng chúng ta cùng đi chu duyệt gật ngủ a này trần kiệt n u ố t một n g ụ m nước bọn kỳ thực hắn bản ý là đ ể cử hai bốn qua là tốt rồi dù sao đây là đi cầu người hòa giải lại không phải cãi nhau không phải nói nhiều người thì có dùng có lúc nhiều người còn khả năng hoàn toàn ngược lại có thể nhìn thấy này đám lao nương nhi tình cảm c ò n chúng xúc động dáng vẻ trần kiệt lời ra đến khỏe miệng lại lặng lẽ nuốt trở lại hắn là luật sư có thể nói thiệt biện dựa vào miệng lưỡi ăn cơm có thể cũng không phải hết thể mọi người có thể nói được đường nối lý tầm nhìn trần kiệt luật sư cũng không muốn cho mình thêm phiền thức khương bạch cùng cha mẹ ngồi ở trong sân h ó g mát tán gấu khương bạch ôm nửa dưa hấu ăn rất hạp đi quả nhiên đây mới là ăn dưa hấu chính xác tư thế a phía nam thành thị tiệm hoa quả bên trong trực tiếp là cho ngươi cắt thành khối nhỏ nhi ngươi muốn ở phương b ắ c tiệm hoa quả bên trong theo lão bản nâng yêu cầu này đại khái sẽ bị cho rằng là cố ý khiêu khích đi không thể không nói nam bắc văn hóa cùng tập tục sai biệt vẫn là rất lớn nghe nói hồ đức lộc bọn họ đều phải bị cáo ra tòa án ta này trong lòng a luôn cảm thấy có chút băn khoăn k ư ơ n g mẫu quạt một cái quả h ư ơ n g bù nhẹ giọng nói rằng k ư ơ n g phụ khẽ cười một tiếng nói rằng đáng lời nay cũng chính là ta không còn trẻ nữa không phải vậy liền cái kia mấy cây hành có một cái tính một cái ta tất cả đều cho hắn đợi ngã được rồi không chém gió ngươi sẽ chết ta k hương mẫu lường hắn một cái ngược lại những người kia có kết cục gì đều là chính mình làm nên k hương phụ đi môi k hương mẫu c h ầ m rãi gật đầu đạo lý này nàng làm sao n ế n không biết chỉ là ít nhiều có chút không đành lòng hơn nữa chuyện này một khi chuyển ra sau đó những ngày người nông thôn hàng xóm sẽ sẽ không cảm thấy nhà bọn họ quá mức ưỡng ả n h tuy nói cuộc sống của chính mình chính mình qua không cần lưu ý ánh mắt của người khác có thể ngươi sinh sống ở xã hội này bên trong lẽ nào thật sự có thể hoàn toàn không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt húng chi khương mẫu bản thân ra mặt liền khá là mỏng khương bạch liếc nhìn mẹ đem trong miệng dưa hấu nốt u xuống nói rằng mẹ cha ta nói đúng hổ ra những người kia chính mình cố tình gây sự theo thổ phỉ giống như ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy bọn họ tư thế kia nếu không phải cảnh sát chạy tới chỉ sợ ngươi nhi t ử ta đều phải bị bể đầu lời này so với mười câu nói đều hữu dụng quả nhiên khương mẫu sắc mặt lập tức liền thay đổi bọn họ dám bọn họ nếu như dám đả thương con trai c ủ a ta ta với bọn hắn liều mạng nhìn mẹ chừng hai mắt khác nào bao che cho con gà mẹ như thế khương bạch nội tâm ấm áp khương mẫu không phải loại kia hung hăng tính cách bình thường luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt người ngoài hòa thuận nhưng là ở liên quan đến khương bạch vấn đề lên nàng liền sẽ đặc biệt hung hăng khác nào nữ chiến như thần mẹ không ai có thể tổn thương con trai của ngươi đến ăn khẩu dưa hấu a khương bạch dùng cái t h i a đào một khối dưa hấu đưa đến mẫu thân m i ệ n g trước đang lúc này ầm ầm ầm tiếng go cửa vang lên hơn nữa là rất lớn âm thanh cùng với nói là gó cửa không bằng nói là phá cửa đồng thời còn chuyển đến một trận thanh em huyền áo thật giống như một đám lông lớn đang kêu to khương việt quân dương linh mở cửa nhanh ta biết các ngươi ở nhà chớ né ở bên trong không lên tiếng mau mau mở cửa mau mau mở cửa a chúng ta có chính sự nhi muốn nói nhanh lên một chút mở cửa khương bạch nhũ nhũ mày đem dưa hấu đặt ở trên bàn đá đứng dậy hướng đi cửa cửa lớn lôi kéo mở l i ê n nhìn thấy bảy tám cái đám gái già chặn ở cửa từng cái từng cái t r ừ n g mắt con ngươi địa bộ này liền theo muốn ăn thịt người giống như ở các nàng mặt sau còn có một cái âu phục dày da mang kính mắt trung niên cùng với một cái tướng mạo thanh tú thanh niên tuy rằng những người này khương bạch không quen biết bất cứ ai nhưng dùng ngón chân nghĩ đều có thể đoán được thân phận của bọn họ các ngươi muốn làm gì khương bạch ôm cánh tay lạnh lùng hỏi hồ đức bảo lão bà chu duyệt trừng mắt hai lớn con n g ư ờ i âm thanh rất cao nói rằng ngươi là khương gia tiểu tử kia đi tránh ra ta tìm ba mẹ ngươi làm luận thật không thiện nhà chúng ta nhỏ không tha cho các ngươi nhiều người như vậy có chuyện ở chỗ này nói là được khương bạch căn bản không có nhường đường dự định lao không nhân tính nhỏ cũng không có giáo dục thật không biết khương việt quân theo dương linh làm sao giáo dục ngươi chu duyệt ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm thương bạch thương bạch nhất thời sầm mặt lại ba mẹ ta đem ta giáo dục rất tốt chí ít biết thiếu nợ thì trả tiền cũng biết lên trong nhà người khác muốn có cơ bản nhất lễ nghi mà không phải theo giặc cướp như thế chu duyệt tao mày nói người đứa bé này làm sao không lên tiếng đây đừng nói nhảm các người muốn nói cái gì liền ở ngay đây nói nói xong đi nhanh lên khương bạch thiếu kiên nhẫn b u n g vung tay người tránh ra ta cùng người nói không được chu duyệt ló đầu hướng về trong sân liếc mắt nhìn liền muốn đi vào khương bạch lập tức ngăn cản nàng trầm giọng nói đây là nhà ta không phải thỉnh chớ vào cảm ơn người chu duyệt nhất thời trận to hai mắt làm dáng liền mạnh mẽ hơn và vào lúc này hồ tuấn vội vã lại đây kéo nàng nhỏ giọng nói rằng mẹ tuyệt đối đừng sàng bậy n g ư ơ i quên cha ta là làm sao đi vào câu nói này thật giống như một thùng nước đá hướng về phía chu duyệt phủ đầu r ộ i xuống nàng lập tức liền tỉnh táo lại lúc này luật sư trần kiệt rốt cuộc tìm được hắn cơ hội để phát huy đi lên trước hướng về khương bạch nói rằng xin chào ta là hồ đức lộc đám người luật sư ta gọi trần kiệt một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương một trăm sáu mươi bảy người một nhà liền muốn trình tệ lần này tới đây chứ chủ yếu là đại biểu ta người trong cuộc hướng về các ngươi biểu đạt tài náy đồng thời nếu như có thể chúng ta nói lại cái này hòa giải sự tình dù sao chuyện xưa nói thật hay hoang i a nên t h ở i không nên buồn mà đều là một chỗ thực sự không cần thiết viên nào quá khó coi trần kiệt trên mặt mang theo gợn sóng nụ cười chậm rãi mà nói ta người trong cuộc đã biết sai rồi cũng đã chịu đến trừng phạt hơn nữa các ngươi cũng không có chịu đến tính thực chất thương tổn ta kiến nghị các ngươi song phương có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện đưa cái này hiểu lầm mở ra nếu như các ngươi có yêu cầu gì cũng có thể cứ việc nói ra trần kiệt rất tin tưởng hắn là trong thành phố đến luật sư kinh nghiệm phong phú đánh qua không ít quan tòa cũng tiếp xúc qua không ít người trong cuộc cùng người bị hại nói như vậy chỉ cần không phải đặc biệt tác liệt hình sự vụ án chân chính náo ra tòa án kỳ thực cũng không nhiều đại đa số đều là lén lút hòa giải này lên tòa án lao tâm lao lực không nói mặc dù là thắng cũng không có gì chỗ ta không bằng lấy chút tiền hòa giải nếu không mọi người làm sao nói đụng tới có người động thủ đánh người vậy thì là đụng tới quý nhân có thể trực tiếp nằm trên đất bắt đầu tuyển xe chính là cái đạo lý này đối phương đánh người chỉ cần đạt đến vết thương nhẹ trở lên trình độ liền đến ngồi sồn ký hiệu nếu như hắn không muốn ngồi sồn vậy thì phải tìm n g ư ờ i hòa giải vào lúc này dù sao cũng phải lấy ra điểm thành ý đến đây đi là lấy chút bồi thường chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa ngươi tốt ta tốt mọi người tốt vẫn là tích cực đ ế n cùng đem đối phương đưa ra tòa án lao tâm lao lực chính mình dám điểm chỗ tốt không v ấ t được sự lựa chọn này để không khó lắm đi lần này cũng giống như vậy đối với người nhà họ khương tới nói đem hồ đức lộc bọn họ đưa vào ngục giam chính mình chỗ tốt gì cũng không chiếm được hơn nữa còn không duyên cơ dựng nên nhiều như vậy kẻ địch không đáng không bằng liền lấy chút bồi thường mượn dốc xuống lửa chuyện này cũng l à qua vì lẽ đó ở trần kiệt xem ra lần này bắt được giấy hòa giải nên không phải việc khó gì nhưng là khương bạch đón lấy mấy câu nói lại làm cho hắn tại chỗ xứng sở xin lỗi ta không biết cái gì h o à n ra nên c ở i không nên buộc trong tự điển của ta không có câu nói này đối phương một đám người cầm tay hung khí vọt tới nhà ta nghiêm trọng uy hiếp đến ta theo ba mẹ ta thân người an toàn đối với như vậy một đám thổ phỉ ta thực sự không có cách nào rộng lượng đến tha thứ bọn họ đối phương thật biết sai lầm rồi sao bọn họ là thành tâm ăn năn ạ không bọn họ chỉ là sợ sệt chỉ là không muốn ngồi tù mà thôi nếu như không có pháp luật ràng buộc tin tưởng bọn hắn sẽ càng thêm quá mức khương b ạ c h sắc mặt từ từ chìm xuống nhìn lướt qua lắc đầu nói rằng hơn nữa liền mấy người này thái độ biết nói bọn họ là đến cầu hòa giải không biết còn tưởng rằng là tới cửa đòi nợ trần luật sư ngươi cảm thấy cái này giấy hòa giải ta khả năng ký sao trần kiệt trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào dù huyện lại lớn như vậy mọi người n g ầ g đầu không gặp túi l â u thấy cho tới đem sự tình làm được như thế t u y ệ tà chính là các ngươi họ khương lương tâm đều bị chó ăn người đang làm trời đang xem ngươi như thế trái lương tâm sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng ngươi vẫn là cá nhân à ngươi to bằng cái dám sự tình bám vào không thả ngươi đúng không nhất định phải đem chúng ta một nhà tất cả đều bức tử mới bằng lòng bỏ qua à. chu duyệt này một đám lao nương nhi vừa nhìn khương bạch này thái độ tất cả đều trừng mắt con ngươi âm thanh sắc nhọn lớn tiếng chỉ trích thậm chí là chửi rủa nguồn y rủa lên không thể không nói này đám lao nương nhi sức chiến đấu đó là thật dũng mãnh mặc dù là khương bạch đều có chút vắc không được hắn giống như ảo thuật lấy ra hai cái thai nhét trực tiếp liền ngăn chặn lỗ thai thần kỳ thai nghe không nghĩ tới vào lúc này có đất dụng võ thế giới nhất thời liền thanh tịnh khương bạch chỉ có thể nhìn thấy trước mặt đám người này mặt đỏ tới mang thai đỏ mặt tiền thai còn có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời văng tứ phía nước bọt không nghe được nửa điểm âm thanh hắn chiến thuật tính lùi về sau hai bước liền như vậy cười h í p mắt nhìn có một loại hắn mạnh do hắn mạnh thanh phong phát sơ c ư ờ n g hắn ngang do hắn ngang trăng sáng chiếu đại giang đã nhìn qua cảm giác trần kiệt cùng hồ tuấn hai người căn bản chen miệng vào không lọn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trong sân khương mẫu thấy con trai của chính mình bị bắt nạt váo lên liền muốn đến giúp đỡ khương phụ nhưng kéo cổ tay nàng cười ha hả nói nhi tử có thể xử lý tốt t a à liền đừng tới thêm t h i ề n nhưng là không có nhưng là lẫn nhau tin con của chúng ta hắn lớn rồi khương phụ lôi kéo khương mẫu liền trở về nhà bên này đang điên cuồng hư khu bốn sau năm phút chu duyệt đám người rốt c ụ c cảm giác bị mệt mỏi lần lượt nghỉ hỏa thấy thế khương bạch lúc này mới lấy xuống thai nghe cười híp mắt nhìn chu duyệt đám người nói xong à nói xong đến đem phần này giấy h ỏ a giải ký chu duyệt thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi từ trần kiệt cầm trên tay qua chuẩn bị trước tốt giấy hòa giải hết n g thệ t đều giao đ cho pháp luật đến phán quyết vừa dứt lời chu duyệt tàn bạo mà chừng mắt khương bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng ta cảnh cáo ngươi chớ đem sự tình làm quá tuyệt nếu như nhà ta nam nhân thật ngồi tù nhà các ngươi cũng đừng nghĩ tốt ngươi nếu như không tin cứ việc thử một chút nghe nói như thế k h ư ơ n g bạch ánh mắt phát lệnh đ ạ m mạc mở miệng ta còn thực sự liền không tin sao các ngươi đều là pháp ngoại cổ đồ pháp luật không quản được các ngươi ta khuyên các ngươi một câu ngẫm lại hồ đức lộc những người kia là làm sao đi vào mau mau từ đâu đến thì về lại đó đi không đi nữa ta nhưng làm u ố n báo cảnh sát vừa nghe lời này chu duyệt đám người nhất thời giật mình trong lòng sắc mặt nhất thời liền thay đổi người khác nói báo cảnh sát khả năng chính là khẩu này một hồi hù dọa một chút người nhưng k h ư ơ n g bạch người này nhưng là đến thật có cảnh hắn là thật báo a nếu không hồ đức lộc hồ đức bảo bọn họ là sao đi vào trần kiệt nhân cơ hội liền vội và nói g n chu nữ sĩ còn có mọi người tuyệt đối đừng kích động chúng ta là đến theo đối phương hòa giải không phải là đến cãi nhau nếu như lại tiếp tục như thế các ngươi liền thật xúc phạm pháp luật luật sư cũng nói chu duyệt đám người coi như như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không dám sảng bậy trần luật sư chúng ta dùng tiền mời ngươi tới không phải nhường ngươi làm vật biểu tượng ngươi nói một câu a chu duyệt hướng về phía trần kiệt hô trần kiệt nhất thời tức g i ậ n đến huyết áp đều tăng vọt này rơi ạ các ngươi cho ta cơ hội nói chuyện ạ không có tức hay không dù sao cái này án mười mấy cái người trong cuộc một cái án liền có thể nắm mười mấy phần phí luật sư xem ở tiền mặt mũi lên hô hô trần k i ệ t hít sâu hai lần lúc này mới thoáng bình phục điểm tâm tình nhìn về phía khương bạch đang muốn mở miệng người sau nhưng nói trước được rồi trần luật sư ngươi cũng không cần lãng phí miệng lưỡi liền những người này làm như vậy coi như nguyên bản ta chuẩn bị lộ giải hiện tại cũng không thể các ngươi vẫn là trở lại chuẩn bị một chút mở phiên tỏa sự tình đi nói xong không đợi đối phương đáp lại khương bạch trực tiếp ra sức đóng cửa lại Ấm, ẩm ẩm cửa sắt lớn phát ra tiếng vang ầm ầm chu duyệt đám người bị dọa đến bản năng r ụ ộ t cổ không được này giấy hòa giải ngươi ký cũng đến ký không ký cũng đến ký chu duyệt cắn răng gầm nhẹ một tiếng n ắ m n ắ m đấm liền muốn phá cửa lúc này bên trong truyền tới một â m t h a n h cho các ngươi năm giây không đi nữa ta liền báo cảnh sát các ngươi nghĩ rõ ràng chu nữ sĩ chúng ta đi trước đi nếu như đối phương thật báo cảnh sát sự tình liền p h i ề n phức trần kiệt kiên chỉ khuyên một câu chu duyệt đám người hai mặt nhìn nhau kết quả này các nàng là vạn, vạn không nờ tới ở chu duyệt đám người quan niệm bên trong chỉ cần mình g ọ n nhi đủ cao khí thế đủ chân không quản đối phương là người nào đều chỉ có thể thỏa hiệp dựa vào như vậy động tác võ thuật trước đây đều là đánh đâu thằng đó không gì không đánh được nhưng ngày hôm nay đây là làm sao làm sao liền chạm tường đây những lao nương này nhóm nhi trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu cũng rất không cam tâm dù sao các nàng nam nhân còn ở bên trong đây có thể nhìn trước mặt này cửa lớn đóng chặt các nàng cũng không dám lại làm cái gì vạn nhất bởi vì gây sự cũng bị vồ vào đi nhưng là triệt để đi phong những người kia đi khương phụ hướng về đi vào nhà khương bạch hỏi khương bạch gật t ù â n đi, cha, mẹ. Sau đó bọn họ nếu như lại đến lại cha, họ như sau mẹ, nếu bọn g â y sự, các n g ư ơ i liền báo cảnh sát. Tới một lần báo á s tiểu t ớ một một làm chứng theo, thật muốn làm quá mức, liền đem các nàng đưa vào đi một tốt theo, thật tụ. t lần lần, liền chứng nàng nhà đoàn ngươi báo quá các video vào ghi chép Haha, đi i đưa t ử này có n g ư ơ i lão t ử lúc tuổi còn trẻ phong độ khương phụ sang sảng nợ nụ cười n g ư ơ i có thể đường hướng về trên mặt chính mình m ạ vàng ta đều thấy n g ư ơ i tao đến hoảng khương mẫu lường hắn một cái vô tình b ố c đáy khương bạch rất sáng suốt rời đi một cái đề tài nói rằng ta ở internet mua một bộ giám sát thiết bị chờ đến liền lắp đặt ở cửa lớn sau đó không còn xảy ra chuyện gì Ta chỉ cần có chứng cứ liền không liền sợ. ừ mấy m ngày sau đó tháng này g đúng là hơi hơi thanh tịnh một điểm chu duyệt đám người không dám nữa đến gây sự đại khái là thật sợ sệt đi vào có điều khương bạch cũng không vội vã về long thành hồ khải án còn không nhanh như vậy mở phiên tòa bởi vì vụ án ở trong tồn tại chưa điều tra rõ đồ vật chính là hắn vay tiền những k i a lý do phải điều tra rõ ràng điều tra rõ đến cùng là thật hay giả muốn có một cái sáng tỏ định l u ậ n mặc dù nói những thứ đồ này cũng sẽ không ảnh hưởng tội danh nhận định thế nhưng lên tòa án bất luận cái nào bẽ nhỏ lỗ thủng cũng có thể bị luật sư biện hộ nắm lấy làm văn chỉ cần hồ khải luật sư đầy đủ tỉ mỉ đầy đủ chuyên nghiệp như vậy những n à y không có cuối cùng điều tra rõ đồ vật liền có thể trở thành hắn trở mình then chốt nghe tới tựa hồ rất kéo theo chúng ta lẽ thường nhận thức phản lại nhưng ở trên tòa án những này tuyệt đối là có thể phát sinh trên tòa án tất cả căn cứ là pháp luật điều khoản tư pháp giải thích mà cũng không phải là mọi người lẽ thường nhận thức vì lẽ đó cái này á n còn không như vậy nhanh mở phiên tòa ở hồ khải thu hình trước hắn lao tử cùng những kia thúc thúc bá, bá cấp cứu, cứu khả năng muốn đi đầu một bước quả nhiên người một nhà liền muốn trình tề hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua hồ đức lộc đám người án công khai thẩm lý tháng ngày đến này ra cho hay khương bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua sáng sớm liền đến đến tòa án vốn còn muốn đem ba mẹ cũng gọi tới đồng thời b à n thính bất quá bọn hắn cũng không quá muốn cùng chu duyệt những người kia giao thiệp với vì lẽ đó không có tới khương bạch đi vào đình thẩm phán thời điểm vốn là không nhiều b à n thính ghế đã sắp ngồi đấy chỉ là chu duyệt đám người liền chiếm cứ phần lớn ghế khương bạch vốn định biết điều một điểm kết quả hắn vừa đi vào đến liền bị phát hiện ngươi này tâm đ i ệ đen tối thẳng con hoang lại còn dám đến tòa án một cái cao lớn vạm vỡ đám gái già trừng mắt khương bạch nổi giận mắng nàng này vừa nói chuyện xoạt xoạt xoạt xoạt người khác cũng tất cả đều quay đầu nhìn lại họ khương t h i ể u tử lại là ngươi ngươi này tăng thiên lương đồ chó ta ngươi cái lao thiên không mắt ta làm sao không một cái sấm đem ngươi cho tết chết đối mặt khung cảnh này khương bạch c ư ờ i khẩy yên lặng lấy ra thần kỳ thai nghe đeo tốt đi tới góc tối một cái trâu ngồi ngồi xuống hài không nghe vì là tịnh những n à y miệng phun đầy c ư ớ người thực sự không cần thiết để ý tới các nàng chu duyệt đám người vén tay háo lên liền muốn đậu thủ nhưng vào lúc này khoảng cách mở phiên tòa thời gian đã rất gần cảnh sát tòa án cũng sẽ không tùy ý các nàng làm bừa ở cảnh sát tòa án cảnh cáo bên dưới chu duyệt đám người chỉ có thể hậm hực ngồi xuống lại nhưng vẫn là thỉnh thoảng l i ế c mắt khoét khương bạch c h ỉ tiết khương bạch hai ngay một đeo trực tiếp vô địch rất nhanh tất cả nhân viên lần lượt đi vào đình thẩm phán m ộ ư ơ i hai cái bị cáo nhất thời liền đem nho nhỏ ghế bị cáo cho trấn đích vượt qua một nửa người chỉ có thể đứng ở bên cạnh thời gian qua đi mấy ngày rốt cuộc lần nữa nhìn thấy chính mình nam nhân chu duyệt các loại đám gái giả đều kích động lên đình thẩm phán bên trong nhất thời một trận dối loạn tới gần m ư ơ i điểm quan tòa dấm điểm đi vào nhưng kỳ quái chính là trận này tòa án thẩm vẫn lại không có bồi thẩm、viên. c hôm ỉ c nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi năm điều thứ hai trăm chín mươi ba quy định Tây sau ơ Dương sơ n tỉnh Tấn viện thị thị t du sơ cấp ò án phán, pháp nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán, theo sự l ậ t thẩm công cáo khai Hồ lý bị đó ứ Đức c Độc, Hồ、Đức、Bảo, lý t phan n người phi pháp xâm nhập nơi ở, gây hấn gây chuyện án. các loại phi gây pháp xâm gây một t triệu minh trầm giọng nói thì nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố trình bày án án do Một vị qua điều m s tra thực lấy số một bị cáo hồ đức lộc cầm đầu một mươi hai người tụ chúng xung kích khương việt quân nhà ở song phương phát sinh ngôn ngữ xung đột tiến tới diễn biến thành nhẹ nhàng tứ chi xung đột bị cáo hồ đức lộc đám người đối với khương việt quân cùng với vợ con tiến hành đục mạ uy hiếp xô đẩy cũng cự tuyệt không rời khỏi bản án sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi năm đã tạo thành tội phi pháp xâm nhập nơi ở xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm chín mươi ba quy định đã tạo thành tội gây chuyện bởi các bị cáo cùng một nhóm vì là xúc phạm không giống tội danh cần phải chọn một tầng tội xử phạt hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng tỉnh cầu như sau theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự hồ đức lộc tù có thời hạn bốn năm l i sáu tháng theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự hồ đức bảo tù có thời hạn bốn năm ở kiểm sát trưởng tố tụng tỉnh cầu bên trong thời hạn thi hành án dài nhất chính là bêu đầu hồ đức lộc suýt chút nữa liền ăn đến mức cao nhất năm năm thời hạn thi hành án trừ hắn ra hình phạt nặng nhất chính là hồ đức bảo cùng lý tố phân đều là tù có thời hạn bốn năm những người còn lại thời hạn thi hành án từ sáu tháng đến ba năm linh sáu tháng không giống nhau tiếng nói vừa dứt m ộ ư ơ i hai người đều tận hoàn toàn biến sắc Trước 168, ngày thẩm tội tòa tuy ngươi càng càng ngày phán, danh nhiều Quan nhân, giải, đây. vì sao bịa đại chính là a lúc nào tham cửa đều biến thành phạm tội vậy sau này mọi người đều từng người chở ở nhà mình tốt còn ai dám ra ngoài còn ai dám đi đi thăm bằng hữu thân thích này hợp lý à này ta thừa nhận lúc đó gõ cửa sắt thực ra sức một điểm nhưng này nhưng là cửa sắt lớn lại d à y lại cứng lại không sợ bị gõ hỏng ta dùng sức gõ hai lần lại làm sao cái nào điều pháp luật quy định không thể dùng lực gõ cửa chúng ta không phạm pháp hoan u ồ n g hoan u ồ n g a nhân viên công tố vừa dứt lời ghế bị cáo nhất thời liền d ù n ben hồ nào lên mười mấy cái báo cáo người sốt ruột bận bị hoảng bắt đầu biện giải này nhưng làm luật sư trần kiệt cho gấp hỏng Này hiện n muốn làm vô t ộ i tại này không phải hồ đồ sao lẽ nào hồ đức lộc chưa hề đem hắn căn dặn truyền đạt cho người khác trần kiệt không để ý tới nghĩ nhiều như vậy vội vã hướng về phía bị cáo điên cuồng nháy mắt ra dấu tay có thể không ai phản ứng hắn vốn là hồ đức lộc vẫn tính bình tĩnh dù sao hắn là tự mình gặp luật sư cũng bị luật sư ẩn cần dạy bảo đã phân phó một ít lên tòa án hạng mục chú ý có thể vừa nhìn người khác đều đang điên cuồng biện giải cho mình giải vây hồ đức lộc cũng ngồi không yên người khác đều đang cố gắng tranh thủ chính mình nếu như không mở miệng sẽ sẽ không trực tiếp bị chụp lên phạm tội mũ a liên hồ đức lộc cũng lớn thanh minh dài lên vừa nhìn chính mình nam nhân tại nỗ lực tranh thủ bàn g tính h chỗ ngồi đám gái già nhóm từng cái từng cái cũng đều ngồi không yên dồn dập lôi kéo cổ họng bắt đầu kêu g ạ o không biết còn tưởng rằng là đi vào đậu n g a n o a n nhà hát khương bạch tại chỗ liền không kiềm được ngày hôm nay có thể coi là không hưởng công nay cho hay nếu như bỏ qua rất đáng tiếc đông đông đông q u a tỏa tầng, tầng gõ mấy lần phát trầm giọng nói yên lặng yên lặng nhưng hắn tựa hồ cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả Bị Bất kịch định cáo cùng ra thuộc càng lúc càng đắc cảnh cuộc sát án phát dẫn lẫn nhau, lẫn nhau trợ rút, nhấp nô, động Gian nửa ngày, rốt cuộc ổn ra trợ rút, rồi. rốt trật tòa liệt. vặt tự. hấp dĩ, quan tòa hít sâu một hơi sâu sắc nhìn ghế bị cáo một chút mở miệng nhắc nhở bị cáo xin chú ý tuân thủ tòa án trật tự như muốn lên tiếng thỉnh lần lượt tiến hành không muốn n h u loạn đình thẩm phán hồ đức lộc bọn người rụt cổ một cái cùng nhau c ấ m khẩu Tốt, thỉnh bị dựa theo ta cùng người nói tích cực nhận tội nhận phạt thành khẩn chịu nhận lỗi tranh thủ giảm hình phạt ngàn vạn đ ừ n g nói lung tung có thể vào lúc này hồ đức lộc tâm đã dối loạn kỳ thực trần kiệt chuẩn bị công tác đã làm được đủ tốt sớm đã rõ rõ ràng rõ à n rõ ràng ràng nói cho hồ đức lộc lên tòa án sau nên nói cái gì nên làm gì nên là thái độ gì các loại người muốn nói hồ đức lộc có biết hay không hắn khẳng định biết có thể biết làm ộ t chuyện có thể hay không nghe lời nghe theo vậy thì là một chuyện khác l i ê n giống với có vị thế giới bơi quán quân cố ý phát video truyền thụ kỹ xảo mặc dù là không biết bơi người chiếu làm hắn g có triệt h để rơi vào hoảng loạn hoảng sợ vực sâu chỉ là bản năng muốn cầu sinh cho tới luật sư dàn dò sớm đã bị hắn quăng đến lên chín tầng mây đi liền quan tỏa đại nhân minh xét chúng ta đoan buồng a ngày đó chúng ta chỉ là đi khương v i ệ t quân trong nhà tìm hắn lý luận nhiều lắm chính là nói chuyện khả năng có chút nóng nhưng chuyện này làm sao chính là phạm tội đây người này hoặc cả đời ai có thể bảo đảm chính mình chưa từng có theo người đỏ qua mặt cãi nhau người có thể hả vẫn là người có thể còn có nói chúng ta đeo vũ khí thực sự là chuyện cười ta là làm thợ mộc bên người mang theo một cây gậy rất hợp lý đi còn có ta đệ đệ hắn là thợ khéo bên người mang theo một cái thép cũng không vấn đề đi này nếu như p h á n chúng ta phạm tội vậy sau này mọi người còn ai dám thắm cửa đều chờ nhà mình được hồ đức lộc trạng thái càng ngày càng tốt âm thanh cũng càng ngày càng cao còn có đối diện cái kia kiểm sát t r ư ở n g n g ư ơ i đúng không lấy tiền ta cùng ngươi nói làm người làm việc phải bằng lương tâm như ngươi vậy che giấu lương tâm nói chuyện cẩn thận trời giáng sâm tích chúng ta căn bản không phạm pháp ngươi không muốn trợn tròn mắt nói mỏ hồ đức lộc hoàn toàn d é t điên rồi không chỉ cho mình tê hoan lại còn công nhiên nghi vấn kiểm sát t r ư ở n g không thể không nói vị này tuyệt đối là h ả o hán hồ tiên sinh chớ làm luận a ngươi quên ta là làm sao nói cho ngươi ạ trần kiệt gấp đến độ đầu đẩy mồ hôi từ trong hàm răng bỏ ra vái chữ hồ đức lộc nhưng chỉ là liếc nhẹ hắn một chút liền thu hồi ánh mắt dựa theo trần kiệt dặn dò hồ đức lộc ngày hôm nay nên tích cực nhận tội nhận phạt thừa nhận sai lầm thành tâm ăn năn hứa hẹn cải chính đồng thời muốn biểu đạt đồng ý cho người bị hại xin lỗi cùng với bồi thường ý nguyện lấy này đến thắng được thẩm phán viên hào cảm vì chính mình tranh thủ giảm hình phạt hồ đức lộc lúc đó bị thuyết phục nhưng hiện tại theo hắn phát huy càng ngày càng tốt tựa hồ đối với chuyện này có càng rõ ràng cái nhìn nếu như dựa theo luật sư lời giải thích đi làm vậy thì là thừa nhận chính mình phạm tội mặc dù có thể giảm hình phạt có thể giảm bao nhiêu? Ba tháng? Sáu tháng? mặc dù là giảm hình phạt sau cũng chỉ ít còn có hơn ba năm lao ngục cuộc đời đang đợi hắn hồ đức lộc không cam lòng ngược lại chúng ta cũng không cho là chúng ta hành vi là phạm tội chúng ta không có phạm tội đối với kiểm sát trưởng lên án chúng ta không thừa nhận đừng cho là chúng ta chưa từng học qua pháp luật liền có thể tùy tiện lựa p h ỉ n h chúng ta hồ đức lộc thái độ kiên định lời nói len k e n sau khi nói xong miệt thị liếc mắt đối diện kiểm sát trưởng mũi vểnh lên trời dị thường hung hăng cứng rồi quên đ â u cứng kiểm sát trưởng sắc mặt tái xanh hàm răng đều nhanh cắn nát hắn chưa từng gặp lớn lối như thế bị cáo cự không nhận tội thì thôi lại còn dám ở đỉnh thẩm phán lên công nhiên cho hắn cái này nhân viên công tố dội nước bẩn còi trời bằng vung quá kiêu ngạo này nếu như không cho hắn thêm mấy tháng thời hạn thi hành án đều có lỗi với ta xuyên mặc quần áo này nghe xong hồ đức lộc trình bày quan tòa lông mày cũng khẩn c a u chặt lên đến ở vừa n ã y trình bày bên trong hồ đức lộc đối với nhân viên công tố nghi vấn tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng hai câu nhưng trong này khả năng liên quan đến hơn tội danh hình pháp điều thứ một trăm sáu mươi ba nhận hối lộ tội đệ ba trăm chín mươi bảy điều lạm dụng chức quyền tội điều thứ hai trăm bốn mươi ba tội vụ cáo h ã m hại đệ ba trăm chín mươi chín điều làm việc thiên tư trái pháp luật tội các loại n à y không phải là việc nhỏ quan tòa trầm giọng nói số một bị cáo ngươi mới vừa đối với, với nhân viên công tố nghi vấn là rất nghiêm trọng lên án ngươi có chứng cứ à hồ đức lộc hơi run run tiếp theo liền kiên trì nói rằng quan tòa đại nhân tuy rằng ta không có chứng cứ nhưng kiểm sát trưởng hành vi bản thân liền rất khả nghi à nếu như hắn không có lấy chỗ tốt tại sao muốn nhằm vào chúng ta như vậy ta cảm thấy ta hoài nghi là rất hợp lý cái gì ngươi nói chứng cứ Đó là cái gì? có á i gì, c t đương nhiên là có ta ca nói không sai chúng ta chỉ là đi thăm cửa theo người nhà họ khương chuyện thương lượng căn bản không phạm tội chúng ta là hoan hưởng là khương gia tên tiểu tử kiệp cố ý đào hố hãm hại chúng ta cả nhà bọn họ đều không phải người tốt lành gì à ta sống hơn nửa đời người xưa nay chưa từng nghe nói ai thăm cửa liền phải ngồi tù sao ta giọng nhi lớn phạm pháp mười hai cái bị cáo dồn dập bắt đầu rồi chính mình biểu diễn người mới hát bài bên ta lên sàn người một lời ta một lời cho tới trần kiệt xét cái mặt đơ đầy mặt sinh không thể luyến từ khi nhận được cái này án sau khi hắn liền bắt đầu điều tra hiểu rõ cẩn thận chấm bài thi chuẩn bị trước vài điều biện hộ dòng suy nghĩ dựa theo trần kiệt dự đoán nếu như tất cả thuận lợi mặc dù là thủ phạm chính hồ đức lộc thời hạn thi hành án nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua bốn năm thậm chí có thể giảm đến ba năm tà hữu có thể hiện tại có câu lời nói đến mức tốt lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất x ư ơ n g cảm giác một cái hai cái bị cáo không nghe lời cũng coi như hiện tại nhưng là m ộ ư ơ i hai cái bị cáo cùng nhau phản bội hết thể giảm hình phạt con đường đều bị bọn họ cho phá hỏng hình a này có thể quá hình t r â n kiệt biểu thị nếu người trong cuộc đều từ bỏ trị liệu hắn cũng bế tắc liền l ặ n g lặng mà nhìn bọn họ biểu diễn nhìn bọn họ từng bước từng bước cho mình thời hạn thi hành án mấy phút sau đông quan tỏa rốt cục không nhị được tầm tầm vang lên phát truy ngưng hẳn bị cáo trình bày loại này lặp đi lặp lại qua lại nói trình bày thực sự là không có tiếp tục nghe tiếp cần thiết nếu bị cáo không đồng ý nhân viên công tố lên án như vậy đón lây tiến vào nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận phân đoạn quan tòa nhìn về phía công tố tịch thỉnh nhân viên công tố nâng chứng kiểm sát trưởng lập tức nhấc tay nói nhân viên công tố xin tại tòa chuyển phát video chứng cứ đồng ý quan tòa gật đầu cảnh sát tòa án lập tức bắt đầu hành động tắt đèn kéo m ảnh đình thẩm phán bên trong nhất thời tối lại ở đình thẩm phán phía trước một cái màn ảnh lên chuyển phát một video ngắn chính là khương bạch dùng máy quay trên cao không dây quay chụt cái tiêu đoạn video cao thanh không r u n hơn nữa âm thanh cũng dị thường rõ ràng ngày hôm nay người nếu như không cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời chuyện này không xong chỉ bằng một mình ngươi có thể gánh vác được sao n g ư ơ i nếu là không ký giấy hòa giải ngày hôm nay khẳng định đến có người nằm ở chỗ này rất nhanh video truyền phát hoàn tất bật đèn kéo mảnh kiểm sát trưởng nói rằng vừa nãy mọi người thấy video là người bị hại quay chụp hình ảnh đoạn video này chứng cứ trải qua tư pháp công chính bảo đảm chân thực có thể tin ở trong video mọi người có thể thấy rõ ràng bị cáo mạnh mẽ xông vào người bị hại trong nhà kinh người bị hại nhắc nhở sau cự không rời khỏi cũng đối với người bị hại có nhục mạ n uy hiếp đe dọa tình tiết thậm chí trực tiếp tiến hành thân thể công kích bộ phận bị cáo còn nắm giữ vũ khí nay đã không phải phổ thông gây hấn gây chuyện cùng phi pháp xâm nhập nơi ở tính chất quá ác liệt ta thậm chí hoài nghi bị cáo c o vào phòng tất đoạn thậm chí là cố ý giết người ý đồ này vừa nói toàn trường ổ lên ta nghe ngươi, ở đánh giắm. Con mẹ nói ngươi khẳng định là lấy tiền hồ đức bảo đập án mà lên trứng mắt con ngươi bạo phát gà ghét đông Một cảm bộ cuộc thế thú, thấy thích thú, chuyện các khác nhân nhau, phiêu hãy lưu nếu đồng giới ghe với vô với vô số số kỳ quan Trước g tỏa h m phán, vì sao càng sao giải, tội danh càng nhiều đây. Hai, quan tòa trầm mặt vang lên p h á p truy bị cáo xin chú ý lời nói của ngươi chú ý cái g i ắ m ngươi không nghe cái kia kiểm sát trưởng nói cái gì hả hắn nói chúng ta c p đoạn còn nói cái gì giết người này nếu không phải thu tiền làm sao có khả năng sẽ như vậy nhằm vào chúng ta ta kháng nghị ta khâm phục chúng ta đều là hoan hồng hồ đức lộc lôi kéo cổ họng lớn tiếng kêu gào Người khác cũng đều ngồi không yên. Hiện trường nhất thời lần nữa hôn loạn lên. Cảnh sát tòa án lập tức điều động, mạnh mẽ chân áp. Lại giàn vật nửa ngày thời điều Lại mới khôi khác sát ác. tức đều tòa vật trật tự. lập phục mẽ bị cáo một lần cuối cùng cảnh cáo nếu như các ngươi lại nhiễu loạn tòa án trật tự ta sẽ đem bọn ngươi trục xuất tòa án quan tòa sắc mặt tái xanh quét ghế bị cáo một chút sau đó nhìn về phía nhân viên công tố ra hiệu hắn tiếp tục người sau tiếp tục nâng chứng đây là người bị hại một nhà ba người ghi chép đây là người bị hại hàng xóm cùng với cái khác người chứng kiến ghi chép đây là bị cáo ký tên nhận tội nhận phạt giấy cam kết cùng với khẩu cung đây là hiện trường để lại vũ khí bức ảnh mặt trên thu thập đến vài tên bị cáo vân tay một phần phần chứng cứ lần lượt bị đưa ra những này tất cả đều là trải qua tư pháp công chứng bảo đảm chứng cứ chân thực có thể tin bằng không cũng không thể bị đưa ra đến tòa án kiểm sát trưởng đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là bằng chứng như núi quan tòa các hạng nhân viên công tố chứng cứ đã đưa ra hoàn tất quan tòa chậm rãi gật đầu nhìn về phía ghế bị cáo bên bị cáo nhằm vào những chứng cứ này các ngươi có cái gì muốn nói nhân viên công tố nâng chứng là vì xác minh bị cáo phạm tội hành do đó giúp đỡ chính mình tố tụng tình cầu tiến hành định tội vào lúc này nếu như bị cáo nghĩ vì chính mình giải vây liền cần nhằm vào nhân viên công tố đưa ra chứng cứ tiến hành phản bác chứng cứ ba tính tính chân thực tính hợp pháp liên quan t í n h chỉ cần có thể từ này ba phương hướng bên trong tùy ý một góc độ tìm tới chỗ đột phá liền có thể đem chứng cứ lật là đổ làm cho tòa án không hái tin chứng cứ do đó vì chính mình tranh thủ giảm hình phạt hoặc là vô tội lợi hại luật sư thậm chí có thể từ bằng chứng bên trong tìm tới chỗ đột phá dù cho là nhìn như không hề kẽ hở chứng cứ bọn họ cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ra nghi vấn chứng cứ món đồ này chỉ cần có dù cho mảy may nhỏ vết nứt cũng có thể dẫn đến không bị tòa án hái tin ở mở phiên tòa trước không chỉ luật sư muốn chuẩn bị nhân viên công tố cũng muốn ở chứng cứ phương diện bỏ công sức nghiêm phòng t ử thủ tận lực nhường chứng cứ không chê vào đâu được hiện tại cái này phân đoạn chính là bên bị cáo cơ hội phản bác bình thường là do luật sư biện hộ đến lên tiếng nhưng là ở quan tòa nói xong sau khi trần kiệt hoàn toàn không có phản ứng thật giống như không nghe như thế kỳ t h ự c hắn tìm tới một chút chứng cứ bên trong có thể đem ra làm văn chi tiết nắm lấy này điểm để phát huy có lẽ không thể triệt để lật đổ chứng cứ nhưng ít ra có thể tranh thủ đến nhất định cứu van chỗ trống có thể hiện tại không dùng có hồ đức lộc đám người một phen tao thao tác Tất cả những thứ Trân này dụng. đều vô kia ệ triệt t từ để b chứng cứ căn bản không thể chứng minh cái gì cái kia video chỉ vỗ tới mặt sau một phần phía trước chuyện đã xảy ra không có vỗ tới loại này ngắt đầu bỏ đôi video tại sao có thể làm chứng cớ còn có cái gì hàng xóm c h ẩ u cung bọn họ theo người nhà họ khương đều nhanh mặt t h ù n g một quần đương nhiên sẽ hướng về bọn họ nói chuyện cho tới cái kia cái gì giấy nhận tội chúng ta không hiểu chúng ta đều là một đám làm cu li ai biết món đồ kia là làm gì cảnh sát nhường chúng ta ký còn nói ký là có thể đi ra ngoài chúng ta mới ký ai biết ký món đồ kia còn phải ngồi tù a nghe nói như thế quan t ò a sắc mặt khẽ thay đổi trầm giọng hỏi số một bị cáo ý của ngươi là cảnh sát tồn tại xui khiến nhận tội hành vi xui khiến nhận tội hồ đức lộc trừng mắt nhìn tiếp theo liền vội vàng gật đầu hô h ả đúng đúng đúng không sai chính là như vậy cảnh sát lựa gạt chúng ta đồng thời hướng về người bên cạnh điên cuồng máy mắt hồ đức bảo mấy người cũng dồn dập kêu la lên khương bạch nhìn luật sư biện hộ lấy tay che mặt một bộ tan vỡ r á n g dấp không khỏi bật cười gặp nhiều như vậy bị cáo khóa này là thú nhất đầu tiên là lên án nhân viên công tố nhận hối lộ vu cáo hãm hại hiện tại lại nói cảnh sát xui khiến nhận tội lại tiếp theo đúng không nên nói quan tòa làm việc thiên tư trái pháp luật quan tòa sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên tuy rằng chuyện này nghe tới rất ngang đường hơn nữa hồ đức lộc đám người biểu hiện cũng rất khả nghi nhưng làm thẩm phán viên đặc biệt là độc n h i ệ m cho thẩm phán c h ớ i thẩm phán viên hắn càng thêm cần nghiêm, cận, nghiêm túc ngăn chặn tất cả oan giả sai án khả năng quan tòa nhìn về phía nhân viên công tố người sau cũng hoàn toàn không có nghĩ đến bị cáo sẽ đến như thế vừa ra nay có thể nhường hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị có điều này cũng không phải cái gì đại sự nhân viên công tố vội vã nhấc tay nói quan tòa các hạng nhân viên công tố xin n g h ỉ định nửa giờ gọi đến nhân chứng mới ra tòa đồng ý quan tòa gật đầu vang lên phát truy đông xét thấy bản án xuất hiện tình huống mới hiện tại n g h ỉ định nửa giờ n g h ỉ định sau kiểm sát trưởng vội vội vàng vàng rời đi tòa án hắn muốn liên lạc với điều tra này án cảnh sát nhường hắn bỏ gia đình làm chứng dù h u ệ n tổng cộng lại lớn như vậy từ cục công an đến tòa án dù cho là đi bộ hai mươi phút cũng đầy đủ hồ đức lộc đám người thì bị cảnh sát tòa án dẫn đi tạm thời chờ ở giam giữ phòng chờ đợi một lần nữa mở phiên tòa ghế bị cáo một đám lao nương nhi liễu ra liễu diễu thảo luận lên hiện tại là cái gì tình huống làm sao ta nhìn có chút không hiểu thế cuộc nên rất lạc quan ngươi xem cái kia nhân viên công tố đều bị hận đến nói không ra lời ta cùng các n g ư ơ i nói hắn khẳng định là chỗ nhận d ạ n ai có đạo lý đây là không phải công luận tự tại lòng người bọn họ nghĩ cho nam nhân của ta dội nước bẩn đừng hỏng nghe được các nàng vô chi ngôn luận thương bạch một cái nhịn không được xì xì cười ra tiếng uy người đang cười cái gì chu duyệt quay đầu mạnh mẽ chừng mắt thương bạch thương bạch cố n é n cười ta nghĩ tới cao hứng sự tình chu duyệt hư lạnh một tiếng khoét hắn một chút theo sau kế tục theo người bên cạnh nói rằng ta cảm thấy chúng ta một nhà chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ xì xì người khi người h n quá đáng ta nhịn ngươi rất lâu chu duyệt lần nữa nhìn về phía khương bạch trên trán phảng phất có thể nhìn thấy gân xanh đang nhảy nhót thật không t i ệ n t ư ơ n g bạch mạnh mẽ ngẹ cười ngẹ đến mặt đều đỏ ta lại nghĩ tới cao hứng sự tình đừng để y tới hắn hắn loại này tiểu thí hải cái gì cũng không hiểu chính là đánh xong quan tòa sau khi chúng ta lại chậm rãi đi tìm hắn lý luận ngươi nhìn hắn còn có thể đắc ý bao lâu khương bạch không khỏi lắc đầu hy vọng các ngươi chờ một lúc còn có thể cười được nửa giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa tất cả nhân viên lần lượt đi vào đ ỉ n h thẩm phán đông quan tòa vang lên phát truy trầm giọng nói hiện tại một lần nữa mở phiên tòa tiếp tục nâng chứng đối chứng cùng tòa án biện luận vừa dứt lời kiểm sát trưởng lập tức nói nhân viên công tố xin nhân chứng ra tòa cho phép rất nhanh nhân chứng ra tòa là cục công an trần đảo nhân viên công tố ngươi có thể hướng về nhân chứng vấn đề quan t ò a nói rằng kiểm sát trưởng gật ngủ hướng về nhân chứng bắt đầu vấn đề nhân chứng n g ư ơ i tên là gì là thân phận gì ta gọi trần đảo là cục công an huyện đội cảnh sát hình sự đội trưởng ngươi biết bị cáo à trần đảo hướng về ghế bị cáo liếc mắt nhìn gật đầu nói nhận thức tại sao biết ngày ít tháng này ta cục nhận được báo cảnh sát điện thoại ta mang đội xuất cảnh đem song phương mang trở về cục hỏi dò liên quan án nhân viên chính là giờ khắc này trên tòa án bị cáo là người nào chịu trách nhiệm thẩm vấn bị cáo là ta Tốt, bị nhận nhận nhận nhận c lần này đối thoại nghe được hiện trường không ít người rơi vào trong sương mù cảm giác nhân viên công tố mấy vấn đề đều là làm điều thừa nhưng kỳ thực đây mới là trên tòa án hướng về nhân chứng hỏi chính xác phương thức nói như vậy h ỏ i nhân chứng thời điểm muốn dùng đặc thù câu nghi vấn rất ít sẽ chọn dùng như thế câu nghi vấn tương tự ngươi có thấy hay không bị cáo giết người vấn đề thế này là không thích hợp có thể sẽ có hướng dẫn nhân chứng hiểm nghi chính xác vấn đề kiểu câu hẳn là tương tự với ngươi ở hiện trường nhìn thấy cái gì hoặc là ngươi thấy bị cáo thời điểm hắn đang làm gì dáng dấp như vậy một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương một trăm bảy mươi n g a y thẩm phán vì sao càng bịa giải tội danh càng nhiều đây ba hơn nữa ở vấn đề nhân chứng thời điểm cũng muốn nhường hội thẩm thành viên chuẩn xác biết được nhân chứng thân phận vào lúc này sẽ có tương tự ngươi tên là gì ngươi là làm gì ngươi theo hai mươi là quan hệ gì vấn đề như vậy dù cho nhân chứng là hội thẩm thành viên người quen thuộc cũng là như thế nếu như vấn đề không thích hợp liền có thể sẽ bị luật sư bảo chữa đưa ra phản đối do đó đánh gãy tiết tấu một cái thành thục kiểm sát trưởng là không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này nghe được trần đào nói có video giám sát chứng cứ sau khi kiểm sát trưởng ánh mắt sáng lên quan tòa các hạng nhân viên công tố xin chuyển phát chứng cứ mới vào lúc này có kinh nghiệm luật sư sẽ đưa ra kháng nghị lấy nhân viên công tố hành vi có chứng cứ tập kích i ể m nghi lý do ngăn cản trình chứng cứ mới Nhưng Trần Kiệt cảnh k ô n g có. vụ nhân viên đang tra hỏi quá trình bên trong tất cả thao tác đều hợp pháp hợp quy không có bất kỳ số ý kiến nhận tội hành vi bị cáo vì chạy trốn pháp luật trừng phạt tại tòa phản cung c ự không nhận tội càng là trước sau đối với nhân viên công tố cùng cảnh vụ nhân viên tiến hành vô cơ nói xấu phỉ b á n g cỡ này hành vi quả thực gác liệt đến cực điểm kiểm sát trưởng lời nói len k e n nói năng có khí phách có thể coi là mạnh mẽ xả được cơn giận n à y n à y n à y n à y hồ đức lộc đám người nhất thời hoang mang lên âm thanh cũng bắt đầu rung dậy ta ta vừa nãy là nhớ lầm cảnh sát không có xui khiến nhận tội hồ đức lộc gấp đúng nói rằng nhớ lầm kiểm sát trưởng hư lệnh một tiếng nói rằng nơi này là đình thẩm phán là thần thánh đình thẩm phán Các nhân g ư ơ i ở đây đều t ỏ a m chạy xe lửa, trong viên công tố hướng ậ t thể t có về thẩm phán viên đề nghị đối với bị cáo phán xử nặng dứt tiếng bị cáo nhất thời tất cả đều há hốc mồm sợ đến sắc mặt chám bệnh xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta đột nhiên nhiều một cái tội danh ta chỉ là nhớ lầm đúng là nhớ lầm không phải cố ý hãm hại hoan uổng hoan uổng a bị cáo trận cướp đại l o ạ n nhưng vẫn mạnh miệng chúng ta chính là chính là không cẩn thận nói sai lẽ nào vậy cũng là phạm tội ngươi chưa từng nói qua người khác chuyện hiếm ngươi có hay không s a u lưng nghị luận qua người khác quốc gia chúng ta ủng hộ ngôn luận tự do ngươi cũng không thể liền nói đều không cho chúng ta nói đi hồ đức lộc mạnh miệng nỗ lực biện giải cho mình hắn thật không hiểu lúc nào bàn l ộ n thị phi đều biến thành phạm tội thật muốn như vậy những kia yêu thích nói chuyện linh tinh sau lưng nghị luận người khác người e sợ phải đem n g ụ c giam đều bốc nát vậy thì thái quá kiểm sát trưởng mặt không hề cảm xúc nói rằng hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi ba quy định tội vu cáo hãm hại là chỉ bịa đặt sự thực làm giả tạo tố giác ý đồ hãm hại người khác khiến người khác bị hình sự truy cứu hành vi các ngươi ở cái khác nơi bàn lộng thị phi cũng là tôi nhưng nơi này là tòa án các ngươi ở trên tòa án nói mỗi một câu nói đều muốn chịu pháp luật trách nhiệm vừa mới các ngươi nói ta thu nhận chỗ tốt nói cảnh sát xui khiến nhận tội này hoàn toàn là bịa đặt sự thực là giả tạo tố giác ý đồ nhường chúng ta chịu đến hình sự truy cứu phù hợp tội vu cáo hãng hại, hại. hại nhất định phải là lấy khiến người khác bị cha tân sự tỉnh truy, truy cứu vì là mục đích mà bịa đặt sự thực vu cáo như vì bại hoại người khác danh dự ngăn cản người khác được một loại nào đó khen thưởng hoặc là thăng lên như vậy là không tạo thành bản tội nếu như hồ đức lộc đám người lén lút nghị luận làm sao đ ề u tốt ngươi có thể nói bọn họ đạo đức bại hoại yêu thích sau lưng nói người chuyện t h ế m không phải vật gì tốt nhưng chuyện này cũng không hề phạm pháp có thể nơi này là tòa án ở trên tòa án nói như vậy vậy thì là ở hướng về quan tòa tiến hành tố giác n à y tính chất nhưng là khác rồi tội vu cáo hãm hại thỏa thỏa ba ba năm trở xuống hồ đức lộc triệt để m ộ t b ư ớ c bắt đầu hoài nghi nhân sinh làm sao này biện giải biện giải tội danh càng ngày càng nhiều hình phạt càng ngày càng nặng đây trần luật sư trần luật sư làm sao bây giờ a nghe được hồ đức lộc ở gọi mình trần kiệt nhấc lên mí mắt nha hiện tại nhớ lại ngươi còn có cái luật sư a không biết còn tưởng rằng ngươi đây là chuẩn bị độc lập biện hộ đây nhưng sự tình cũng đã phát triển đến cuộc diện này đừng nói trần kiệt chỉ là cái phổ thông hình biện luật sư coi như hắn là c h í lang cũng không thể cứu văn a trần kiệt thở dài ngầm đầu lên nói bê ta người trong cuộc đối với nhân viên công tố lên án không có gì nghị hồ đức lộc sắc mặt đ ộ i biến t r ặ n to hai mắt nhìn trần kiệt há miệng nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì đến thay thế quan tòa lúc này tuyên bố nghị định nửa giờ chờ một lần nữa mở phiên tòa sau sẽ công bố phán quyết tuy rằng thương bạch không có hệ thống học được pháp luật nhưng hắn giờ khắc này cũng không khó đoán ra lần này bị cáo có một cái tính một cái e sợ đều muốn thêm hình không sai không những không giảm hình phạt trái lại còn muốn tập thể thêm hình tội gây chuyện cùng phi pháp xâm nhập công dân nơi ở tội là tưởng tượng cạnh tranh hợp chọn một tầng tội phán xử có thể tội vu cáo h ã m hại là một cái khác hành vi xúc phạm sẽ trước mặt người số tội cũng phạt thời hạn thi hành án trồng c h ế t làm lớn nhất công thần hồ đức lộc thời hạn thi hành án sát xuất lớn sẽ vượt qua sáu năm người khác cũng sẽ ở vốn là tố tụng tình cầu thời hạn thi hành án cơ sở lên từ người dân lên mấy tháng đến mấy năm không giống nhau n à y có thể qua tú quả thực là tạo hóa trung thần tú chi đế hoa c h i tú rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa quan tòa đi vào đình thẩm phán bắt đầu tuyên đọc phán quyết tây sơn tỉnh tấn dương thị thị du huyện sơ cấp tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán nhằm vào hồ đức lộc hồ đức bảo lý tố phân các loại m ộ ư ơ i hai người phi pháp xâm nhập nơi ở gây hấn gây chuyện vu cáo h ã m hại một án đã thẩm lý hoàn tất bản án sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo hồ đức lộc tội phi pháp xâm nhập nơi ở thành lập tội gây chuyện thành lập tội vu cáo h ã n hại thành lập mà nhận tội hối tội thái độ ác liệt. Phán xử tuyên ù có t h ờ cáo mười hai cái bị cáo cuối cùng phán quyết hình phạt nặng nhất tự nhiên là hồ đức lộc tù có thời hạn sáu năm l i sáu tháng nhẹ nhất một cái là phán một tháng hai mà ở ban đầu tố tụng tỉnh cầu bên trong hắn thời hạn thi hành án chỉ có sáu tháng trong ở l phán q u khoảng thời gian ngắn hoảng loạn tuyệt vọng khiếp sợ hoảng sợ các loại tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều mạnh mẽ chủng kích bọn họ trái tim trên ghế bị cáo hồ tuấn cũng thân thể run lên sắc mặt trở nên phi thường khó coi chương một trăm bảy mươi mốt cả gia tộc toàn đi vào hồ tuấn là trường cảnh sát học sinh còn có thời gian một năm liền tốt nghiệp tốt nghiệp sau khi hắn là có thể tiến vào tha thiết ước mơ cơ quan tư pháp công tác dù cho chỉ là ở đồn công an làm cái cảnh sát nhỏ tối thiểu cũng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt cả đời không phát sầu bắt công sát hơn nữa nếu như có thể khai thông không hẳn không thể mưu cái việc tốt có thể hiện tại toàn phá hủy một hình hủy ba lời a lời này có thể không phải chỉ là nói xung ô có như thế một cái cha thẩm tra chính trị cửa hải này trên căn bản là không qua được cảnh sát mộng liền như vậy phá diện hồ tuấn rủ xuống bay hôn bay phách lạc đi gia đình thẩm phán hắn là héo có thể có người còn rồi vào đây không phục chúng ta không phục liền như thế to bằng cái giám việc nhỏ dựa vào cái gì phán nhà ta nam nhân ba năm có tấm màn đen các ngươi khẳng định là thu tiền cái kia kiểm sát trưởng còn có cái kia quan tòa ta muốn đi báo cáo các ngươi sửa án nhất định phải sửa án quyết định này ta k h ô n g phục tấm màn đen a tấm màn đen a có người hay không đến quản một ông a bàn tính chỗ ngồi một đám đám gái giả nghe được phán quyết kết quả sau tất cả đều phẫn nộ đứng lên đến gào thét kháng nghị cái này cũng chưa hết theo chu duyệt cái này đi đầu đại tỷ trước tiên sung phong người khác cũng đều đi theo một mạch nhằm phía tòa án phía trước không công bằng có tấm màn đen như vậy phán quyết kết quả chúng ta không phục cái gì cho má kiểm sát trưởng cái gì cho má q u a n tòa muốn nói các ngươi không lấy tiền đánh chết ta đều không tin ngươi đừng cho là chúng ta không văn hóa liền dễ ư ớ c hiếp chúng ta tuy rằng ít đọc sách nhưng cơ bản chính là không đúng sai vẫn là biết này rõ ràng chính là có tấm màn đen bị nghĩ lừa gạt chúng ta hủy bỏ nhất định phải hủy bỏ phán quyết tái thẩm lại phán chu duyệt các loại một lớn đám lao nương nhi dồn dập gạo thét tiêu gạo bảo hiếu nước bọt phun khắp hơn một nửa cái đình thẩm phán tên kia quả thực theo một vạn con con vịt đồng thời bị giải phóng đi ra như thế đình thẩm phán bên trong nhất thời một hồi náo loạn đông đông đông quan tòa sắc mặt tái xanh liên tục gõ mấy lần p h á p truy q u á t lớn nói t i ế n lặng i ế n lặng nơi này là thần thánh đình thẩm phán không phải phố phường đầu đường các ngươi nhiều người như vậy tụ chúng xung kích đình thẩm phán muốn làm gì các ngươi loại hành vi này đã trái pháp luật đều lui về quan tòa tức giận không thôi h ắ n ở tòa án công tác đã rất nhiều năm đủ loại nguyên bị cáo cùng gia thuộc đều gặp nhưng trước đây tối đa cũng chính là xa xa gọi hai tiếng biểu thị kháng nghị như ngày hôm nay như vậy vọt thẳng kích đình thẩm phán miệt thị pháp luật bôi đen quan tòa cùng kiểm sát trưởng cũng thật là lần thứ nhất thấy cùng lúc đó cảnh sát tòa án cũng r ồ n r ậ p điều động tiến lên duy trì trật tự làm gì các ngươi muốn làm gì có bản lĩnh đem chúng ta cũng vổ vào đi a chính là ngược lại chúng ta nam nhân đều bị các ngươi cho hại các ngươi thẳng thắn đem chúng ta những nữ nhân này cũng đều nhốt lại tốt đừng đụng ta đùa lưu manh rồi tòa án người đùa lưu manh rồi c ũ n n a y các ngươi đám này chó săn không thể không nói chu duyệt đám người sức chiến đấu là thật dũng mãnh nước bọt phun đến đâu đâu cũng có hơn nữa trên tay cũng không nhàn rỗi dùng sức xô đẩy cảnh sát tòa án dù sao cũng là nữ nhân cảnh sát tòa án động thủ ít nhiều có chút lo lắng vạn nhất thật đụng tới cái gì không nên chạm vị trí lại bị c ắ n ngược một cái bao nhiêu là cái chuyện p h i ề n thái quan tòa lông mày chăm chú nhắc lại la lớn các vị các người nếu như đối với phán quyết k h n g phục có thể ở trong vòng mười lăm ngày hướng cấp trên tòa án nhân dân nhắc lên chống án như bây giờ làm là vô dụng chỉ có thể nhường sự tình càng thêm gay go mời mọi người tất cả giải tán đi tất cả giải tán đi lần này nói vụ án đây là bị cáo quyền lợi nhưng như cắp nặng như vậy đối với phán quyết không phục liền xung kích đình thẩm phán đây là cái gì đây là hành động trái luật tố tụng hình sự pháp đệ n ộ t t r ă á u mươi một điều quy định ở tòa án thẩm phán quá trình bên trong nếu như tố tụng tham dự người hoặc là bản thính nhân viên trái với tòa án trật tự chính án cần phải cảnh cáo ngăn lại đối với không nghe ngăn lại có thể mạnh mẽ mang ra tòa án tình tiết nghiêm trọng nơi lấy một ngàn nguyên trở xuống phạt tiền hoặc là mười lăm ngày trở xuống tạm giam quan tòa đây là ở thiện ý nhắc nhở cũng là cho các nàng cơ hội nhưng đối phương cũng không cảm kích trái lại còn làm trầm trọng thêm chống án chúng ta không biết cái gì chống án ngươi đừng nắm cái này đến lựa gạt chúng ta chính là các ngươi những n à y nhà nước người liền yêu thích lẫn nhau từ chối đ a bóng một điểm thực sự tình không làm ngược lại ngươi nếu như không một lần nữa phán quyết chúng ta liền không đi s ử a án mau mau s ử án chu duyệt đám người hoàn toàn không có nghe theo quan tòa khuyên cáo vẫn đang lớn tiếng kêu gạo kháng nghị lễ bị cáo hồ đức lộc hồ đức bảo đám người vừa nhìn chính mình bà nương bị bắt nạt cũng đều gào gào kêu muốn x u ố n g lên thấy thế trần kiệt mỹ mắt giật lên vội vã đứng lên trốn đến mặt sau nhìn rối loạn tòa án chậm rãi lắc lắc đầu d ư ơ n g thiêng nước độc ra điều dân a càng là loại địa phương nhỏ này càng là khả năng phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn đến theo những người này giữ một khoảng cách đỡ phải bị liên lụy bàn g tính c h ố ngồi khương bạch nhất thời trận mắt mất mồm loại này cảnh tượng hoành tráng mặc dù là hắn cũng là lần đầu nhìn thấy thực sự là mở mang hiểu biết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ anh chàng đẹp trai không nơi hỗn loạn chi đ i ệ Ta bên là đi r ớ cạnh đi. Khương b c h đ lên liền muốn rời khỏi. Ngay h có cái cao lớn và vỡ vừa nhìn chính là nữ trung hào kiệt đám gái giả mạnh mẽ dẫn bóng ba người đột phá hai tên cảnh sát tòa án vây chặt một cước liền cho công tố tịch bản đạp cái đ ậ u đông một tiếng sợ đến kiểm sát trưởng mặt đều trắng còn có hai cái đám gái giả từ hai bên đột phá c h u n g đ â y vọt tới quan tòa trước mặt trực tiếp đem bản án cho xe ra xung đột trực tiếp thăng cấp tiếp theo thương bạch liền nhìn thấy càng nhiều cảnh sát tòa án tràn vào bắt đầu chấn áp quay dối mọi người thấy cảnh này thương bạch khỏe miệng giật giật sự tình phát triển đến cái trình độ này đã không phải đơn giản hành động trái luật nay đã tạo thành phạm tội hình pháp điều thứ ba trăm linh chín quy định nhớ loạn tòa án trật tự tội là chỉ tụ chúng làm ổn sung kích tòa án hoặc là đánh đập sỉ nhục p ỉ bắng một tụ chúng làm ổn xung kích tòa án hai đánh đập tư pháp công nhân viên hoặc là tố tụng tham dự người, ba, đục, báng, tham dự người không nghe tòa án ngăn lại nghiêm trọng nhiễu loạn tòa án trật tự bốn bị hư hỏng hỏng tòa án phương tiện cướp giật tổn hại tố tụng văn thư chứng cứ các loại nhiễu loạn tòa án trật tự hành vi t ì chương t i h i một cái trăm bảy mươi hai ta bị tra tấn bất cung nhi tử đương phải cẩn thận điểm nhi đem mình đồ vật đều nhìn kỹ tuyệt đối đừng mất rồi đến long thành theo mẹ nói một tiếng du huyện trà tây khương mẫu lôi kéo khương bạch tay nhiều lần căn dặn khương bạch giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu từ khi hắn lên đại học tới nay mỗi lần rời nhà đều sẽ nghe đến mấy câu này hầu như không mang theo giống nhau nhưng khương bạch một mực nghe hoài không chán có thể nghe được cha mẹ lại nhảy cùng căn dặn cũng là một cái chuyện hạnh phúc ca vốn là khương bạch còn muốn ở nhà nhiều ở mấy ngày nhưng là ở khuya ngày hôm trước hắn nhận được viện kiểm soát gọi điện thoại tới hồ khải lừa dối án điều tra lấy chứng công tác đã kết thúc hiện tại sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ không còn bất kỳ còn nghi vấn chỗ mở phiên tòa thẩm lí tự nhiên cũng là đăng lên nhà báo hương bạch kỳ nghỉ chỉ có thể đến đây là kết thúc ngày hôm nay liền muốn trở về long thành được rồi mỗi lần đều là những câu nói này nghe được l ô t hai ta đều sắp lên kén hương phụ ở bên nói rằng lại không phải nói cho ngươi chết một bên nhi đi hương mẫu lường hắn một cái hương phụ là cái thê quản nghiêm b u môi không hề nói gì hương mẫu tiếp tục lôi kéo nhi t ử căn dặn mấy phút sau hương bạch qua kiểm tra an ninh tiến vào nhà ga trở về thời điểm liền vác học một cái bạ lộ đi thời điểm không chỉ bạ lộ trang căn p ò n g hơn nữa hai tay còn từng người nâng bao lớn bao nhỏ trong này là ăn ạ mọi người ngày hôm nay chính là hồ khải lừa dối án mở phiên tòa tháng này các vị chờ ta tin tốt đi một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời rất nhanh trong đám liền náo nhiệt lên hoặc rốt cục chờ đến ngày một ngày ai các ngươi có nghe hay không nói hồ khải toàn ra nha không phải nói cả gia tộc thật giống đều đi vào chuyện này ta cũng nghe nói ta chỉ có thể nói đáng đ ờ i ngươi bình thường lên tòa án liền lên tòa án thôi chạy trong nhà người khác nháo cái gì à một nhóm lớn con người còn đau thương gậy gộc này nếu như không đi vào liền gặp quỷ hơn nữa nghe nói bọn họ còn lớn nháo tòa án tới cũng không biết sao nghĩ khương b ạ c h làm tốt lắm a huynh đệ ngày hôm nay tòa án thẩm vấn cố gắng phát huy chúng ta chở ngươi tin tốt ngồi sổm một tay bản án nhìn trong đám tin tức khương b ạ c h nết miệng nợ nụ cười hồi phục một cái ok vẻ mặt sau đó liền ra ngoài đi tới tòa án sau khi đến trực tiếp quen cửa quen mẹo đi vào bên trong đi một đường đi một đường theo người quen trào hỏi yêu lý bác gái hôm nay gái lại tới bản g t i n h a không sai không sai ngày hôm nay này án ta lại là nguyên cáo không phải hình sự tự khởi tố là công tố vụ án ta là mang vào nguyên cáo dân sự ai trần quang tỏa như thế đúng lúc a n à ngươi gần nhất đúng không giấc ngủ không tốt nhìn này mắt to túi còn có vành mắt đen có thể chiếm được bảo trọng thân thể ai trần quang tỏa trần trung hàn luôn hoán nhìn khương bạch một chút không vui nói khương bạch à ta vì sao sẽ có quẩn thâm dưới mắt vì sao sẽ có vành mắt đen ngươi không biết sao long thành ô tô ngày ngày bao tắc lớn chỉ là bị hình sự lập án thì có hơn một trăm n g ư ờ i trong đó khu tân giang đặc biệt là nơi thảm h o a nặng gần nhất khoảng thời gian này hình sự đình thẩm phán cơ bản chính là không ngừng lại qua trước đây mười ngày nửa tháng không mở phiên tòa hiện tại cơ bản mỗi ngày đều có bận rộn nhất thời điểm thậm chí một ngày t h ẩ m qua ba c á i án trần trung h á n đã liên tục tăng c a một tuần nhiều làm liên tục cả người đều mệt mỏi a khu khu trần quan tòa cực khổ rồi ăn chút tốt bổ sung bổ sung dinh dưỡng cái kia cái gì ta đi vào trước nói xong thương bạch vội vã tăng nhanh bước chân đi vào bên trong đi vẫn là quen thuộc đình thẩm phán thương bạch mới vừa vào đến không bao lâu bị cáo hồ khải liền bị hai cái cảnh sát tòa án áp đi vào cả người hắn đều g ầ y đi trông thấy rủ xuống vai sắc mặt khó coi ánh mắt âm trầm nói vậy khoảng thời gian này ở trại tạm giam sinh hoạt cũng không dễ vượt qua hồ khải trong lúc vô tình khỏe mắt liếc về khương bạch nhất thời kích động lên khương bạch người cái cầu t ạ c trùng thiệt thòi ta coi ngươi là huynh đệ ngươi dĩ nhiên như vậy hại ta người cái k h ố n k i ế p ta không để yên cho ngươi không để yên cho ngươi có ba khương bạch mà không hề cảm xúc nói rằng hồ khải huynh đệ hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra tại sao ta cảm giác như thế trào phúng đây n g ư ơ i thật sự coi ta huynh đệ à? nếu như n g ư ơ i thật sự coi ta huynh đệ thì sẽ không một lần lại một lần lừa dối ta ở trong lòng ngươi ta vốn là coi tiền như rác đi t ớ i hôm nay cũng hoàn toàn là n g ư ơ i gieo gió gặp bão hồ khải đỏ mắt hạt c h â u quát con mẹ nó ngươi đành rắm ta không phải là mượn ngươi mấy cái tiền dơ bần sao con mẹ nó ngươi đều có tiền như vậy cho ta mượn mấy chục vạn có thể làm sao cái kêu mấy chục vạn đối với ngươi mà nói không đến nơi đ ế n trốn ngươi liền không thể hào phóng một chút sao lời này nghe được khương bạch thẳng lắc đầu ta tiền lại nhiều theo ngươi có quan hệ gì ạ ta con mẹ nó lại không phải cha ngươi b hồ, hồ khải nhưng g ư i không bỏ qua còn muốn lại mắng nhưng cảnh sát tòa án sẽ không tùy ý hắn ở đỉnh thẩm phán làm bừa nghiêm khắc cảnh cáo một phen hồ khải chỉ có thể thở hồn hện tàn bạo mà trừng mắt khương bạch loại này thật giống muốn ăn thịt người như thế ánh mắt khương bạch khoảng thời gian này có thể không hiếm thấy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc hắn hoàn toàn làm đối phương là không khí vào lúc này luật sư bảo chữa đi vào xem ra khoảng thời gian này không chỉ hồ khải qua không được đ ố i đại luật sư cũng trải qua không ra sao sắc mặt tối nặng bước lên gốc d â u cũng không có thanh lý cả người có vẻ hơi chẳng trường hắn nhìn một chút hồ khải lại nhìn một chút khương bạch h a y còn thở dài ngồi ở luật sư bảo chữa chỗ ngồi trầm mặc không nói rất nhanh canh giờ đến quan t ò a trần trung hán đẩy vành mắt đen đi vào đ ỉ n h thẩm phán đông pháp truy hạ xuống toàn trường yên lặng trần trung hán nhìn lướt qua ánh mắt ở khương bạch trên người hơi làm dừng lại trầm giọng nói hôm nay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 nghe tới hồ khải lấy các loại giả tạo lý do từ mười mấy cái bạn học trong tay tổng cộng mượn tiền vượt qua năm mươi vạn đồng thời một phân tiền không còn sau khi bàn g thính ghế nhất thời dối loại lên người muốn nói tội phạm giết người loại này t r ọ n g hình p h ạ m người bình thường đều sẽ hô một tiếng chết đứng chấp nhưng cũng sẽ không có quá mức sâu sắc cảm thụ dù sao nhân loại buồn vui thích cũng không tương thông lỗ tấn thật nói qua câu nói này vì lẽ đó đại đa số người cũng chỉ là từ người đứng xem góc độ gọi hai câu không đến nơi đến trốn khẩu hiệu có thể cái này án không giống nhau nó càng thêm gần kề sinh hoạt càng thêm thân dân đại đa số người nên cũng đã c o vay tiền hoặc là bị vay tiền trải qua cũng có không ít người trải qua vay tiền dễ dàng trả tiền lại khó lung túng hạ quốc xã hội các loại đạo lý đối nhân xử thế rất phức tạp người thân bạn bè trong lúc đó vay tiền cái gì chính là chuyện thường xảy ra nhưng làm tiền mượn sau khi đi ra ngoài người bình thường thật thật không tiện mở miệng hướng về đối phương đòi hỏi nếu như đối phương trùng hợp là cái ra mặt dày tiền này thật có thể kéo kéo liền triệt để biến thành một món nợ xấu vay tiền không trả chuyện như vậy nó không tính đại gian đại ác nhưng đầy đủ khiến người buồn ôn hồn chi hồ khải này còn không phải như thế vay tiền không trả h á n tính chất này khó ưa liệt nhiều lắm lập lý do mượn tiền nhiều người thậm chí còn dụ dỗ cô gái giúp hắn b a y online kẻ c ặ n bã thỏa thỏa kẻ c ặ n bã hè tui đông trần trung h á n vang lên pháp truy nghiêm túc nói yên lặng chú ý tòa án trật tự bàn g tính chỗ ngồi mọi người lúc này mới từ từ yên t ĩ n h lại trần thiên t ư tiếp tục tuyên đọc đơn khởi tố bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định đã tạo thành tội lừa dối mà mức đặc biệt to lớn hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng tình cầu như sau một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự hồ khải tạo thành tội lừa dối đối với hắn xử phạt nặng phán xử tù có thời hạn một mươi năm sáu tháng cũng phạt tiền một mươi năm nguyên hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường toàn bộ tổn thất tổng cộng năm trăm linh chín hai mươi nguyên nói đến người anh em này cũng là xui lừa dối mức vừa vặn vượt qua năm mươi vạn mà năm mươi vạn mức này đối ứng chính là tội lừa dối bên trong mức đặc biệt to lớn cân nhắc mức hình phạt khởi điểm chính là tù có thời hạn m ư ơ i năm nhân viên công tố tuyên đọc song đơn khởi tố sau quan tòa trần trung hán nhìn về phía hồ khải hỏi bị cáo nhân viên công tố nhắc tới án do cùng với tố tụng tình cầu cùng ngươi thu đến khởi tố t r ạ n g phó bản có hay không nhất trí trí hồ khải chậm rãi gật đầu s ắ p âm thanh đáp Tốt, hiện tại ngươi có thể tiến hành trình bày trần trung hán nói rằng cô đ ề u hồ khải mạnh mẽ nuốt nước miếng hít sâu m ộ t hơi âm thanh k h à n k h à n mở miệng ta là hoa n h ư ồ n g quả nhiên biểu diễn bắt đầu rồi khương bạch giật mình trong lòng nhìn về phía hồ khải bên cạnh luật sư bảo chữa người sau nhưng không có phản ứng gì xem ra đối với người trong cuộc hành vi thơ、ơ. khương bạch nội tâm âm thầm lắc đầu ở trong lòng vì là hồ khải mặc n i ệ m ba giây đồng hồ rất hiển nhiên bởi vì bị hồ khải cha mẹ đâm lương duyên cớ đỗ ngạn sâm đã không quá nghĩ toàn lực trợ giúp hồ khải biện hộ điện hình xuất công không xuất lực hắn thậm chí ngay cả trình bày từ đều không có cho hồ khải chuẩn bị hoàn toàn là tùy theo hắn tự do phát huy hồ khải nói tiếp ta thừa nhận vay tiền nhưng không thừa nhận lừa dối ta với bọn hắn đều là cao trung bạn học là người quen à này người quen trong lúc đó mượn ít tiền chẳng lẽ không là chuyện rất bình thường à ngươi có hay không mượn trả tiền ngươi có hay không mượn trả tiền hồ khải hướng về phía bên cạnh hai cái cảnh sát tòa án liên tục hỏi một hồi tiếp tục hô hơn nữa ta chưa từng có nói qua không trả tiền lại Chỉ chậm là m ộ trần chút Chuyện chính phục. thôi. không 173, Ta t mà làm này là dối. lừa sao ư người c bức cung. Này rõ ràng chính ta tra tấn một ta, ham nữa bị bọn rõ Này ràng liên hơn là họ hợp hại lại đám đi đ cố ý u c h í h Khương Bạch. là trung ầ n t r hán khẽ tóc mày trầm giọng nói nếu bị cáo không thừa nhận phạm tội hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng với tòa án biện luận phân đoạn nhân viên công tố thỉnh nâng chứng trầm ố t t thiên tứ chậm rãi gật đầu bắt đầu liệt kê chứng cứ đây là bị cáo cùng người bị hại tán gẫu ghi chép mỗi một phần đều trải qua tư pháp công chứng bảo đảm chân thực có thể tin đồng thời mang vào tương ứng thời gian đ i ể m chuyển khoản ghi chép bởi vậy, vậy có thể xác nhận bị cáo cùng người bị hại trong lúc đó tồn tại tiền tài vân g lai hơn nữa song phương ước định trả tiền lại này nhưng bị cáo vẫn chưa y theo ước định trả tiền lại phần này là cảnh sát đối với bị cáo vay tiền lý do điều tra kết quả lý do của hắn toàn bộ là biên soạn là hư cấu phần này là cảnh sát điều lấy bị cáo tiêu phí ghi chép hắn mỗi lần mượn đến tiền sau khi đều sẽ tiến hành số lớn tiêu phí mua hàng xa xỉ các loại theo nhân viên công tố đem chứng cứ liên tiếp bày ra đến hồ khải sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi hắn không nhịn được quát vậy thì thế nào ta coi như là biên cái lý do vay tiền lại sao cái nào điều pháp luật quy định vay tiền nhất định muốn dùng chân thực lý do ngươi quản ta là mượn tiền xem bệnh vẫn là mượn tiền đi tiêu xài cái kia đều là sự tự do của ta cho tới trả tiền lại ta xác thực nghĩ còn tới nhưng ta không phải là không có sao vậy ta cũng không thể đi trộm đi cướp đi lãi suất cao còn có thể thư thả mấy ngày đây bằng cái gì ta chậm lại trả tiền lại liền biến thành phạm tội đây là cái đạo lý gì hồ khải nghĩa chính t ừ nghiêm khang khái sục sôi âm thanh ở đ ỉ n h thẩm phán bên trong vang vọng nói tới được kêu là một cái hăng say t r ầ m thiên tứ m ặ t không biến sắc trực tiếp vứt ra một phần càng thêm mạnh mẽ chứng cứ hồ khải tự tay viết ký tên nhận tội nhận phạt giấy cam kết vốn là hồ khải vẫn là từ chối nhận tội có thể ở gặp luật sư sau khi hắn liền nghe từ luật sư kiến nghị hướng về công an cơ quan như thực chất c u n g khai phạm tội sự thực ký xuống nhận tội nhận phạt giấy cam kết muốn thông qua hành vi như vậy vì chính mình giảm hình phạt bị cáo ngươi đã hướng về cảnh sát thừa nhận tội đồng thời còn ký nhận tội nhận phạt giấy cam kết hiện tại nhưng tại tòa phản cung đây là tại sao trần trời ban cao g i n g quắc hỏi cái tia đó là bởi vì bởi vì hồ khải ấp úng lên trần trời ban khẽ to mày hỏi người ở công an cơ quan c u n g khai đều là thật à không là thật hồ khải b n g ngẩng đầu lên la lớn ta bị tra tấn bức cung giao đình thẩm phán bên trong nhất thời một trận dối loạn ghế bị cáo tất cả mọi người nhỏ giọng trâu đầu ghé thai bắt đầu nghị luận tra tấn bức cung là chỉ chọn dùng nhục hình hoặc biến tướng nhục hình thậm chí tinh thần hình các loại tàn khốc phương thức giàn vật bị thẩm vấn người thân thể hoặc tinh thần lấy thu được c u n g khai một loại cực gác liệt hình sự tư pháp thẩm vấn phương pháp ở cổ trang phim truyền hình bên trong thường thường xuất hiện vu oan giá họa phân đoạn thang đường trước tiên hỏi một câu đường hạ nhân phạm có nhận biết hay không tội không tiếp thu đúng không、Đến. l ớ vậy vậy nếu bản h hạ. không hội nói đ là phụ từ đây hồ khải với hắn cha tao thao tác quả thực giống nhau như lúc một mạch kế thừa chỉ tiết ra loại thủ đoạn này quá cấp thấp tra tấn bức cung cũng không phải ngươi nói là chính là như thế làm chỉ có thể nhường sự tỉnh trở nên cắn nát đông trần trung hán gõ xuống p h á t truy c a o mày nói yên lặng nhân viên công tố tỉnh tiếp tục tuy rằng hồ khải hành vi ở bất ngờ thế nhưng là một cái hợp lệ kinh nghiệm phong phú kiểm sát trưởng trần thiên tứ đối mặt tình huống như vậy không chút nào hoảng ung dung không vội nói rằng xin hỏi cảnh sát là dùng phương thức gì tra tấn bức cung m ệ t n h ọ c thẩm vấn hồ khải lớn tiếng nói bọn họ thường thường hừng đông cùng đêm khuya thẩm vấn mỗi lần đều là như vậy ở ta trạng thái tinh thần phi thường không tốt tình huống đối với ta tiến hành thẩm vấn trần a thực sự quá mệt mọc, thậm chí có chút ý thức tập t nhọc, chí hồ, căn bản là không cách sự có căn có quá mô bản ý là u n tinh g t h cũng có cách tập trung tinh thần, cũng không có cách nào r ấ thiên tốt ứng đối ứng n c ả sát thẩm、vấn. Trầm t h vấn. tứ mở ra trước mặt một phần văn kiện nói rằng ghi chép biểu hiện ngươi lần thứ nhất bị thẩm vấn là ngày ít tháng ít buổi tối tám ờ ba mươi đến một m ư i ờ lẻ năm phân lần thứ hai bị thẩm vấn là ngày ít tháng ít m ộ ư ơ i giờ sáng ba mươi phân đến một ư ơ i một h bốn mươi lăm phân lần thứ ba bị thẩm vấn là xế chiều hôm đó ba điểm m ộ ư ơ i năm phân đến bốn điểm c h í n h xin hỏi n à y ba lần bị thẩm vấn thời gian cái nào thuộc về lời ngươi nói gừng đông hoặc là đêm k h a nay hồ khải nhất thời n h e lời ánh mắt lấp lóe hai lần hô không đúng t r â m thiên tứ hỏi tới cái gì không đúng hồ khải kiên trì nói rằng ghi chép lên viết không đúng thời gian không đúng t r â m thiên tứ khẽ mỉm cười nói rằng bị cáo ta nhắc nhở ngươi một hồi ngươi mỗi lần bị thẩm vấn đều có đồng bộ ghi âm video ngươi lúc nào tiến vào phòng thẩm vấn lúc nào rời đi còn có n g ư ơ i ở phòng thẩm vấn bên trong cụ thể hỏi han quá trình đều có tiếng như ghi chép nếu như đối với tiền đình cung khai tính hợp pháp đưa ra dị nghị nhân viên công tố có thể tại tòa chuyển phát những video này văn kiện nhưng tiền đề là bị cáo muốn hướng về tòa án đưa ra phi pháp chứng cứ bài trừ xin ngươi xác định muốn xin ạ nói xong trầm thiên tứ liền như vậy hai mắt nhìn thẳng hồ khải người sau trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt nhất thời liền thay đổi hắn không nghĩ tới nhân viên công tố chuẩn bị đến như thế đầy đủ thậm chí ngay cả phòng thẩm vấn video tư liệu đều chuẩn bị tốt nhưng kỳ thực trầm thiên tứ căn bản không có chuẩn bị những thứ đồ này hắn tuy rằng kinh nghiệm phong phú nhưng cũng không thể sớm đoán được hồ khải sẽ có như vậy tao thao tác hiện tại nói như vậy chỉ là đang hư trường thanh thế thôi trầm thiên tứ quá ổn riêng là từ ở bên ngoài căn bản không nhìn ra nửa điểm vấn đề. phản p h ấ t hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình liên hồ khải sợ túi đầu nhỏ giọng nói không không cần trầm thiên tứ khỏe miệng hơi bước lên hỏi t ố t cái kêu nhân viên công tố lại hỏi ngươi công an cơ quan ở hỏi hắn ngươi quá trình ở trong có hay không t r à tấn bức cung có hay không phi pháp lấy chứng hành vi không có hồ khải chậm rãi lắc đầu hắn này điểm cho vặt ở một cái ưu tú kiểm sát trưởng trước mặt không đáng kể chút nào dễ dàng liền bị chọc thủng bắt đầu liền trực tiếp rơi vào hạ phòng đón lấy tòa án biện luận hồ khải càng là hoàn toàn không chống đỡ được ở trầm thiên tứ thế tiến công bên dưới liên tục bại lui Quân lính tan giã. đỗ ngạn sâm nguyên bản là chuẩn bị một bộ đầy đủ biện hộ dòng suy nghĩ người trong cuộc bên này cần phải làm là tích cực chủ động thừa nhận sai lầm thế nhưng không thừa nhận lừa dối bởi vì đỗ ngạn sâm sẽ đưa cái này án tính chất hướng về phi pháp hấp thu công chúng tiền gửi tội mặt trên đi dựa vào hình pháp điều thứ 176 quy định phi pháp hấp thu công chúng tiền gửi hoặc là biến tướng hấp thu công chúng tiền gửi nhiễu loạn tài chính trật tự xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam cũng nơi hoặc là đơn xử phạt kim mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền mức đặc biệt to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nơi m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn cũng phạt tiền cái tội danh này hành vi người có thể là cá nhân cũng có thể là đơn vị nếu như là cá nhân xúc phạm bản tội cần ở một trăm vạn trở lên mới sẽ bị nhận định là mức to lớn mà hình pháp điều thứ một trăm chín mươi hai quy định góp vốn tội lừa dối là lấy phi pháp giữ lấy vì là mục đích sử dụng lừa dối phương pháp tiến hành phi pháp góp vốn hành vi mức trọng đại xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng nơi bảy năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản cái tội danh này cân nhắc mức hình phạt so với phi pháp hấp thu công chúng tiền gửi tội nặng nhưng vẫn so với tội lừa dối nhẹ nói chung từ phương hướng này tiến hành biện hộ hồ khải hình phạt khẳng định là có thể đại đại giảm bớt có thể đỗ luật sư chỉ là người bình thường cũng không phải là thánh nhân hắn thực sự là không có cách nào làm đến lấy đức bà t á n bởi vì hồ khải cha mẹ đâm lưng đỗ luật sư vào lần này án sau khi sẽ bị xử lấy thu hồi tiêu hủy một tháng luật sư chấp nghiệp chứng xử phạt còn muốn giao nộp một bút phạt tiền phạt tiền cũng được nhưng thu hồi tiêu hủy một tháng chấp nghiệp chứng mang ý nghĩa này thời gian một tháng bên trong hắn không có bất kỳ thu vào đánh một trận quan tòa một mao tiền kiếm không tới không nói còn tổn thất nặng nề đỗ luật sư thực sự không tâm tình tốt biện hộ trực tiếp nam hòa cho tới hồ khải nhường hắn tự sinh tự diệt đi nghe được đố ngạn xâm sau khi quan tòa khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn lập tức nói rằng hiện tại tỉnh người bị hại tiến hành cuối cùng trình bày khương bạch đứng dậy không nhìn hồ khải cái tia phun lửa ánh mắt chậm rãi mở miệng bản thân đại biểu bị bị cáo lừa gạt tiền tài mười mấy cái bạn học khẩn c ầ u hội thẩm đối với bị cáo phán xử nặng cũng đoạt về chúng ta tổn thất cảm ơn rất đơn giản trình bày quan tòa chậm rãi gật đầu vừa nhìn về phía ghế bị cáo t h ỉ n h bị cáo tiến hành cuối cùng trình bày hồ khải tâm thái đã triệt để vỡ vội vã lớn tiếng gào lên ta không tội ta không tiếp thu ta là t h u ậ t khiết ta chỉ là vay tiền căn bản không có lừa dối các ngươi đều muốn hại ta đều không phải đồ vật không phải là mấy chục vạn tiền dơ bần sao ta còn trả cho các ngươi là được con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì nói xong lừa dối hồ khải âm thanh lại cao lại sắp bén quả thực đem đình thẩm phán xem là g ã i nhau sân nhà đông trần trung h á n vang lên phát truy ngăn lại hắn vô hiệu trình bày trầm giọng nói tạm thời nghỉ đ ì n h nửa giờ một lần nữa mở phiên tòa sau tuyên bố phán quyết kết quả nói xong liên dẫn hội thẩm thành viên rời đi đình thẩm phán cho tới hồ khải thì bị cảnh sát tòa án mang tới giam giữ phòng ở giày vò bên trong vượt qua nửa giờ rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa chương một trăm bảy mươi b ố truy kẻ trộm truy xảy ra vấn đề rồi hồ khải ở hai cái cảnh sát tòa án áp giải dưới đi vào đình thẩm phán ngồi ở trên ghế bị cáo sau sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh hô hấp rộn rập trên chán c h e kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu đừng xem hồ khải trước đây tòa án thẩm vấn quá trình bên trong tựa hồ rất hung hăng dám vẻ nhưng này có điều là ngoài mạnh trong yếu thôi kỳ thực nội tâm hắn run lẩy bẩy đặc biệt là đang chật trội tĩnh mịch giam giữ trong phòng l ặ n g lặng chờ đợi phán quyết kết quả cái cảm giác này là cực kỳ thống khổ cùng dày v ò kích động tâm tình từ từ bình phục xuống tùy theo mà đến chính là giống như là thủy chiều hoảng sợ tuyệt vọng hiện tại một lần nữa ra tòa hồ khải cảm giác mình tâm đều muốn tử c ố n học nhi nhảy ra rất nhanh quan t qua, bị cáo hồ khải ở gần nhất thời gian một năm rưỡi bên trong lục tục từ một mươi năm tên bạn học trong tay thu được tiền tài có lý do đều là giả cấu sự thực mà vượt qua hứa hẹn trả tiền lại kỳ hạn sau vẫn chưa trả tiền lại sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ bản viện cho rằng bị cáo hồ khải hành vi cũng không phải là phổ thông dân gian mượn tiền hành vi phù hợp tội lừa dối tạo thành điều kiện quan trọng tạo thành hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi sáu quy định tội lừa dối hiện làm ra như sau phán quyết cô đ ề u hồ khải mạnh mẽ nuốt nước miếng chỉ cảm thấy miệng khô lời ư khô hai tay nắm chặt góc áo trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi bị cáo hồ khải tội lừa gạt thành lập tính chất ác liệt mức đặc biệt to lớn mà không hề nhận tội hối tội tâm lý phán xử tù có thời hạn m ư ơ i năm sáu tháng cũng phạt tiền một mươi năm nguyên mặt khác bị cáo hồ khải cần bồi thường một ư ơ i năm tên người bị hại toàn bộ tổn thất kinh tế tổng cộng giờ mở bờ năm trăm linh chín nghìn hai mươi nguyên trở lên phán quyết t ự ngày thẩm phán lên chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết khôi phục có thể ở trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân nhấc lên t r n án. Đông. Pháp truy lần nữa tầng g Pháp hạ truy tầng xuống, âm thanh âm ở đ ỉ n h thẩm phán t bên n r o g văn vọng. Bản án tuyên đ Có n g người người đại đa y t số người khả năng không tốt làm ý tứ theo người thân bạn bè trở mặt mặc dù là đối phương thật không chuẩn bị trả tiền lại cũng hầu như sẽ không trở mặt trực tiếp lớn mặc à một m số da t thậm dày, h không hổ í là người, biết xấu hổ người, sử dù ụ n chính người này. cũng như Ngược những bạn từng từng cũng không tiện nhường hắn trả tiền g học cũ cái cái, Mặc Hồ Khải thế. há là lý là lại lại. mọi tâm mồm trả kêu d là lấy dũng khí thật vất v à trương nhất lần miệng hồ khải nhẹ nhàng lời nói gần nhất trong tay khẩn qua một thời gian ngắn khẳng định trả ngươi cũng là ứng phó qua vì lẽ đó hắn mới sẽ càng làm trầm trọng thêm đ ê m này cho rằng làm giàu bí quyết chỉ tiếc không đi chính đạo trung quy sẽ là xe có như bây giờ kết cục chỉ có thể nói một câu đ á n lời t ư ơ n g bạch rất có loại hãnh diện cảm giác cả ngươi đều thoải mái trái lại trên ghế bị cáo hồ khải phản phất lập tức mất đi toàn bộ khí lực như cha mẹ chết ngồi phịch ở trên ghế đầy mặt tuyệt vọng mười năm linh sáu tháng thời hạn thi hành án còn có so với này càng tuyệt hơn vọng sự tình nhà hồ khải mở mịt lại bất lực chung quanh nhìn cuối cùng ánh mắt rơi vào đố ngạn sâm trên người môi run dậy nói rằng đố đố luật sư cứu ta ta muốn tố cáo ngươi cứu ta đố ngạn sâm liếc hắn một cái m ặ t không hề cảm xúc một câu nói không nói đứng dậy rời đi đố luật sư đố l u sư ngươi không thể không quản a ta ngươi hồ khải lôi kéo cổ học lớn tiếng kêu gạo phán phất là liệu mạng mà phải bắt được cây này nhánh cỏ cứu mạng chi tiết hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhánh cỏ cứu mạng cách mình càng ngày càng xa ra tòa án sau khi khương bạch đem phán quyết kết quả đồng bộ đến g ỡ giúp uy tín trong đám nhất thời liền sôi sùng sục mười năm dưới ta đi lại phán lâu như vậy ta ở tòa án thẩm vấn công khai hép nhìn lần này tòa án thẩm vấn trực tiếp không nghĩ tới hồ khải đều ra tòa án lại còn là như vậy mạnh miệng đối với hành vi của chính mình không có cảm giác đến chút nào hộ thẹn ngu xuẩn mất khôn người như vậy liên đáng đời có kết cục như vậy ta cũng xem trực tiếp không thể không nói hồ khải thực sự là qua tú lại có thể nói ra cha tấn bức cung như vậy chuyện ma quỷ đến thật làm cảnh sát thúc thúc là cùng hắn chơi đồ hàng đây khỏi nói ta bởi vì đi làm xem tòa án thẩm vấn trực tiếp bị lao bản bắt được bị treo một trận có thể vấn đề là hồ khải đi vào ba mẹ hắn đi vào bọn họ cả gia tộc hầu như đều đi vào ta tiền sao muốn quay v ề à? tiền không trọng yếu ta đối với tiền không có hứng thú ta chỉ đối với đem người đưa vào đi cảm thấy hứng thú trong đám một mảnh khen hay chỉ có thể nói các bạn học hổ đáng hồ khải lâu rồi nhìn thấy phán quyết kết quả sau mỗi một cái đều kích động không thôi có lúc mặc dù là cho mượn đi tiền không nhiều nhưng tình cờ một ngày nào đó nhớ tới đến ai ai ai mượn bao nhiêu tiền đều nhiều năm như vậy cũng không còn tốt đẹp tâm tình khả năng trong nháy mắt liền phá hoại có điều hiện tại tốt thiếu tiền không trả cầu đông tây đi vào được nên có trừng phạt l i ê n một chữ thoải mái khương bạch ngồi vào trong xe đang chuẩn bị đi xe về nhà nhìn thấy trong đám có người đối với bồi thường đưa ra nghi vấn hắn liền ở trong đám giải thích một hồi liên quan với điểm này khương bạch cố ý hỏi qua la đại trạng ngồi tù là gánh chịu trách nhiệm hình sự mà kinh tế bồi thường thuộc về dân sự trách nhiệm người trong cuộc gánh chịu trách nhiệm hình sự sau có dân sự bồi thường vẫn là cần gánh chịu dân sự bồi thường t ỷ như trương tam lái xe đụng vào người nêu l a tình nguyện ngồi tù cũng không muốn bồi thường tiền thật không tiện dưới tình huống này n g ư ờ i vừa phải ngồi tù cũng đến bồi thường tiền nếu như nói thật vô lực gánh chịu dân sự bồi thường có thể theo người bị hại hiệp thương theo giai đoạn trả lại nếu như hiệp thương không được người bị hại có thể hướng về tòa án khởi tố xin cưỡng chế chấp hành liên quan với những này đều là có pháp luật căn cứ có thể làm ủng hộ tố tụng dân sự pháp điều thứ hai trăm ba mươi sáu đối với chấp hành phương thức cũng có quy định phát sinh pháp luật hiệu lực dân sự phán quyết quyết định người trong cuộc nhất định phải thực hiện một phương từ chối thực hiện đối phương người trong cuộc có thể nghị tòa án nhân dân biểu hiện chấp hành cũng có thể do thẩm phán viên di đưa chấp hành viên chấp hành ngược lại tiền này khẳng định là có thể muốn quay về nhìn thấy k h ư ơ n g bạch sau khi giải thích trong đam các bạn học đều đ ố n g nhiên tình ngộ mà k h ư ơ n g bạch thì lại lái xe về nhà chuẩn bị thu lại video lần này vụ án quá thân dân quá điển hình vay tiền không trả tình huống tin tưởng rất nhiều người đều gặp được có vay có trả cũng coi như nhưng có câu nói chim lớn cái gì cánh rừng đều có bất kỳ thời đại bất kỳ địa phương nào xưa nay cũng không thiếu thiếu vay tiền không trả rác r ử i người kỳ này video phát ra ngoài lẽ ra có thể gây nên rất lớn cộng hưởng thương bạch ở trong thư phòng đơn giản bố trí một hồi đối mặt màn ảnh chậm rãi mờ miệng Khéo lộ các vị tiếp đó thương bạch đem hồ khải theo chính mình vay tiền tình huống đại thể nói rõ một hồi vốn là ta cho rằng đây chính là phổ thông dân gian mượn tiền hành vi nhưng là làm hổ mộ đem ta phương thức liên lạc kéo đen sau khi ta cảm giác được không đúng ta thỉnh giáo một vị luật sư đ ạ i n h u hắn nói với ta này không phải vay tiền khả năng đã nghi có dính l i ễ u đến lừa dối liền ta lập tức báo cảnh sát trọng điểm đến rồi t hư cấu sự thực nhiều người quá hạn không còn ác ý bôi đen lựa g ạ t t à i lựa g ạ t s á c vay online những mấu chốt này cụm từ thành một cái khiến người nhìn liền nổi nóng cố sự mà chính là bởi vì hồ khải chuỗi này tao thao tác mới làm cho nguyên bản một cái bình thường tố tụng dân sự tăng lên đến hình sự mức độ nếu như hắn chỉ là theo một hai người vay tiền dù cho là lấy hư cấu sự thực vì lý do dù cho là quá hạn không còn cũng không thể sẽ bị nhận định là lừa dối có thể nhân số một khi nhiều n à y tính chất liền thay đổi hình pháp bên trong đối với tội lừa dối định nghĩa là lấy phi pháp giữ lấy vì làm ụ c đích sử dụng lừa dối phương pháp l ừ a gạt mức trọng đại công và tư tài vật hành vi mà tội lừa dối có bốn cái tạo thành điều kiện quan trọng một bản tội xâm phạm khách thể là công và tư tài vật quyền sở hữu hai bản tội ở trên khách quan biểu hiện là sử dụng lừa gạt phương pháp hư cấu sự thực hoặc là ẩn g ấ u chân tướng phương pháp lừa gạt mức trọng đại công và tư tài vật ba, lần này vụ án trung gian còn phát sinh một chút không tưởng tượng nổi sự tình ở thu đến cảnh sát gửi đưa hình sự tạm giam thư thông báo sau hồ mộ cha mẹ đi tới long thành sau đó chính là do hồ đức lộc hai vợ chồng thủ lĩnh diễn viên chính vợ cực lớn đâm lương luật sư rũ ra luật sư làm trái quy tắc ở hình sự vụ án ở trong c h ọ n dùng nguy hiểm thay quyền hành vi sau đó là tụ tập một đám người đi khương bạch trong nhà gây sự kết quả bởi vì tội gây chuyện cùng với phi pháp xâm nhập công dân nơi ở tội một mạch toàn đi vào cái này cũng chưa hết bọn họ thân thuộc căn g tú lại tập thể x u n g kích tòa án tuy rằng cái này án còn chưa mở tòa án thẩm v ấ n lý thế nhưng nhiễu loạn tòa án trật tự tội là trốn không thoát tính toán cũng đều đến đi vào đ ế m thử nhà nước cơ mặt đạm chuyện này khá là phức tạp có thể nói du dương chập trùng xoay ngược lại không ngừng kinh hỷ không ngừng nói chung đây lần này không chỉ bị cáo đi vào bị cáo luật sư đi vào liền ngay cả bị cáo cha mẹ cùng với cả gia tộc đều đi vào đi một cái tương đối khá địa phương có người nói nơi đó mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày học tập một ngày chỉ cần lao động năm ngày ở pháp định ngày lễ cùng hai ngày nghỉ đều có nghỉ ngơi quyền lợi hơn nữa dựa theo quy định còn có thể thu được nhất định lao động thù lao nói tới chỗ này thương bạch hơi làm dừng lại hít sâu một hơi nói tiếp tuy rằng liên tiếp kinh khúc chiết nhưng cũng may cuối cùng vẫn tính là có một cái làm người thỏa mãn kết quả ta cùng các bạn học cho mượn đi tiền nên cũng đều có thể đoạt về đến m ư cơ hội này cũng hướng về mọi người nâng một cái tình muốn nhận rõ ràng người ở bên cạnh vay tiền có nguy hiểm mọi người cần cẩn thận nếu như thật gặp phải loại kia vay tiền không trả người mọi người cũng không cần cho đối phương lưu mặt mũi bởi vì khi bọn họ làm ra vay tiền không trả loại này chuyện buồn nôn thời điểm liền cho thấy hắn căn bản chưa hề đem ngươi làm bằng hưu căn bản không để ý quan hệ của các ngươi nếu đối phương cũng không muốn ra mặt ta cũng không cần thiết cho hắn lưu mặt mũi đúng không đương nhiên như thế vay tiền hành vi không quá có thể theo lừa dối dính líu quan hệ mọi người có thể hướng về tòa án nhắc lên tố tụng dân sự có điều phải chú ý tố tụng thời hiệu là ba năm cũng chính là từ ước định trả tiền ngày lên trong vòng ba năm có thể nhấc lên tố tụng quá hạn thì lại đánh mất tỉnh h cầu tòa án nhân dân bảo hộ quyền lợi ở kỳ này video bên trong thương b ạ c h không chỉ giới thiệu chỉnh cái đầu đôi u sự tình cùng với bởi vậy gợi ra một loạt hậu quả hơn nữa còn chi kỷ vì là quảng đại khán giả các lao gia cung cấp một cái có thể thực hành đòi nợ dòng suy nghĩ tất cả dựa theo pháp luật đến có pháp có thể ý n g có pháp có thể theo tuân theo pháp luật đi khắp thiên hạ tuyệt đối đừng đi tìm cái gì dân gian t h ú c nợ công ty và không rất dễ dàng đem mình cho làm đi vào kỳ này video hơi dài đầy đủ sáu phân nhiều chung thu lại sau khi hoàn thành thương bạch nhanh chóng biên tập đang chuyển t o t t o t đồng thời nghĩ tốt tiêu đề thiếu tiền không trả đưa ngươi vào đi hình không hình kỳ này video vẫn không ra dự liệu bạo hỏa rất nhanh khu bình luận liền náo nhiệt lên cấp tám đại quân phong mới tới còn ở xem video p h c e c o đang nhìn đến đổi mới nhắc nhở thời điểm đã bắt đầu thoải mái thanh thu vị cải vũ thảo như thế hình à. ta đột nhiên nhớ tới đến lên đại học thời điểm có cái bạn cùng phòng thường thường theo chúng ta vay tiền không quản lên mạng ăn cơm vẫn là tiết thể g ụ c sau mua nước tên kia là có thể mượn liền mượn mượn không được liền có quả thực ta muốn đem kỳ này video chuyển đi cho hắn hy vọng hắn có thể đọc hiểu ta ám chỉ bằng không kiện kiệt thương tự nguyện không hổ là la lao sư lại có thể đem đồng thời phổ thông vay tiền sự kiện tăng lên đến hình sự mức độ một cái tích cực nam nhân cùng một cái rất hình nam nhân va vào nhau vậy còn không là thần cản giết thần phật chẳng giết p h ậ t phụ dịch từ t h ừ a ta suốt đêm đem mượn bạn gái trước mười sáu khối trả cho nàng ta sự tình thanh minh trước tuyệt đối không có sợ sệt ý tứ chẳng qua là cảm thấy nam tử hán đại trượng phu liền nên có vay có trả ta có mạnh đức chi trí như vậy vấn đề đến rồi nếu như ta bắt lấy một con cựu điên cuồng nổ lông dê Có có c sự kiện thiếu tiền không trả đã hoàn thành tổng hợp đánh giá tám khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không hoặc lại thấy tám sao đánh giá cảm tạ hồ khải cảm tạ cả nhà ngươi thương bạch tín nhiệm lựa chọn kiểm tra và nhận khen thưởng không. h chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị tám điểm thích thích. chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt khen thưởng năm mươi vạn nguyên t h í c h t h í c h chúc mừng ký chủ thu được trung cấp hacker kỹ năng trung cấp hacker kỹ năng khá lắm hệ thống cũng thật là chi kỷ à, thấy khương bạch chủ động mua qua mấy lần trung cấp hacker thẻ trải nghiệm thẳng thắn trực tiếp đem kỹ năng khen thưởng lại đây nhất lao vĩnh giật bốn bỏ năm lên này đến tiết kiệm một thứ tích cực giá trị không tồi không tồi khương bạch đối với cái này khen thưởng vẫn là thật hài lòng đương nhiên ở mừng rỡ sau khi hắn cũng chưa quên cho mình go go cảnh báo kỹ năng tuy tốt nhưng ngàn vạn không thể dùng linh tinh và không rất dễ dàng đem mình cho đưa vào đi hiện tại sự kiện kết thúc trong video t r u y ề n khen thưởng c u n g lĩnh thương bạch cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều chậm rãi rối người đi tới ban công khoảng thời gian này không có ở long thành tiểu khu bên trong phát sinh biến hóa không nhỏ rõ ràng nhất chính là có mấy khu vực chính đang thi công hẳn là muốn kiến tạo mặt đất chỗ đỗ xe đây là vị kia tơ đen vật nghiệp quản lý nhậm chức sau phổ biến c á i cách biện pháp một trong không thể không nói sở m ị yên vẫn là làm chút thực sự tỉnh làm việc chủ trong lúc đó danh tiếng cũng tương đối khá nói tới tơ đen vật nghiệp quản lý t ư ơ n g bạch đột nhiên nhớ tới đến trước hứa hẹn muốn tỉnh mạnh ba ăn cơm kết quả vẫn bận đến hiện tại cũng không đổi tiền mặt thực hiện người khác nói hôm nào mời ngươi ăn cơm khả năng chính là nói một chút mà thôi nhưng khương bạch nói mời ăn cơm đó là thật nghĩ mời ăn cơm dù sao lần trước nếu không phải mạnh ba lòng tốt giúp hắn lái xe hắn nhưng là rơi vào lái thay trong bấy giờ đi hiện tại vừa vặn cũng nhanh đến giờ cơm khương bạch thay quần áo khác liền ra ngoài đến nhà để xe dưới hầm lấy xe chuẩn bị vòng tới tiểu khu cửa chính đi đón một hồi mạnh ba nhưng ngay ở hắn lái xe mới từ trong kho đi ra thời điểm một bóng người đột nhiên liền từ phía bên phải vọc ra khương bạch mỹ mắt bóng nhảy một cái vội vã một cướp phanh lại dâm xuống tuy rằng tốc độ xe cũng không nhanh lập tức liền p h a n h ở nhưng bởi người kia lao ra thời điểm khoảng cách đầu xe thực sự là quá gần rồi vì lẽ đó vẫn là hận đi tới cái kia nhìn qua gần như khoảng ba mươi tuổi nam tử lảo đảo một hồi đúng là không có ngã khương bạch vừa mới chuẩn bị xuống xe nhìn tình huống liền thấy nam tử kia nhanh chân liền chạy thật giống còn có mấy phần thất kinh dáng vẻ theo làm t ặ c giống như tiếp theo lại một bóng người từ khương bạch trước xe chạy tới ăn mặc đồng phục an ninh còn là người quen chính là mạnh ba đứng lại đừng chạy người tên trộm đứng lại mạnh ba một bên gọi một bên truy bảo an truy kẻ trộm khương bạch trong nháy mắt đoán được nội dung vợ kịch hướng đi lúc này đem lái xe đi ra cửa phải dừng ở b ê n đường sau đó xuống xe liền hướng kẻ trộm chạy phương hướng đổi tới mạnh ba dù sao đã giúp hắn hiện tại nếu được với khương bạch không đạo lý khoanh tay đứng nhìn hai người đồng thời hướng về kẻ trộm đuổi theo cúc ngay đều mẹ nó cho l á o tử cúc ngay kẻ trộm vừa chạy vừa hung lệ hô to trong tay tựa hồ còn vung vẩy một cây tiểu đao người qua đường dồn dập tránh ôn thần như thế hướng về bên cạnh né tránh căn bản không dám ngăn trở ngươi có thể nói bọn họ lạnh lùng nhưng cái này cũng là người bình thường gặp phải tình huống khẩn cấp theo bản năng phản ứng có điều kẻ trộm vẫn là vung không mở mặt sau hai người trái lại khoảng cách của song phương càng ngày càng gần thương bạch liền không cần phải nói dùng qua ba lần cường hóa thuốc thể chất từ lâu vượt qua người thường một đoạn dài lao nhanh lên tốc độ cực nhanh m ạ n h ba tuy rằng không tính quá cao nhưng hắn tố chất thân thể cũng tương đối khá chạy đi đồng dạng không chậm kẻ trộm một bên chạy một bên không ngừng mà quay đầu lại xem mắt thấy truy binh càng ngày càng gần hắn tâm cũng càng ngày càng nhanh nếu như bị nắm lấy nhưng là phải ngồi tù kẻ trộm cắn răng một cái trực tiếp hướng về phía bờ sông chạy đi trực tiếp vượt qua lan can phù phù một tiếng n g ả y xuống làm khương bạch theo mạnh ba đuổi tới bờ sông thời điểm liền nhìn thấy kẻ trộm ở trong nước sông bay nhảy cứu mạng cứu mạng a ta không biết bơi cứu ta ưng ưng n g ưng ưng n g ưng ưng n g ưng ư n a y t r ố n g đốc không biết bơi còn tờ mở nhảy sông thoát thân làm sao làm ta cũng không biết bơi a mạnh ba sốt ruột đến độ nhanh khóc khương bạch không nói hai lời đem điện thoại di động móc ra ném cho mạnh ba sau đó chạy lấy đà hai bước một đầu đâm vào trong nước sông hắn người mang kiện tướng cấp bơi kỹ năng. rất nhanh liền bơi tới trong sương ương một phát bắt được kẻ trộm cổ áo liền hướng bên bờ du kẻ trộm hiện tại đã triệt để lòng dối như tơ v ò hai chân lung tung đạp hai tay cũng là một trận lọt o chảo liều mạng mà d â y r u a phản phất muốn đem khương bạch lôi xuống nước đây là chết chìm người bản năng phản ứng sẽ cho thi cứu mang đến trở ngại to lớn cũng may khương bạch bơi trình độ cao siêu bằng không gặp phải tình huống như thế không những người cứu không ra é sợ mình cũng phải ném vào gian vặt nửa này g khương bạch cuối cùng đem kẻ trộm lôi lên bờ người sau nằm ở bên bờ hai mắt nhắm nghiền không đúc đ í c mạnh ba sợ đến sắc mặt chăn bệnh hán hắn sẽ không chết đi t r ư ớ c 176, người chết rồi chuyện này tính chất liền thay đổi song song chết người lần này có thể gây chuyện lớn rồi nhi mạnh ba l ỏ n g dối như tơ v ò theo con kiến trên c h ả o nóng như thế gấp đến độ xoay quanh đánh 120. t ư ơ khương bạch hô một tiếng quỳ gối kẻ trộm bên cạnh kiểm tra tình huống khoe mắt liếc về mạnh ba vẫn là một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ khương bạch t h ầ m mắng một tiếng đ á hắn một c ước quắp mau mau đánh 1 2 0 a 120. nha nha nha mạnh ba này mới phục hồi tinh thần lại vội vã lấy điện thoại di động ra gọi một cấp cứu điện thoại tuy rằng khương bạch cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế có điều hắn vẫn tính bình tĩnh hai mắt hơi ngừng khoảng cách gần quan sát kẻ trộm thấy hắn ngực bụng hầu như không nhìn thấy chập trùng đưa tay chạm đến cái gáy động mạch cũng không có nhảy lên tình huống rất nguy cấp không kịp nghĩ nhiều khương bạch vội vã hít sâu một hơi đẩy ra kẻ trộm miệng túi người cho hắn làm hô hấp nhân tạo sau đó lại hai tay đặt tại kẻ trộm xương ngực hạ bộ vị trí tiến hành ngực ở ngoài ép tim nay vẫn là lên thời đại học một môn chọn môn học đến trường đến cấp cứu trí thức không nghĩ tới lại có phát huy được tác dụng một ngày rất nhanh kẻ trộm bắt đầu ra bên ngoài n ổ nước nhưng vẫn không có bất kỳ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật hiện trường người vây xem càng ngày càng nhiều còn có không ít người nâng điện thoại di động ở quay video châu đầu ghé thai nghị luận mạnh ba đánh xong cấp cứu điện thoại lại gọi báo cảnh sát điện thoại đứng ở bên cạnh có chút tay chân luôn cuống không biết nên làm gì rất nhanh hoa ô hoa ô tích đều tích đều xe cảnh sát cùng một trăm hai mươi xe cấp cứu gần như cùng lúc đó đến hiện trường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lập tức đem kẻ trộm kéo về đi cấp cứu mà cảnh sát nhân dân thì lại ở lại hiện trường tiến hành điều tra hiểu rõ cảnh sát đồng chí này có thể theo chúng ta không liên quan à, là người kia chính hắn nhảy xuống sông chúng ta đã rất nỗ lực ở cứu hắn mạnh ba sốt ruột bận bị hoàng biệt giải lão lâm sắc mặt nghiêm túc nhìn lướt qua hướng về bên cạnh tiểu đồ đệ phân phó nói tiểu trần điều lấy chung quanh đây giám sát v i đeo lại mang mấy người phỏng vấn dưới người chứng kiến được rồi sư phụ tiểu trần tầng tầng gật đầu lập tức chạy đi lão lâm thì lại đi tới khương bạch cùng mạnh ba trước mặt trầm giọng hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào khương bạch nói rằng lâm thúc người chết chìm kia là kẻ trộm ta cùng mạnh ba hai chúng ta truy kẻ trộm tới sau đó hắn hoàng không chọt đường liền nhảy xu đúng đúng đúng cái kia là kẻ trộm ở tiểu khu chúng ta trộm đồ vật bị ta phát hiện sau đó hắn liền chạy ta liền truy ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhảy xông à, ngươi nói hắn đều không biết bơi nhảy xông làm gì vậy mạnh ba cũng liền vội và nói ngay vậy lão lâm khẽ tao mày nói rằng được phiền phức hai vị theo chúng ta trở lại nói rõ tưởng tận một hồi tình huống đồng chí này làm sao còn muốn bắt chúng ta trở lại đây chúng ta cũng không có phạm pháp à. mạnh ba nhất thời sốt sắng lên đến lão lâm ngữ khí vững vàng nói rằng chớ sốt sắng chỉ là theo lệ điều tra các ngươi đem tình huống nói rõ ràng là tốt rồi k ư ơ n g mạch nết miệm nợ nụ cười vũ mạnh ba vai an ủi không có chuyện gì đừng như thế vội vã cuối cùng chúng ta không thẹn với lương tâm có gì đáng sợ chứ ừ mạnh ba ngơ ngác gật đầu nhưng có thể thấy hắn vẫn là rất hồi hộp thương bạch tuy rằng mặt ngoài dửng dưng như không kỳ thực trong lòng cũng không thoải mái người nếu như không có việc lớn gì làm sao đều dễ nói có thể vạn nhất chết rồi chuyện này liền phiên p h ứ c sau hai giờ phố trường hà đồn công an sở t r ư ở n g văn phòng sở t r ư ở n g sự tình đã cơ bản điều tra rõ ràng lão lâm ngồi đang làm việc bản đối diện hướng về tề đồn trưởng làm công tác báo cáo người chết chìm gọi h à minh năm nay ba mươi tuổi ở thiên thủy hương tuyển bên trong tiểu khu thực thi trộm cướp hành vi thời điểm bị tiểu khu bảo an mạnh ba phát hiện cũng tiêu dừng hàn minh trong hốt hoảng dọc theo phố học chính tự tây hướng đông chạy trốn tiểu khu bảo an mạnh ba ở phía sau truy hắn ở trong quá trình này đi ngang qua khương bạch nhìn thấy tình huống cũng gia nhập truy đuổi hàn minh hoảng không chọn đường bên dưới ở phố học chính cùng đường phong hoa giao nhau nhảy xuống sông khương bạch ngay lập tức xuống nước cứu người cũng thực thi hô hấp nhân tạo ấn ngoài ngực các loại cấp cứu biện pháp tất cả những thứ này đều có video giám sát cùng với hiện trường chứng kiến nhân chứng khẩu cung có thể chứng thực lao lâm hơi làm dừng lại hít sâu một hơi tiếp tục nói hàn minh cũng không bệnh tâm thần sử là một cái có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành hắn tự biết không biết bơi liền cần phải dự đoán đến nhảy xuống sông sẽ phát sinh chết chìm nguy hiểm nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi như vậy liền cần phải vì thế gánh trách nhiệm cho tới mạnh ba cùng thứ mạch một cái là bảo an thực hiện chức trách một cái là người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm không nên đối với chuyện này gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào ngay xong lão lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút liền vội vàng hỏi sở trưởng đúng không ra chuyện gì、ừ. Cây chậm được cứu tuyên hướng cáo lâm tuyên Ngay vậy, thay đôn đầu, đột đổi thông vô trưởng nói rằng, nhận bệnh viện hàn minh, hướng vong. con người đột nhiên gật thở tử rụt rãi ở giúp hiệu, 20h17.34 hơi mới lão dài lại, vừa báo, co sự ắ c mặt. s kiện lần này xác thực rất đơn giản chính là một tên trộm bị người phát hiện đang bị truy đuổi quá trình bên trong nhảy sông sự t ì n h không quản là người trong cuộc khẩu cung vẫn là người qua đường bảng tường trình hoặc là video giám sát đều có thể chứng thực điểm này không tồn tại nghi vấn gì hơn nữa bất ngờ phát sinh sau khi thương bạch cùng mạnh ba ứng đối cũng không có bất cứ vấn đề gì một cái nhảy xuống nước cứu người cứu lên bờ sau khi lại là hô hấp nhân tạo lại là ấn ngoài ngực một cái khác nhưng là đúng lúc gạt gọi điện thoại cấp cứu cùng báo cảnh sát điện thoại làm đã nhiều lắm rồi đủ tốt hoàn toàn không có cái gì đáng giá tranh chấp địa phương lão lâm m u ố n là làm muốn như vậy đều chuẩn bị kết án nhưng hiện tại người chết rồi chuyện này tính chất cũng là thay đổi thương bạch cùng mạnh ba có hay không cần đối với hàn minh chết gánh trách nhiệm cũng cần tiến hành càng thêm cẩn thận thâm nhập điều tra cùng với càng thêm toàn diện thận trọng suy tính đang truy đổi quá trình ở trong hai người bọn họ không có cầm tay vũ khí c ũ nếu g k như hương t bạch n hai người không truy đuổi hàn minh đương nhiên sẽ không nhảy sông cũng sẽ không vì vậy mà chết nói như vậy hai người bọn họ liền có thể có thể cần đối với hàn minh chết gánh trách nhiệm nghi có dính líu đến sơ xuất làm người tử vong tội vì lẽ đó chuyện này thật đến thận trọng vẫn là câu nói kia người không chết làm sao đều dễ nói chỉ khi nào chết người vậy thì coi là chuyện khác Lao lâm, chuyện này làm sao xem? Tê đôn trưởng hỏi. Lao lâm lát, là lý, luận lời sao ta ta ba, thay cao ra nào. vong đây xem? chầm mặt mạnh nhiệm minh mà chầm mày chuyện chốc cái trực trước đây chủ trương. Bạch cùng chuyện chịu cứ trách nhiệm nào. Cái chết hỏi. Khương không hậu gánh không hàn minh tử vong mà phát sinh như nhưng thu quả đầu, tuy này này này này, vậy, ngươi đôn trưởng chầm gật đầu, mày nói rằng, trưởng, án vẫn kiên trương. nên nên đôn trưởng nói, người gật tiếp đối với bởi đổi. rãi sở xử Tê trì bất kết tử Tê vì không thể hưởng tùng kẻ ác cũng không thể đoán sai người tốt l ã o lâm ta hy vọng ngươi có thể lại thâm nhập tiến hành điều tra hiểu rõ không muốn nhẹ có kết luận dù sao chúng ta cũng cần đối với người chết cùng với hắn ra thuộc phụ trách ta rõ ràng thỉnh sở trường yên tâm lão lâm tầng tầng gật đầu chương một trăm bảy mươi bảy nếu như các ngươi không truy con trai của ta hắn làm sao sẽ chết cảnh sát đồng chí cái kia chúng ta lúc nào có thể trở lại a đồn công an bên trong một gian phòng mạnh ba tha thiết mong chờ nhìn đi tới lao lâm mở miệng hỏi thương bạch cũng nhìn lại lão lâm hít sâu một hơi hứng về hai người nói rằng vừa nãy nhận được bệnh viện thông báo hàn minh chính là bị các ngươi truy đổi tên trộm kia cứu giúp vô hiệu tuyên cáo tử vong cái gì chết chết rồi mạnh ba thân thể run lên cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh cảnh sát đồng chí này này theo chúng ta không có quan hệ đi là chính hắn nhảy xuống sông a ta ta là bảo an ta phát hiện kẻ trộm cũng không thể không quản đi này ta mạnh ba đều có chút nói năng lộn xộn nội tâm dâng lên nồng đậm sợ hãi cùng hối hận nhớ tới ngày thứ nhất vào cương vị thời điểm đồng sự liền đã nói với hắn làm bảo an mà mỗi tháng liền mấy ngàn khối tiền lương gần như điểm liền được không cần thiết quá liều mạng có thể mạnh ba luôn cảm thấy nếu chính mình lĩnh phần này tiền lương liền nên thao phần này tâm ở phát hiện kẻ trộm sau khi khắc bảo an đổi hai bước liền dừng lại chỉ có mạnh ba một người đổi tận cùng không công kết quả nhưng gặp phải chuyện như vậy đồng chí ta ta sẽ không thay đổi thành tội phạm giết người đi mạnh ba run r i ọ n g hỏi thương bạch đúng là vẫn tính chân định hắn dù sao theo một vị rất hình nam nhân tiếp xúc qua lâu như vậy càng là tự mình đánh qua thật nhiều tràng quan t ò a đối với pháp luật không nói tinh thông tối thiểu vẫn có nhất định hiểu rõ không quản là hắn vẫn là mạnh ba đều không có đối với hẳn mình tiến hành nhân thân uy hiếp hoặc là thương tổn đối phương hoàn toàn là vì trốn tránh pháp luật trách nhiệm mới sẽ bi quá hóa liều nhảy sông chạy trốn kết quả bởi vì không biết bơi mà lưu vong này theo người khác có quan hệ gì hàn minh hắn khẳng định biết mình không biết bơi nhưng vẫn là lựa chọn nhảy sông cái này chẳng lẽ không nên tự cam nguy hiểm sao vì lẽ đó k hương bạch nội tâm cũng không hoảng hốt hắn đã sớm làm tốt dự tính xấu nhất chỉ là hàn minh ra thuộc chắc chắn sẽ không giảng hòa phiền phức là nhất định sẽ có các ngươi trước tiên đừng có gấp đối phương dù sao cũng là chết rồi chúng ta xác thực cần càng thêm thận trọng đối xử cái này án nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa các ngươi liền cần đối với này gánh trách nhiệm lão lâm động viên một hồi mạnh ba tâm tình nói tiếp đối với hàn minh tử vong trách nhiệm nhận định chúng ta sẽ lấy sự thực vì là căn cứ lấy pháp luật vì là thước đo chắc chắn sẽ không có thất bất công các ngươi cũng không cần có quá nặng áp lực trong lòng kỳ thực lão lâm sâu trong nội tâm đối với khương bạch cùng mạnh ba hành vi là n ắ m tán thành cùng ủng hộ thái độ quốc gia ủng hộ và cổ vũ thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi của bọn họ chính là điển hình thấy việc nghĩa hăng hái làm không chỉ không nên trừng phạt còn nên giúp đỡ khen thưởng nhưng chuyện này xác thực đến thận trọng thận trọng lại thận trọng n à y không chỉ là đối với khương bạch cùng mạnh ba phụ trách cũng là đối với người chết cùng với gia thuộc phụ trách hai người các ngươi tạm thời còn không thể rời đi chúng ta cần muốn tiến hành tiến một bước điều tra còn mời các ngươi lý giải lao lâm nói rằng khương bạch gật đầu nói ta rõ ràng mạnh ba cũng c h ầ m rãi gật đầu lao lâm tựa hồ nhận ra được mạnh ba căng thẳng vỗ vô, vô bờ vai của hắn cười nói chàng trai chớ sốt sáng chỉ là điều tra mà thôi ừ cùng lúc đó Cả sự kiện lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thái độ nhanh chóng t r u y ề n r a bởi vậy cũng gợi ra đông đảo bàn tán sôi nổi ai các ngươi có nghe hay không nói ngày hôm nay ở phố học chính khối này n h ì có người nhảy sông tự sát thật giống cứu tới thời điểm người đã nhanh không được cái gì nhảy sông tự sát ta tên tiên ngủ người khác lao bà bị phát hiện có thể không được làm hắn à muốn ta nói vậy thì đáng đ ờ i có thể đừng đùa theo nam nữ này điểm chuyện hư hỏng không liên quan hắn là mượn lãi suất cao không trả nổi người khác muốn dỡ hắn một chân chuyện này đặt trên người ngươi không chạy à ta có cái bằng hư ở bệnh viện đi làm theo hắn tiết lộ người đưa vào phòng cấp cứu không bao lâu đã chết rồi không tin nhảm không tin đồn lịch vong chính là kẻ trộm truy hắn một cái là tiểu khu bảo an một cái là tiểu khu nghiệp chủ ai đáng tiếc hiện tại kẻ trộm chết đuối cái kia hai cái huynh đệ e sợ muốn có p h i ề n thức bảo an ta ở chạy bộ liên quan gì tới ta người qua đường ta cũng là chạy bộ à ai biết phía trước cái kia anh em sao nghĩ chạy trong sông đi hiện nay thời đại là tin tức hóa thời đại có tin mới gì hầu như trong nháy mắt liền có thể chuyển khắp toàn mạng hiện trường quay chụp video cũng lưu truyền đến mức đầu cũng có các đại g giúp vi tín tóp tóp vi bột bị phủ vô số người xông vào ăn dưa chuột tuyến đầu liên quan với chuyện này nguyên nhân cũng sản sinh rất nhiều phiên bản gợi ra rất nhiều thảo luận cùng nghi vấn buổi tối hôm đó 9 giờ đúng long thành cục thành phố vì để tránh cho dư luận biến chất đúng lúc tuyên bố cảnh tình thông báo cảnh tình thông báo ngày ít tháng ít long thành khu tân giang phố học chính đoạn đường phát sinh chết chìm sự kiện qua điều tra người chết chìm hàn m ỗ ở thực thi trộm cướp quá trình bên trong bị tiểu khu bảo an mạnh mộ phát hiện sau bị truy đuổi nhật tình thị dân khương mộ thay thế gia nhập truy đổi hàn m ẫ ở h a bệnh viện cứu giúp vô hiệu với hai i h m ộ phút ba giây tuyên cáo tử vong đ ố ít ít.、Like、lần này dư luận chiều gió trong nháy mắt liền thay đổi dân mạng hầu như tất cả đều đứng ở khương mạch cùng mạnh ba bên này đây là điển hình thấy việc nghĩa hăng hái làm a nên có nói hay không này hai anh em đều là khả lắm nên giúp đỡ khen thưởng những người qua đường kia đều là người chết tạ bọn họ làm sao lạnh lùng như vậy phạm là có người hơi hơi ngăn cản lập tức cũng không đến nỗi phát sinh loại này thảm kịch ta trên có già dưới có trẻ trung gian có kiểu thê gặp phải tình huống như thế có lẽ không có dũng khí ra tay giúp đỡ bởi vì ta sợ chết thế nhưng cơ bản nhất chính là không phải quan giá trị quan ta vẫn có xã hội này cần thấy việc nghĩa hăng hái làm người chúng ta không thể lạnh lẽo bọn họ tâm không sai nếu như hôm nay này hai cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng bởi vì kẻ trộm chính mình nhảy sông địch v o n g mà bị phán hình ngồi lao vậy sau này còn có người dám thấy việc nghĩa hăng hái làm ạ trên internet càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên tiếng ủng hộ khương bạch cùng m ạ n h ba vô tội tiếng hô cũng càng ngày càng cao dư luận chính đang hướng về tốt phương hướng phát triển đêm đó mười hát lao lâm mang đến tin tốt trải qua công an cơ quan nhiều phương diện điều tra lấy chứng cũng kết hợp viện kiểm soát ý kiến cuối cùng ra kết luận khương bạch cùng m ạ n h ba cùng hàn minh tử vong không tồn tại pháp luật lên nhân q u ả quan hệ không cần vì thế gánh chịu trách nhiệm hình sự các ngươi có thể đi trở về lao lâm cười nói quá tốt rồi ta không sao rồi ta không phải tội phạm giết người mạch ba kích động vỗ ngực có một loại mừng đến phát khóc kích động nhắc đến của họng nhi tâm cũng rốt cục có thể trở xuống đi khương bạch cũng là khoe miệng hơi quật lên thở dài một cái trận cảm thấy cả người một trận ung dung có điều gần nhất khoảng thời gian này các người tốt nhất không nên rời đi long thành nếu như đến tiếp sau có cái gì tình huống mới khả năng cần các ngươi trở về hiệp trợ điều tra lao lâm nói rằng tốt không vấn đề mạnh ba thoải mái đồng ý khương bạch cũng gật g ủ đi thôi ta đưa các ngươi đi ra ngoài lao lâm tự mình đem khương bạch cùng mạnh ba đưa ra đến vừa tới cửa đồn công an liền nghe đến một trận sắc bén âm thanh từ bên ngoài chuyển đến tội phạm giết người đây giết con trai của ta người ở đâu bên trong ta muốn hắn đền mạng tiếp theo liền thấy hai người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào nói chuyện chính là một cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ ăn mặc nát áo sơ mi hoa mì đầu vóc người hơi mập ở bên cạnh nàng còn theo một cái hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nữ hải ăn mặc một cái vàng nhạt váy dài trải lên cao đ ô i ngựa vóc người t h o n thả dung mạo đẹp đẽ chính là hàn minh mẫu thân tào đan đồng cùng hắn mội mội hàn lị giết con trai của ta người ở đâu bên trong tao đ a n đồng gọt thẳng đến già lâm trước mặt khác nào như là lên cân yên hai mắt đỏ chót hàn lị kéo kéo mẫu thân góc áo chỉ vào khương bạch cùng mạnh ba hai người nói rằng mẹ chính là hai người bọn họ ta xem qua video chính là bọn họ hại ta ca b ạ c h tàu đan đồng đ ố n g quay đầu nhìn về phía hai người con ngươi đỏ chót ánh mắt kia tràn ngập cửu hận quả thực giống như là muốn giết người như thế chính là các ngươi hai cái cậu tạp t r ù n g hại con trai của ta đúng không ta muốn các ngươi đền mạng tàu đan đồng sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng liền muốn đậu thủ các ngươi là hàn minh gia thuộc đi lão lâm vội vã che ở tàu đan đồng phía trước giơ lên hai tay ngự khi ôn hòa nói rằng ta là theo ngươi điện thoại liên hệ cảnh sát nhân dân lâm quốc an các ngươi trước tiên đừng kích động làm sao có thể không kích động a con trai của ta chết rồi ngươi nói với ta đừng kích động tao đan đồng lớn tiếng ồn ào tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được thế nhưng còn tình ngươi lão lâm lời còn chưa nói hết liền bị cái kia sắc bén âm thanh đánh gãy lý giải ngươi lý giải ra sao lẽ nào ngươi cũng chết qua nhi tử nếu như không có vậy ngươi có thể hiểu được cái rắm lão lâm sắc mặt nhất thời chìm xuống tao mày nói tao nữ sĩ ta đầy đủ lý giải ngươi giờ khắc này bị thống tâm tình nhưng còn tình ngươi hơi hơi lý trí một điểm sự tình ta đã theo ngươi tiến hành nói rõ con trai của ngươi hàn minh ở thực thi trộm cắp quá trình bên trong bị phát hiện hoàng không chọn đường nhảy sông chạy trốn kết quả phát sinh lịch vong thảm kịch này hai cái chàng trai cũng không có cỡ ư n g b ứ c hắn thương tổn hắn trái lại ở hàn minh chết chìm sau tích cực thi cứu hàn minh lịch vong không quản là từ pháp luật lên vẫn là từ đạo đức lên đều không có quan hệ gì với bọn họ đánh giám t à o đan đồng giống to con trai của ta chính là bị bọn họ hạ i chết ta đáng thương nhi à hắn căn bản chưa từng học qua bơi cũng hoàn toàn không biết bơi nếu như không phải là bị bọn họ truy cùng đường mặt lộ làm sao có khả năng sẽ nhảy sông tàu đan đồng đẩy ra lão lâm Thướng vị ề p h í nữ sĩ này con trai của ngươi là chính mình nhảy xuống sông chúng ta lại không có đẩy hắn lại không có ép hắn trái lại còn ở hắn chết chìm sau toàn lực thi cứu là người chết rồi nhi tử tâm tình bi thống chúng ta cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch như vậy phàm là sự t ì n h cũng phải nói lý đi con trai của ngươi trộm đồ vật chúng ta bắt c ướp đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm về phần hắn nhảy sông nịch vong ta nói thẳng thắn hơn theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì này đã là k hương bạch nỗ lực k hắt chế kết quả đối phương dù sao vừa mới chết như tử tâm tình bi thống bao nhiêu có thể lý giải nhưng chuyện này cũng không hề là nàng cắn người linh tinh nguyên nhân với các ngươi không liên quan làm sao có khả năng không liên quan nếu như các ngươi không truy con trai của ta con trai của ta làm sao sẽ nhảy sông làm sao sẽ chết đuối cảnh sát đồng chí ngươi nhanh lên một chút đem này hai cái tội phạm giết người nắm lên đến đưa bọn họ đi ngồi tù không giết người đến mạng nên trực tiếp bắn chết Trước 178, tìm truyền thông hỗ trợ, dân mạng nhìn thấy trần tướng. Thấy Tào càng càng thái quá, tâm tình trầm càng càng Tào ta tra rất trai chết, thực theo trai rõ ràng, nhường ngươi càng càng cũng càng càng kích chuyện chúng con của xác cái chàng trai không liên quan. Hắn mình lựa chọn nhìn mình mạng lâm mình quá, qua điều quan, ngày này này dân Đan Đồng nói động, giọng nói, nữ đến hẳn không liên hắn sông, hỗ hai là lao đã đẻ lựa sĩ, nước mắt liền chạy xuống con trai của ta mới ba mươi tuổi à hắn còn trẻ tuổi như thế cố gắng một người làm sao nói không liền không còn một mực tội phạm giết người còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật đây là thế đạo gì à thiên lão gia à ngươi mở mắt ra xem một chút đi tào đ a n đồng đặt mông ngồi dưới đất vỗ sàn nhà khóc thét lên bên cạnh hàn lị hai mắt đỏ chót giơ tay chỉ tay khương bạch cùng m ạ n h b a cắn răng nói ta ca chính là bị hai người kia hại chết ngươi là cảnh sát ngươi tại sao muốn thả bọn họ ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý lão lâm nói rằng hai vị ta cuối cùng nhắc lại một lần Ở h à đối n h chết chìm với n trong, ở chỗ này dây dưa. Đối với mà ngươi không đồng ý công an cơ quan điều tra kết quả vậy ngươi đi pháp luật con đường là tốt rồi nha ở đây nháo cái gì nháo đồn công an là giảng pháp luật không phải so với giọng nếu như ai xảy ra chuyện đều chạy đồn công an đến áo cái tiếc không phải lộn xộn à các n g ư ơ i cố gắng điều tra à các n g ư ơ i điều tra rõ ràng à các n g ư ơ i luôn miệng nói con trai của ta trộm đồ vật các n g ư ơ i có chứng cứ à con trai của ta là công ty cao quản một tháng tiền lương hơn ba vạn chúng ta ở long thành có phòng có xe hắn cần gì phải đi trộm đồ vật tao đang đồng tàn bạo mà trừng mắt h ư ơ n g bạch hai người nghiến răng nghiến lợi nói rằng ta hoài nghi là hai người bọn họ kẻ ác cáo chặt trước nói không chắc là bọn họ muốn cướp con trai của ta tiền con trai của ta không có cách nào mới sẽ chạy trốn lão lâm nghiêm mặt nói tao nữ sĩ liên quan với hàn mình trộm đồ vật chúng ta có chứng cớ xác thực ta không tin hắn lại không thiếu tiền hắn căn bản không có lý do gì đi trộm đồ vật tào đan đồng gấp đầu mặt t r ắ n g quát đúng a ta ca lại không thiếu tiền hắn mỗi tháng chỉ cho ta tiền tiêu vật đều có vài ngàn đây hàn lị cũng la lớn lão lâm bất đắc dĩ nói chúng ta điều lấy giám sát nhìn thấy hắn trộm đồ vật toàn quá trình đồng thời ở trên người hắn cũng tìm tới tăng vật là cái gì nữ sĩ nội ý của lót còn có tất chân nghe nói như thế tào đan đồng hai mẹ con đều sửng ố t bên cạnh thương mạch cũng đầy mặt kinh ngạc tình cảm vẫn là cái tặc trộm đồ lót người này cũng không biết là có cái gì kỳ kỳ quái quá ít thuê hiện tại có thể ngược lại tốt vì vài món nội y mấy cái tất chân đem mệnh đều liên lụy khương bạch còn chú ý tới hàn lị mặt đỏ vẻ mặt cũng trở nên hơi không tự nhiên nhất thời sản sinh một loại suy đoán khả năng đại khái có thể nàng nội y cũng n é m qua trên sân bầu không khí dù sao cũng hơi lung túng chân mặc mấy giây sau tàu đan đồng lại gào lên coi như con trai của ta trộm đồ vật thì thế nào bọn họ lại không phải cảnh sát có tư cách gì truy con trai của ta nếu như không có bọn họ quản việc không đâu con trai của ta cũng sẽ không chết ngược lại nói đến nói đi chính là kiên trì công bố khương bạch cùng mạnh ban n ê n vì là hàn minh chết gánh trách nhiệm khương bạch không có kiên trì ứng phó hai mẹ con này càng quái vô vũ mạnh ba bà bài đi thôi đứng lại các ngươi không cho đi hàn lị mở hai tay ra che ở phía trước hai người lớn tiếng nói ngày hôm nay chuyện này các ngươi không cho chúng ta một câu trả lời đừng nghĩ đi khương bạch đều khí vui vẻ hắn không hiểu tại sao cõi đời này sẽ có nhiều như vậy không hiểu pháp đại thông minh cứ yêu thích ở trái pháp luật phạm tội biên giới nhiều lần nhảy ngang lúc này lão lâm đi lên trước cực kỳ nghiêm túc nói hai vị ta nói rồi nếu như đối với điều tra của chúng ta kết quả không đồng ý các ngươi có thể hướng cấp trên bộ ngành trách cứ cũng có thể đi tòa án khởi tố thế nhưng không thể ngăn đối phương không cho đi đây là hạn chế nhân thân của người khác tự do là trái pháp luật bên cạnh mấy cái cảnh sát nhân dân cũng tới tới khuyên nói đồng thời thời khắc đề phòng có thể sẽ đột nhiên bạo phát tứ chi xung đột nơi này dù sao cũng là đồn công an là cái giảng pháp địa phương không thể nào để cho hai mẹ con này làm b ự a hàn lị tức g i ậ n đến cả người run đều nhanh khóc chúng ta chính là muốn một cái công đạo làm sao liền như thế khó nhìn niềm đạm đáng yêu thương bạch nhưng âm thầm lắc đầu t à o đan đồng hai mẹ con này muốn cũng không phải thật sự là công đạo mà là các nàng cho rằng công đạo chân chính công đạo chính là khương bạch cùng mạnh ba không cần vì là hàn minh chết gánh trách nhiệm đây chính là công đạo là công an cơ quan cùng viện kiểm soát cộng đồng nghiên cứu đưa ra công đạo là pháp luật ủng hộ và chủ trương công đạo cũng là đạo đức tán thành công đạo có thể t à o đan đồng mẹ con không tiếp thu a các nàng liền nghĩ nhường khương bạch cùng mạnh ba ngồi tù bồi thường tiền lúc này mới phù hợp các nàng trong lòng đối với công đạo định nghĩa hai người các ngươi tên gọi là gì hàn lị nhìn tròng chọc khương bạch cùng mạnh ba cắn răng hỏi ta gọi khương bạch h ã n gọi mạnh ba Các cảnh chí sát người nếu như đồng không đối với cảnh sát đồng chí điều hài kết quả tra lần ò tòa tòa n hoàn toàn có thể đi tòa án khởi tố. nếu như tòa án phán chúng ta có tội, chúng ta nhận. Khương Bạch mặt không nói mạnh chúng g thể khởi Bạch hề tố, ta tội, ta mặt một có có cảm xúc nói một câu, sau đó vũ mạnh ba vai, chúng ta đi đi. vai, sau ba ta vũ l này tào đan đồng mẹ con không có lại ngăn cản chỉ là ánh mắt toán độc nhìn bóng lưng của hai người mãi đến tận bọn họ biến mất ở tầm nhìn bên trong đi ra đồn công an sau mạnh ba thở dài một tiếng sâu xa nói không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển trở thành bộ dáng này ta thật không nghĩ tới tên trộm kia sẽ chết được rồi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều cảnh sát đều nói theo chúng ta không liên quan có khác cái gì gánh nặng trong lòng khương bạch đan ủi một câu đạo lý ta hiểu cảm ơn ngươi khương tiên sinh mạnh ba đ ẩ y mặt cảm kích nhìn khương bạch sau đó hỏi vậy bây giờ chúng ta đúng không là không sao nhi khương bạch trầm ngâm chốc lát c h ầ m g ã i nói rằng cũng không nhất định công an cơ quan cùng viện kiểm soát p h á n định chúng ta theo hàn minh chết không tồn tại pháp trên luật nguyên nhân và kết quả quan hệ không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự có điều ngươi cũng đừng quá lo lắng dù cho là lên tòa án chúng ta cũng là chiếm lý mạnh ba c r ầ m g ã i gật đầu nói rằng ra tòa án ta cũng không lo lắng ta tin tưởng pháp luật tin tưởng cơ quan tư pháp kỳ thực ta ngược lại thật ra đồng ý cho đối phương b ồ i ít tiền dù sao bất kể nói thế nào hàn minh đều là bị ta đuổi theo mới này xong ta cho hắn ra thuộc bồi thường ít tiền cũng nói còn nghe được k h ư ơ n g bạch chỉ là ừ một tiếng không có nói càng nhiều nếu như t à o đ a n đồng mẹ con với hắn nói chuyện cẩn thận có thể nói được đường nối lý dù cho là nằm ở chủ nghĩa nhân đạo quan tâm k h ư ơ n g bạch cũng không phải là không thể cho điểm bồi thường tuy rằng hai người theo hàn minh chết không tồn tại pháp luật lên nhân quá quan hệ nhưng dù sao một cái người sống sờ sờ chết ở trước mặt mình này trong lòng ít nhiều gì có chút cảm giác khó chịu thương bạch không phải một cái bụng dạ hẹp hỏi người đêm nay chuyện này liền coi như là tàu đan đồng cùng hàn lị đau thất trí thân tâm tình tan vỡ mất đi lý trí hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng hy vọng đêm nay qua đi các nàng có thể hơi hơi lý trí một điểm bình tĩnh một điểm đừng nghĩ nhiều như thế đi ta mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi lần trước giúp ta lái xe thương bạch vỗ vỗ mạnh bà cánh tay một bên khác long thành nào đó bên trong tiểu khu rõ ràng a ta đáng thương nhi tử người m ư i ba mươi tuổi liền như thế không còn tàu đan đồng ôm nhi tử bức ảnh co quắp ngã trên mặt đất khóc đến khóc không thành tiếng từ đồn công an sau khi trở về nàng liền vẫn là trạng thái này hàn lị ở bên cạnh nhìn trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu nghĩ đến đã từng ca ca đối với mình tốt nàng cũng không khỏi lệ rơi lề mặt ta không phục người đều không còn bọn họ dựa vào cái gì không hề có một chút trách nhiệm nếu như bọn họ không quản việc không đâu nếu như bọn họ không truy con trai của ta cũng sẽ không nhảy s ô n g cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền rời đi như thế t à o đan đồng con mắt đều khóc sưng lên ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh hàn lị lị, lị ngươi ca bình thường đối với ngươi tốt như vậy ngươi không thể để cho ngươi ca chết vô ích chúng ta muốn nhường người giết người trả giá thật lớn hàn lị nước nở m ộ t hồi nhẹ g i ọ n g nói ta xem internet có rất nhiều không rõ chân tướng người đều đến đứng người giết người bên kia giúp bọn họ nói chuyện còn nói cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm tức chết ta rồi thấy việc nghĩa hăng hái làm là có thể bức tử người sao thấy việc nghĩa hăng hái làm là có thể không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm à bọn họ căn bản cái gì cũng không biết chỉ có thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ điểm giang sơn hàn lị tức giận đến cả người run internet một ít ngôn luận làm cho nàng nhìn liền huyết áp lên cao hiện tại nàng ca đều chết rồi không ở nhân thế có thể còn có một chút người nói cái gì đáng lời gieo gió gặt báo loại hình nói mát nếu như những người kia xuất hiện ở hàn lị trước mặt nàng chắc chắn sẽ không bông tha bọn họ trên internet đều là một đám ngu n ố c ngươi nhường bọn họ chết con trai nhìn tào đan đồng tắn răng mắng hàn lị suy nghĩ một chút nói rằng mẹ hiện tại là mạng lưới thời đại chúng ta có thể vận dụng mạng lưới sức mạnh có thể internet đ á m kia ngu n ố c đều đang nói cái gì phí lời nghĩ đến những thứ này tào đan đồng liền tức g i ậ n đến không được hàn lị nói rằng dân mạng kỳ thực đều rất ngu rất dễ dàng sẽ bị điều động tâm tình hiện tại internet đều nói cái kia hai cái tội phạm giết người là thấy việc nghĩa hăng hái làm dân mạng đương nhiên sẽ ủng hộ bọn họ chúng ta có không ể tìm truyền t từ từ h quan quan chỉ muốn ngừng cái kia hai cái tội phạm giết người đi ngồi tù còn muốn cho bọn họ bồi thường tiền ta ca không thể chết được đến không minh bạch nghe nói như thế tàu đan đồng liên tục gật đầu đúng đúng đúng ngươi nói đúng chỉ cần internet người đều ủng hộ chúng ta coi như tòa án nghị lệch để hở tội phạm giết người cũng có lo lắng có thể chúng ta có thể tìm ai đến lộ ra ánh sáng đây hàn lị nói rằng mẹ ngươi quên sao ta đại học nhưng là ở truyền thông đại học lên không thiếu tá bạn đều làm tin tức truyền thông tương quan công tác ta biết một cái lớn hơn so với ta mấy giới học trưởng hắn là làm phương tiện truyền thông cá nhân có mấy trăm văn phan hơn nữa chủ cần phải làm là xã hội điểm nóng vấn đề chúng ta tìm hắn hỗ trợ khẳng định có thể t ố t lị lị mau, mau liên hệ ngươi người học trưởng này、ừ. hàn lị lập tức lấy điện thoại di động ra ở thông tin ghi chép bên trong lật qua lật lại sau đó bấm một mã số c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín ta chỉ muốn một cái công đạo làm sao liền như thế khó long thành tây h ồ khu một nhà xa huyện ăn vặt bên trong ai các ngươi còn không trả thù lao đây lão bản gọi lại hai cái mau rời khỏi cửa tiệm nam nhân cho tiền gì chúng ta ăn cơm xưa nay không cần cho tiền một cái giữ lại đầu rẽ giữa thanh niên một tay xuyên túi trong miệng ngậm tây tam liếc ắ n một cái lão bản cười ha ha đi tới xoa xoa tay nói rằng hai vị đại ca cái này không được đâu ta đây là vốn nhỏ làm ăn ngươi đến cùng có hiểu hay không a chúng ta là võng hồng dọ tiệm lỏng ơ ăn cơm xưa nay không cần cho tiền đầu rẽ giữa thanh niên p xì cười n g một tiếng nói tiếp lão bản sắc mặt từ từ lạnh xuống hai tay ôm ngực liếc mắt một cái tiệm chúng ta cũng có quy tắc có một loại người đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm là không cần cho tiền vậy thì là xí cơm hai người nhất thời sầm mặt lại nam tử đầu chọc cắn răng nói ngươi dĩ nhiên m a n g chúng ta là xí cơm có tin chúng ta hay không lộ ra ánh sáng ngươi tiệm này nhường ngươi không tiếp tục mở được vậy các ngươi có tin ta hay không hiện tại liền báo cảnh sát để cho các ngươi đi vào ăn miễn phí nhà nước cơm lão bản hiển nhiên cũng không phải ăn chay trực tiếp lấy điện thoại di động ra làm dáng liền muốn báo cảnh sát đừng cho tiền chúng ta cho tiền còn không được sao thực sự là bao lớn chút chuyện a cho tới báo cảnh sát sao ngươi nam tử đầu chọc dây sợ vội vã lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán nhưng trong miệm còn vẫn ở đ đi ưu cục liền ngươi này cách cục nhất định chuyện làm ăn làm không lớn không r a n ử a năm ngươi này phá tiệm liền đến vàng lão bản trước sau nhìn chằm chằm hai người thu đến trả tiền nhắc nhở sau mới n h ư ờ n g bọn họ rời đi ra tiệm sau khi mã ca tiệm này lão bản cũng quá không thất thời đầu rẽ giữa thanh niên hướng về trên đất n ổ đàm bị kêu là mã ca nam tử đầu chọc cười lạnh nói rằng này ngu ngốc lão bản thật là không có gặp xã hội hiểm ác quay đầu lại phát cái video lộ ra ánh sáng một hồi ta muốn nhường hắn khóc lóc đến cầu ta cho hắn dò tiệm chính là dám không cho chúng ta mã ca mặt mũi hắn là thật đ ầ sắt đầu rẽ giữa thanh niên rất tự nhiên nâng mã ca chân thối mã ca vừa muốn nói gì thời điểm di động v ă n g lên hắn cầm lấy tới đón gọi điện thoại uy ta là mã giật hành vị nào mã học trường ta là hàn lị trước đó hội đồng học chúng ta gặp ngươi còn nhớ ạ một cái giọng nữ chuyển ra hàn lị mã giật hành khét tao mày hắn là thật không nhớ ra được cái gì hàn lị triệu lị tống lị có điều nghe đối phương lời giải thích h ắ n là theo chính mình một cái tốt nghiệp đại học mã giật hành nha một tiếng hỏi có chuyện gì ạ hàn lị nói rằng mã học trường ta nghĩ xin ngươi rút một chuyện nửa giờ sau một nhà bên trong quán cà phê hàn lị con mắt đỏ ngầu hướng về ngồi ở đối diện mã giật hành kể ra cảnh sát không phải nói ta ca chết theo cái kia hai cái hung thủ giết người không liên quan này sao có thể có chuyện đó sẽ không liên quan ta ca người đều không còn à hắn đều chết rồi hai người kia làm sao có khả năng một điểm trách nhiệm đều không có còn có internet những người kia bọn họ cái gì cũng không biết sẽ chỉ ở bên kia nói nói mát mã học trường ngươi nói đây là cái đạo lý gì ai không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy bi kịch ngươi nén bi thương mã giật hành làm bộ làm tịch ga đủi một câu khe cau mày nói hàn lị cái kia ngươi muốn cho ta giúp ngươi ra sao hàn lị vội và nói mã học trưởng ta xem ngươi tóc tóc tài khoản lao mã phê bình có hơn hai trăm vật phan ta muốn mời ngươi hỗ trợ bộc chỉ chuyện này ta muốn vì ta ca lấy lại công đạo ta muốn nhường hung thủ giết người trả giá thật lớn mã học trưởng ngươi có thể giúp ta việc này hả hàn lị nâng hai tay tràn ngập chờ mong nhìn mã dược hành bình tĩnh mà xem xét tuy rằng hàn lị tam quan có chút đi chệ nhưng nhan sắc tuyệt đối là ô lai dung mạo đẹ đẽ thanh lệ thoát tục giờ khác này khóc sức mướt dáng vẻ càng là có thể kích thích lên k á c phái dục vọng bảo vệ mã giật hành cảm giác mình phải rút cái này đẹp đ ể học nguội một cái hơn nữa chuyện này bản thân liền phi thường cụ có chủ đề tính làm phương tiện truyền thông cá nhân quan trọng nhất chính là cái gì chính là đ ề tài tính a có chủ đề thì có tranh chấp thì có nhiệt độ này đều là trắng bất b ạ c là lấy mã giật hành căn bản không có nửa điểm do dự lúc này vô bộ ngực nói rằng không vấn đề hàn lị việc này ta r ú t ta làm phương tiện truyền thông cá nhân dự tính ban đầu chính là vì cho bách tính lên tiếng vì nâng cao chính nghĩa chuyện này việc nghĩa trả tự cảm ơn người học trường thật cảm ơn người hàn lị kích động nắm chặt mã g ậ t hành tay theo internet cao tốc phát triển phương tiện truyền thông cá nhân ngành nghề cũng càng ngày càng nhiều xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong rất nhiều phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề dường như mọc lên như nấm như thế hệ n lên bất kỳ ngành nghề một khi xuất hiện kiểu giếng phun phát triển tất nhiên sẽ xuất hiện ngư lòng hữu t ạ n vàng thao lẫn lộn tình huống phương tiện truyền thông cá nhân ngành nghề cũng giống như thế đại đa số phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề xác thực rất chuyên nghiệp cũng rất có lương tâm vì nhân dân quần chúng mang đến giúp đỡ rất lớn cùng tiện lợi nhưng cũng có một phần hoàn toàn là con sâu làm giàu nội canh bọn họ am hiểu nhất kỹ năng bao quát nhưng không giới hạn với ăn người hết u y bánh màn thầu đạo đức bắt cóc các câu lấy nghĩa dẫn dắt dư luận mã giật hành chính là người sau hà nam hiểu sâu internet lưu lượng bí quyết nghe hàn lị tự thuật sau khi n h e cảm nhận ra được này sẽ là cái đủ để làm nổ điểm nóng đề tài bởi vậy không chút do dự liền đồng ý cho tới chân tướng sự thật là cái gì đối với mã giật hành tới nói này không trọng yếu hắn chỉ quan tâm chuyện này có thể mang đến to lớn lưu lượng vậy thì đủ ngày thứ hai vừa dạng sáng mã giật hành cùng trợ thủ của hắn tiểu lục mang đủ trang bị thẳng đến hàn lì nhà ở cửa tiểu khu liền mở ra trực tiếp phòng trực tiếp giới thiệu cũng là dị thường hấp dẫn trong mắt một gia đình phán á t hung thủ giết người vì sao vẫn nhân, nhân ngoài h n n vòng pháp luật mọi người tốt ta là các người bạn cũ la mã mã giật hành dơ mỹ t h u phồn trước ngực còn mang một cái thấy không rõ lắm văn tự thẻ công tác trình thật giống một phóng viên quay lưng tiểu khu cửa lớn mặt hướng màn ảnh ngày hôm qua lão mã biết được một cái phi thường làm người tức giận sự t ì n h có phan hướng về lão mã cầu viện nói hắn c h i thân tạ thế bị người hại nhưng hung thủ giết người nhưng nhân, nhân ngoài h â n n vòng pháp luật đây rốt cuộc là nhân tính v ậ t mẹo vẫn là pháp luật không có mời mọi người tùy tùng lao mã bước chân chúng ta đi tìm tòi hư thực đi mã giật hành một bên giải thích một bên hướng về tiểu khu bên trong đi đến trợ thủ tiểu lục thì lại cầm trực tiếp trang bị theo sau lưng này ngược lại là hấp dẫn không ít cư dân vây xem hướng về phía bên này chỉ trỏ trỏ nghị luận s ô nổi phong trực tiếp bên trong cũng lần lượt tràn vào đến không ít khán giả cùng online nhân số rất nhanh liền đột phá một n g à n đồng thời còn đang kéo dài gia tăng rất nhanh liền tới đến hàn lị cửa nhà mã giật hành một bên gó cửa vừa hướng trực tiếp màn ảnh nói rằng chúng ta đã đi tới cầu viện người trong nhà rất nhanh kẹt kẹt một tiếng cửa mở hàn lị xuất hiện ở cửa sắc mặt tái nhật con mắt đỏ ngầu nhìn qua điểm đạm đáng yêu vì hiệu quả càng tốt hơn nàng rất sớm liền rời giường vẽ một cái đáng thương trang như vậy càng dễ dàng thu được đồng tình xin chào ta là lão mã phê bình người chủ trì ngươi có thể theo chúng ta nói nói cho cùng là sẽ ra chuyện gì hả hàn lị n ư ớ c nở một hồi lui qua bên cạnh làm cái thỉnh thủ thế thỉnh vào đi gian phòng bên trong t à o đan đồng ngồi ở trên sàn nhà dựa vào sofa trong lồng ngực ôm một cái khung ảnh l ệ rơi đầy mặt hơn nữa tóc trắng tựa hồ so với trước một ngày càng nhiều ai người đầu bạc t i ễ n người đầu xanh nhân thế gian bi thống nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đây là một vị đáng thương mẫu thân hắn nhi tử mới ba mươi tuổi liền rời đi nhân thế mã giật hành hướng về phòng trực tiếp nói rồi hai câu sau đó liền bắt đầu phỏng vấn tàu đan đồng đối mặt màn ảnh tàu đan đồng một bên khóc một bên giảng dài lên một người có mái tóc hoa dâm mẹ già trong lồng ngực ôm nhi tử di ảnh con mắt khóc đến độ sưng lên biểu hiện tiểu tụy h lệ rơi đầy mặt hình ảnh như vậy đủ khiến đại đa số người đều lòng sinh đồng tình con trai của ta rất h i ế u thuận thường thường mua cho ta các loại dinh dưỡng phẩm còn có thể mang ta đi ra ngoài du lịch con trai của ta là cái người hiền lành tính khí cũng tốt hầu như không có theo người đỏ qua mặt tối ngày hôm qua ta mộng rốt của con hắn nói với ta mẹ nhi tử không thể tận hiếu đạo ngươi phải chăm sóc ký lương chính mình hắn nói với ta mẹ lạnh phía dưới rất lạnh hắn ô ô, ô hắn nói với ta hắn oan u ổ n hắn chết không nhắm mắt ô ô t à o đan đồng mấy độ khóc không thành tiếng ta không tin con trai của ta sẽ trộm đồ vật hắn ở long thành có thể diện công tác thu vào cũng không sai làm sao có khả năng sẽ trộm đồ đâu chuyện này bên trong khẳng định có nội tình ta không muốn bồi thường một phân tiền cũng không m u ố n ta cũng không có khác yêu cầu ta chỉ muốn nhường hung thủ giết người trả giá thật lớn một cái mất đi nhi tử mẫu thân cực kỳ bi thương dáng vẻ khiến lòng người nát phòng trực tiếp màn đạn cũng bắt đầu tăng lên nghiêm trị hung thủ chết đứng chấp nhất định phải chết đứng chấp nhìn thấy vị này á gì Ta l i ề n k h ô n g khỏi ngày h ĩ l màn ẹ của h đạn bên trong có chút là mã giật hành tìm bằng hữu hỗ trợ soạt vì sinh động bầu không khí tăng cao nhiệt độ dẫn dắt dư luận chậm rãi chân thực khán giả tâm tình cũng bị kéo lên tào đan đồng tuy rằng có biểu diễn thành phần nhưng càng nhiều đúng là chân tình thực cảm giác lại thêm vào phòng trực tiếp màn đạn cùng một màu nghiêng về một phía rất nhiều không rõ chân tướng khán giả tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng tào đan đồng than thở khóc lóc lên án nàng cũng không có hết sức vặn vẹo sự thực nhưng tránh nặng tìm nhẹ là không tránh khỏi đối với nhi tử là kẻ trộm chuyện này biểu thị hoài nghi đồng thời một câu nói mang qua càng nhiều giảng giải mất đi nhi tử bi thống cùng với hung thủ giết người nhân nhân ngoài vòng pháp luật ta chỉ muốn một cái công đạo làm sao liền như thế khó tào đan đồng cực kỳ bi thương hô một câu nói sau khi mắt trận trắng lên hôn mê đi mẹ hàn lị kinh ngạc thốt lên một tiếng liền vội vàng tiến lên kiểm tra mã giật hành cũng tập hợp đi lên hỗ trợ gian vặt nửa này tào đan đồng mới xa xôi chuyển tình lại là một trận khóc giống hàn lị đối mặt màn ảnh nước nở hai tiếng nói rằng từ khi biết được ta ca tin d ữ sau khi mẹ ta liền vẫn khóc đến hiện tại ta thật lo lắng thân thể nàng vác không được đặc biệt là biết được cái kia hai cái hung thủ giết người nhân nhân ngoài vòng pháp luật sau khi tâm tình của nàng càng thêm tan vỡ ta không tin tưởng bọn hắn không có trách nhiệm ta ca hắn không biết bơi nếu như không phải gặp phải nguy hiểm hoặc là bị người cất bức làm sao có khả năng sẽ chọn ngại sông mã g ậ t hành khét t mày trầm giọng hỏi ngươi cho là hai người kia theo ngươi ca chết có quan hệ đúng không đúng hàn lị tầng tầng gật đầu nói bọn họ khẳng định không nói thật nhất định là bọn họ hại chết ta ca bằng không căn bản không có cách nào giải thích ta ca vì sao lại nhảy xông tốt ta biết rồi ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi cho công chúng cho xã hội một câu trả lời mã giật hành xoay người nhìn về phía trực tiếp màn ảnh biểu hiện nghiêm túc mọi người đều nhìn thấy nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình bây giờ trở nên vụ vặt vị t ê u mâu thân cực kỳ bi thương dáng vẻ càng làm cho người lo lắng người chết theo hai cái người bị tình nghi trong lúc đó đến cùng nói lời gì đã xảy ra chuyện gì không ai biết nhưng ít ra bọn họ khẳng định có truy đuổi hàn minh cử động nếu như bọn họ không truy hàn minh làm sao có khả năng sẽ nhảy sông làm sao có khả năng sẽ chết ta tin tưởng người khác có chính nghĩa ta tin tưởng xã hội có lương chi ta tin tưởng hung thủ giết người nhất định sẽ vì là hành vi của bọn họ trả giá thật lớn mã giật hành năm năm đấm vung tay hô to nghĩa chính tử nghiêm một mặt chính khí phong trực tiếp màn đạn rồn d ậ p thổi qua ủng hộ cổ vũ loại hình tình cờ chen lẫn mấy cái như là thấy việc nghĩa hăng hái làm màn đạn rất nhanh liền bị s o ạ qua mà khi phát biểu những này bình luận khán giả lại nghĩa gửi đi thời điểm phát hiện mình đã bị kéo đen ta hiện tại liền cho một cái trong đó hung thủ gọi điện thoại ta cũng muốn hỏi một chút hắn dựa vào cái gì người khác đều bởi vì hắn làm mất mạng hắn còn có thể yên tâm thoải mái trốn tránh trách nhiệm nói mã giật hành liền lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm mạnh ba điện thoại đồng thời ấn xuống loang ngoài xin chào xin hỏi là mạnh ba mạnh tiên sinh à mạnh ba nghi ngờ hỏi ta là mạnh ba ngươi là mã giật hành tốc độ nói cực nhanh nói rằng ngươi tốt mạnh tiên sinh phía ta bên này là lao mã phê bình người chủ trì ngươi có thể gọi ta l a mã lần này gọi điện thoại cho ngươi đây chủ yếu chính là liên quan với ngày hôm qua ngươi truy người khiến đối phương chết chìm sự tình muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút chi tiết nghe nói như thế mạnh ba trong lòng hơi hồi hộp một chút liền muốn cúp điện thoại tuy rằng cảnh sát nhận định hắn theo hàn minh chết không tồn tại pháp luật lên nhân q u ả quan hệ nhưng mạnh ba vẫn là bản năng muốn trốn tránh nhưng vào lúc này liền nghe được mã giật hành lại nói một câu há đ ú n g phía ta bên này chính ở người bị hại trong nhà mở ra trực tiếp đây mấy chục vạn khán giả online mạnh tiên sinh làm lỡ ngươi mấy phút có thể ạ mấy chục vạn khán giả mạnh ba lặng lẽ nuốt nước miếng nhiều người như vậy nhìn nếu như mình cúp điện thoại có thể hay không bị cho rằng là có tật giật mình nghĩ tới đây mạnh ba kiên trì nói rằng tuất được rồi ngươi có vấn đề gì liền hỏi đi mạnh tiên sinh ta nghĩ trước tiên xác nhận một sự thật hàn minh tiên sinh đúng không ở ngươi cùng một người k h á c truy đổi u dưới nhảy x o n g sau đó chết chìm m ã n h giật hành hỏi cũng có thể nói như vậy thế nhưng mạnh ba lời còn chưa nói hết liền bị t ắ t đứt cái gì gọi là cũng có thể nói như vậy lẽ nào một cái mạng ở trong lòng ngươi liền nhẹ như vậy hả ngươi biết mẹ của hắn cùng mội mội có bao nhiều thương tâm nhiều khổ sở h ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng nói ra những lời này ngươi giết một người t u ổ i còn trẻ sinh mệnh ngươi phá hoại một cái mỹ mãn gia đình ngươi b u i tối ngủ đến giờ c à? ngươi lương tâm qua được cả nếu như ngươi còn có một chút điểm lương chi ngươi đều nên dũng cảm một điểm đứng ra thừa nhận chính mình sai lầm gánh chịu trách nhiệm của chính mình mã giật hành không hổ là xuất thân chính quy khi nói chuyện một bộ một bộ tốc độ nói cực nhanh phát â m tiêu chuẩn trực tiếp liền đem mạnh ba cho hận đến á khẩu không trả lời được có như vậy trong n y mắt mạnh ba thậm chí hoài nghi chính mình có phải là thật hay không phạm cái gì tội ác tại chờ tội không phải ngươi không biết tình huống thực tế đi ta là truy kẻ chỗ a ta có cái gì sai ta là bảo an người kia đến tiểu khu chúng ta trộm đồ vật ta có thể ngồi yên không để ý đến à hơn nữa coi như ta không phải bảo an gặp phải tình huống như thế cũng đạt được tay đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm thảm kịch đã phát sinh ta cũng rất xin lỗi có thể ngươi như thế chất vấn ta là có ý gì người cảnh sát đồng chí đều nói ta không có quan hệ mạnh ba kích động đến lớn tiếng gọi quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ à tùy tiện kích hắn hai câu liền tâm tình kích động thành bộ dáng này mã giật hành nội tâm cười thẩm mặt ngoài nhưng là một bộ bi t h ố n dáng vẻ lời nói ý vị sâu xa nói rằng mạnh tiên sinh ngươi không nên kích động ngươi loại tâm tình này căn bản không có cách nào cố gắng câu thông ta cũng không phải ở hướng về ngươi hương binh v ấ n tội chỉ là muốn cho ngươi một câu lời khuyên n g ư ơ i phạm lỗi lầm không quan trọng lắm trọng yếu chính là biết sai có thể thay đổi là dũng cảm gánh trách nhiệm húng chi ngươi phạm sai lầm nhưng l à nhường một gia đình cửa nát nhà tan phòng trực tiếp mấy chục vạn khán giả đều ở hướng về ngươi gọi hàng khuyên ngươi tự thú khuyên ngươi c h u tội ta cũng cảm thấy ngươi không thể lại trốn tránh mạnh ba la lớn ngươi vốn không biết phát sinh cái gì ngươi dựa vào cái gì như vậy định nghĩa ta ta không sai ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm tên trộm kia hắn là chính mình nhảy xông bên trong chết đuối liên quan gì tới ta ha ha mạnh tiên sinh xem ra ngươi cũng không thể rất tốt khống chế tâm tình của chính mình nói như vậy ta ngược lại thật ra có thể lý giải tại sao ngươi sẽ phạm dưới sai lầm như vậy t ố t ta sẽ không b u ộ c ngươi chỉ hy vọng ngươi tỉnh táo lại sau khi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận đ i ệ u âm mạnh ba đều bối rối hắn căn bản không làm rõ tình hình vô duyên vô cớ bị người treo một trận nhưng mạnh ba vẫn là ý thức được không đúng hắn tuy rằng không có trải qua những chuyện này cũng không hiểu internet một ít động tác võ thuật nhưng hắn có một cái rất tốt ưu điểm vậy thì là khiêm tốn nghe người ta khuyên khương bạch nói có chuyện gọi điện thoại cho hắn mạnh ba cảm thấy đây tính khương bạch trong miệng sự tình vì lẽ đó hắn lập tức lấy điện thoại di động ra đánh cho khương bạch khương bạch bị chung điện thoại di động đánh thức mê mê hồ hồ tiếp gọi điện thoại uy ai vậy khương tiên sinh ta là mạnh ba vừa nay có cái cái gì lao mã phê bình người gọi điện thoại cho ta nói một chút liên quan với hàn mình kỳ kỳ q ạ c h quái ta cảm thấy tất yếu nói cho người một tiếng nghe được mạnh ba khương bạch lập tức tỉnh táo không b t người đem tình huống cặn kẽ nói cho ta một chút ngay s n g mạnh ba giới thiệu sau khi khương bạch lập tức liền hiểu được đây nhất định là tối hôm qua đối với mẹ c o n kia tìm đến người tình huống như thế ngược lại cũng không tính hiếm lạ xã hội hiện đại mà rất nhiều người gặp phải sự tình đều quen thuộc nhờ vào mạng lưới đến lên tiếng hoặc là tìm kiếm trợ giúp rất nhiều tình huống dưới dư luận là giải quyết vấn đề một cái lợi kiếm có một số việc khả năng ngươi lại cố gắng thế nào cũng rất khó giải quyết nếu như tìm truyền thông lộ ra ánh sáng tìm phóng viên đưa tin gây nên dư luận quan tâm vậy chuyện này khả năng liền giải quyết dễ dàng nổi danh nhất tỷ như một nghìn tám trăm mười tám hoàng kim mắt là một cái phi thường sắc bén truyền thông t ừ n g trợ rút qua rất nhiều người giữ quyền nhưng cũng có một chút bất lương phương tiện truyền thông cá nhân chuyên môn chính là ăn người hết bánh màn đ ầ u tỷ như trước đây đỗ tương tương sự kiện ở trong hải tướng quân lại tỷ như triệu lệ bình tìm đến giúp đỡ tiểu lộ hỗ trợ đều là loại này bây giờ nhìn lại cái này cái gì lao mã p h ỏ n g chừng cũng là cá mẹ một lứa được ta biết rồi đối phương lại gọi điện thoại cho ngươi ngươi không cần để ý sẽ chuyện này để ta giải quyết nói xong khương bạch liền cút điện thoại mở ra tóc tóc muốn nhìn một chút vị này l a mã phê bình là thần thánh phương nào đang lúc này một cái điện thoại liền đánh bảo mã số xa lạ thuộc về địa long thành hẳn là mạnh ba nói cái kia lão mã khương bạch nết miệng n ở nụ cười nhận nghe điện thoại h uy ngươi tốt xin chào xin hỏi là khương bạch tiên sinh à? ta là lão mã phê bình người chủ trì ngươi có thể gọi ta lão mã một giọng nam chuyển ra khương bạch lạnh lùng hỏi có chuyện gì không mã giật hành nói rằng khương tiên sinh phía ta bên này nhận được hàn lị nữ sĩ cầu viện nghĩ đến theo ngươi tìm hiểu một chút có quan hệ hàn minh tiên sinh chết chìm sự tình ta mã g ậ t hành vẫn là nghĩ chơi trước bộ kia thông qua nói thuật bức bách để cho mình chiếm hết thư phong thế nhưng lần này hắn hiển nhiên chọn sai đối thủ mã giật hành lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt trong điện thoại nói không rõ ràng ngươi tới chúng ta n g a y mặt nói nghe được khương bạch lời này mã giật hành rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút hắn đúng là chuẩn bị đi ngay mặt tìm tới khương bạch cùng mạch ba như vậy hiệu quả mới sẽ tốt hơn gọi điện thoại chỉ là cái bắt đầu nay sẽ vì đón lấy mặt đối mặt trò chuyện đặt vững tốt đẹp cơ sở cùng ưu thế thật lớn có thể mã g ậ t hành không nghĩ tới khương bạch lại sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều võng hồng đối mặt người thường trời sinh chính là chiếm cứ ưu thế địa vị có gì sợ chi nghĩ tới đây mã giật hành liền gật đầu nói không vấn đề chúng ta ngay mặt nói thuận tiện cho một hồi ngươi cụ thể địa chỉ ạ ta ở đâu cái tiểu khu ngươi hẳn phải biết trực tiếp lại đây đi mười giờ đúng v ậ t nghiệp phục vụ phòng khách thấy nói xong khương bạch trực tiếp cúp điện thoại mã giật hành lại s ư ớ n g sốt u một chút trước đây không quản là phỏng vấn ai xử lý vấn đề gì tiết tấu đều là nắm giữ ở trong tay mình song lần này tựa hồ tiết tấu hoàn toàn bị đầu bên kia điện thoại nam nhân nắm giữ điều này làm cho mã giật hành có loại rất không t h i chứng cũng rất cảm giác không thoải mái hắn cố nén nội tâm không thích ngược lại nhìn về phía trực tiếp màn ảnh nói rằng khán giả các lao ra mọi người thấy đi này hai cái hung thủ giết người nhưng là một cái so với một cái có lý chẳng sợ một cái so với một cái hung hăng đây đi theo l ã o mã chúng ta đi gặp gỡ một lần này hai cái hung thủ giết người đúng hàn tiểu thư ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ ta ngã muốn nhìn một chút đối phương dựa vào cái gì như thế ngang ngược không biết lý lẽ một bên khác khương bạch vừa vặn soạt đến long thành cục thành phố tuyên bố mới nhất cảnh tỉnh thông báo qua điều tra có thể xác định khương mỗ mạnh mỗ hai người cùng hàn mộ chết chìm cũng không tồn tại pháp luật nguyên nhân và kết quả quan hệ không cần vì thế gánh chịu trách nhiệm hình sự cái này cảnh tình thông báo tới đúng lúc khương bạch đem hình ảnh bảo tồn lại phát đ i ề u đơn giản video đồng thời ở trong video tăng thêm tóp tóp tự mang trực tiếp báo trước giấy rán đem trực tiếp thời gian giả thiết vì là m ộ ư ơ i giờ sau đó trực tiếp đăng t r u y ề n video vừa mới phát ra lập tức liền gây nên sóng lớn m ê n h ô ngông Trước 180, đúng dịp k h phải, ta cũng đang trực cũng đăng mà nếu muốn ở internet người này bên trong đứng vững góp chân cũng mò đến tiền có một cái thông dụng mà đơn giản động tác võ thuật bước thứ nhất làm nóng độ bước thứ hai đứng thiết lập nhân vật bước thứ ba mở trực tiếp bước thứ tư chính là mấu c h ố t nhất mang hàng t ỷ như quãng thời gian trước hỏa lên long thành ít nữ sĩ đẹp nhất chi dạy b á n cá tây thi loại hình còn có đủ loại viện trợ đều là loại này động tác võ thuật trước tiên bởi vì một chuyện nào đó bạo hỏa đón lấy bản thân hiện thân mạng lưới mới đầu nói thuật đều không khác lấy mọi người tốt ta chính là quãng thời gian trước nóng này toàn mạng ít ít ít í sau đó cái này tóc tóc hào sẽ kéo dài không ngừng tuyên bố một ít video t t ă nếu g động, đồng cao độ sinh động, đồng thời i t n người thiết lập lên. một đem thiết bước lập s a đó tự như i tiếp, tiếp loại. ê n chính mang hàng, tiếp quảng n trực cáo các、loại. Có lúc là mở g ơ i i có thể sẽ phát h sẽ ệ ngươi một cái rất cái k h ô n hiểu tình, nhiên không hiểu họt, không h liền tiêu biết Nếu ra ra sao sao ta sao. sự đột vì lên cũng n đề đây là n g ư có thể từ tiền cái góc độ này suy nghĩ có lẽ sẽ rộng rãi sáng sủa trên thế giới này suy nghĩ rất nhiều không thông lý không thuận sự t ì n h đều có thể từ góc độ này được đáp án thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nôn não đều vì lợi hướng về vì lẽ đó trước hương mạnh hỏa lên thời điểm liền có rất nhiều người đã đoán c ò nhưng ở video k u b cái hôm lúc n à nay loại thương bạch lại muốn trực tiếp quy tắc này trực tiếp báo trước nhất thời nhường fans trực tiếp sôi sùng sục phải biết thương bạch này hơn một mươi hai triệu fan hoặc phấn tỷ lệ vậy cũng là cao đến quá đáng hắn nhiệt độ thậm chí so với một ít lượng phan ba bốn ngàn vạn đại v đều mạnh vừa nhìn thấy khương bạch lại muốn trực tiếp những này khán giả các lao ra tự nhiên là kích động không thôi cấp tám đại quân phong vũ thảo vũ thảo vũ thảo ta nói cái gì tới v i d e o bên trong người đàn ông kia nhìn lại như nào đó ngắn nhỏ húc chủ lại thêm vào cảnh tình thông báo bên trong nói khương ô ta liền biết là hắn vì lẽ đó đây là muốn theo cái kia chết chìm kẻ trộm ra thuộc đối t u y ế n à thanh thu vị cải hàng trước bán ra hạt dưa băng ghế nước u ố i lại nói kẻ trộm chết chìm là chuyện gì a ta đúng không lọt cái gì dưa lớn thương tự nguyện gờ g ờ giờ gờ cờ giờ lấy ú t chủ tính cách cùng sức chiến đấu ta có linh cảm trận này trực tiếp sẽ dị thường đặc sắc ta có mạnh đức chi trí nhường chúng ta cho mọi vị kế tiếp rất hình rất có thể khảo hình vi phục dịch thuật người yêu thích trứng muối thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong trực tiếp đông hải thị nào đó nhà lớn bên trong do tỷ nằm ngoài hai mét trên giường lớn ngủ say như chết nàng thông thường sẽ trực tiếp đến nửa đêm hai ba điểm sau đó vừa ngủ đến giữa trưa nhưng ngày hôm nay do tỷ mộng đẹp bị đánh thức nàng mê mê hồ, hồ sờ tới điện thoại di động liết mắt một cái điện báo biểu hiện tiếp gọi điện thoại sau mài giang bạc nói rằng tiểu manh ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do không phải vậy ta giết ngươi doãn tỷ tỷ hương bạch muốn mở trực tiếp hắn nói cái kia chết chìm kẻ trộm ra thuộc tìm cái v o n g hồng kiếm chuyện hắn muốn theo những người kia đối tuyến quý tiểu manh tốc độ nói cực nhanh nói rằng t i ể u thư đình cái gì doãn tỷ b ỡ liền tỉnh táo đầy mặt kinh ngạc ngày hôm qua khương bạch cùng bảo an truy kẻ trộm kết quả đối phương nhảy xông chết chìm sự tình doãn tỷ cùng quý tiểu manh đều là biết hai người còn chuẩn bị đi suốt đêm đến long thành đi đây kết quả nhìn thấy cảnh sát phát cảnh tình thông báo biết khương bạch không sau đó mới bỏ đi ý nghĩ bây giờ nhìn lại kẻ trộm da thuộc cũng thật là chưa từ bỏ ý định à lại còn tìm vắng hỏng đây là muốn vô dư luận à dẫn tỉ cũng là chơi bùa mặt lưới trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện ta biết rồi mấy phút sau dẫn tỉ m ặ t m ộ t d a kính thu lại một cái ngắn gọn video nội dung rất đơn giản chính là giúp khương bạch tuyên truyền một hồi trực tiếp đồng thời biểu đạt rõ ràng lập trường sau đó liền ngưng điện thoại di động ngồi lợi nào đó ngắn nhỏ ú t chủ phát sóng mười giờ đúng khương bạch dùng gậy tự sướng n g n g điện thoại di động đúng giờ mở ra trực tiếp sau đó ngươi liền xem ít lít lít tiến vào phòng trực tiếp nhắc nhở hầu như sẽ không có từng đứt đoạn online nhân số cũng theo ngồi hỏa mũi tên nhanh chóng tăng vọt hai chữ số ba chữ số bốn con số sau đó là một vạn hai vạn bình luận xoạt xoạt xoạt hiện lên các loại ta bông hoa đều tặng rốt cục chờ đến ngươi cũng được ta không từ bỏ gờ cờ gờ i vờ cờ giờ. mau tới bữa tiệc lớn để cho ta tới nhìn là vị nào dũng sĩ lại dám h ú u đây là muốn đi vào d ấ m máy may hả út rất soái ta muốn cho ngươi sinh hậu tử cùng lúc đó lễ vật cũng bắt đầu quét màn hình do tỷ đưa ra ra niên hoa cấp tám đại c u ồ n g phong đưa ra tịp tộc số một do tỷ đưa ra nhà lớn cao trọc trời trứng mối thịt nạc chu đưa ra f a n đoàn đèn bài nhìn thấy đầy màn hình bay lễ vật đặc hiệu k h ư ơ n g bạch đều kinh ngạc nguyên lai、like、ta f a n đều như thế hảo h hả? ạ nếu như nhớ không lầm tịp tộc số một muốn một ngàn khối da niên hoa càng quý thật giống muốn ba ngàn khối đi cảm tạ do tỷ cảm tạ c u ồ n g phong huynh đệ cảm tạ mọi người mọi người đừng tặng quà ta mở trực tiếp cũng không phải vì kiếm tiền lần này đúng là bị tức nước vỡ bờ thương bạch một mặt cười khổ nhốn vai một cái tiện tay đóng lại trực tiếp khen thưởng công năng Ta t đem r ự cảnh t i ế sát cùng viện kiểm soát điều tra sau nhận định ta cùng bảo an huynh đệ không cần vì là kẻ trộm chết chìm gánh chịu trách nhiệm hình sự nhưng là đây đối phương ra thuộc không đồng ý có thể ngươi nếu không đồng ý hoàn toàn có thể đi tòa án khởi tố đi pháp luật con đường giải quyết vấn đề mà nếu như tòa án phán chúng ta có tội vậy ta tuyệt đối không có cái khác nói nhưng đối phương à không các nàng không biết từ đâu tìm đến một cái v o n g hồng gọi là lao mã phê bình muốn tới đòi cái công đạo đối phương còn nói hắn mở ra trực tiếp đây ta suy nghĩ cái kia ta cũng mở trực tiếp chứ có câu nói ta rất yêu thích chân lý đều là càng biện luận càng rõ chính nghĩa đang đối kháng với bên trong mới có thể thể hiện lần này ta coi như đại gia trước mặt cố gắng đem chuyện này phân tích khương bạch vừa nói vừa hướng về vật nghiệp đi đến mà phòng trực tiếp bên trong đã có huynh đệ ở báo điểm út nói cái kia lão mã phê bình ta tìm tới này bởi giờ quả nhiên mở ra trực tiếp hiện tại ngay ở vật nghiệp phỏng vấn người an n i kia bảo an tiểu ca đều sắc bị hắn hất k ó c vụ thảo xem ta tức giận thật muốn ban g ban g cho hắn cái tia đầu chọc hai quyền các i n h đ ệ đi chỗ nào bờ y giờ phòng trực tiếp nhường hắn cảm thụ một chút sức mạnh của tình yêu ta cũng đi xem xem đến cùng là yêu nhiệt g phương nào lại như thế dũng cảm giờ k h ắ c này v ậ t nghiệp phục vụ bên trong đại sành chán nhì bóng loáng tranh sáng mã giật hành chính đang không ngừng ép hỏi mạnh ba mạnh tiên sinh ngươi mới vừa hại chết một người làm sao còn có thể yên tâm thoải mái tới làm đây trong lòng ngươi lẽ nào liền một điểm hổ thẹn đều không có ạ nguyên bản tốt lành một gia đình hạnh phúc mỹ mãn gia đình liền bởi vì ngươi trở nên vô vặt ngươi không chỉ là giết một người ngươi càng là phá hủy một cái nhà mã giật hành đầy mặt bi phẫn n ô n tử dị thường sắp bén điều động tâm tình bản lĩnh đó là nhất tuyệt mạch ba hiển nhiên không có trải qua chuyện như vậy hơn nữa luận miệng lưỡi công phu mười cái hắn trói đồng thời cũng không phải mã giật hành đối thủ bị hận đến á khẩu không trả lời được tay chân luôn cuống mã giật hành cười đáp ý n à y chính là hắn muốn nhìn đến kết quả nhưng là ở mã giật hành muốn tiếp tục mở miệng nói thời điểm liền nhìn thấy một cái đẹp trai dơ gậy tự sướng đi vào mã tiên sinh ngơi tốt yêu mở ra trực tiếp đây đúng dịp không phải ta cũng ở trực tiếp mã tiên sinh ngươi có vấn đề gì tới hỏi ta đi bắt đầu từ bây giờ mạnh ba không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt lẽ nào v o n g hồng giết người liền không cần gánh trách nhiệm à khương bạch dơ gậy tự sướng đi tới mạnh ba bên cạnh đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt sau đó hướng về đối diện mã giật hành nết miệng n ở nụ cười người sau đều có chút bối rối cái gì tình huống cái này đẹp trai không cái này lộn chính là cái k i a họ khương hắc thời đại này là người là chó đều có thể trực tiếp ha thú vị có ý tứ mã giật hành dù sao cũng coi như là kiến thức rộng rãi rất nhanh liền ổn định tâm thái hướng về khương bạch mỉm cười gật đầu một cái xin chào xin hỏi ngươi là khương tiên sinh à? khương bạch dơ gậy tự sướng tiến lên hai bước không sai chúng ta trước đây không lâu mới thông qua điện thoại há nguyên lai、like、chính là ngươi à? mã giật hành một bộ đ ố n g nhiên tỉnh nộ dáng vẻ liếc mắt cố định ở gậy tự sướng lên di động nói rằng ngươi đây là ý gì đây ý tứ gì nơi này không thể trực tiếp à vẫn là nói ngươi này đại v o n g hồng có quy củ này không để cho người khác ở trước mặt ngươi trực tiếp khương bạch hỏi ngược lại trở về loại kêu cảm giác không phải mãi lại trở về mã giật hành nội tâm tầm mắng không biết tại sao theo gia hỏa nói chuyện tổng khiến người có một loại nén giận cảm giác rất không thoải mái rất khó chịu hô không tức giận dù sao mở ra trực tiếp đây mã giật hành hít sâu m ộ t hơi trên mặt chất lên nụ cười không có không có khương tiên sinh đừng hiểu lầm mở trực tiếp là n g ư ờ i tự do mở liên mở tôi h ngược lại người mới mở trực tiếp khán giả trên căn bản đều là đẩy hệ thống ngầm thừa nhận ả n h chân dung người máy có tác dụng c h o gì mã giật hành căn bản không coi là chuyện to t á c l i ê n nghe được trước mặt đẹp trai lại mở miệng vậy thì tốt ta chỉ sợ ngươi đối xử ta như đối xử mạnh ba như vậy liên tiếp、hợp. song còn không cho ta cơ hội nói chuyện như vậy ta chẳng phải là bùn vàng dính đúng quần không phải cất cũng thành cước không phải thương tiên sinh ngươi là không phải là đối ta có cái gì h i ể u lầm mã giật hành khẽ to mày không có không có tuyệt đối không có sự h i ể u lầm hiện ở thời đại này vậy còn không là ai nâng điện thoại di động ai có lý sao ha ha thương bạch tự mình tự nợ nụ cười mã giật hành cảm giác quả đấm của chính mình lại cứng rồi nếu như không phải chính mở ra trực tiếp hắn nói không chắc sẽ theo trước mặt cái này muốn ăn đòn ra hỏa đến một hồi tuyến dưới bờ cờ lúc này thương bạch tiến lên trước hướng về phía mã giật hành trực tiếp dưới liếc mắt nhìn giả vờ khuyết đại nói hòa mã ca ngươi này phòng trực tiếp nhân số rất nhiều a cùng online đều có hơn một vạn người đây mã giật hành cười đáp ý dọa sợ đi hay không đúng a ta khi nào có như thế nhiệt độ cao độ mã giật hành cái này lão mã phê bình tài khoản có hơn năm mươi vạn chân thực phan hai trăm vạn cương t h i phấn bình thường mở trực tiếp như thế cùng online nhân số cũng là ở một n g à n trên d ư ớ i nếu như gặp phải cái gì khá là hấp dẫn trong mắt sự kiện đại khái có thể tăng lên đến hai ba n g h n dán vẻ ngày hôm nay sự kiện này v ừ a là hấp dẫn sự kiện lại rất có chủ đề tính lại thêm vào mã giật hành phát sóng trước còn tìm bằng hữu giúp làm một hồi phòng trực tiếp sinh động vì lẽ đó online nhân số trước sau duy trì ở ba đến bốn trong lúc đó lúc nào vượt qua một vạn mã giật hành theo bản năng nhìn mình phòng trực tiếp nhất thời con ngươi thu nhỏ lại phòng trực tiếp online nhân số thật đột phá một vạn có thể mã giật hành một điểm đều không cao hứng nổi bởi vì quét màn hình màn đạn triệt để thay đổi mùi vị ta còn hiếu kỳ là cái nào lão mã đây nhà tình cảm l ạ quang thời gian trước bị buộc đi ra ăn cơm không trả tiền vị t i ế do tiệm đại võng h ư n g a lão mã người đưa biệt hiệu mã hậu pháo am hiểu nhất đạo đức bắt g ó c v ẹ con g sự thực đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ điểm giang sơn không phải ta liền hiếu kỳ người này từ đâu tới lớn như vậy mặt cảnh sát đều tuyên bố thông báo đưa ra sự kiện điều tra kết quả hắn còn đặt nơi này đạo đức bắt cóc đây cái tên này thích nhất đạo đức bắt cóc người khác đã sớm nhìn hắn khó chịu lần này lại dám hướng cương b ệ n h ha <cười> h a đưa ngươi một thủ lành lạnh đây là tình huống gì thứ nơi nào đột nhiên nô ra nhiều người như vậy sẽ không là mã giật hành trong lòng hơi hồi, hồi một chút phát sinh tình huống như thế không nằm ngoài hai loại khả năng một có người mua thủy quân đến hướng hắn phòng trực tiếp hai trước mặt cái này chủ bá phan lại đây trong nhà nếu như là loại tình huống thứ nhất ngược lại cũng thôi nhưng nếu như là loại thứ hai t h í mã giật hành nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh khương bạch pha trò nợ nụ cười nói rằng ta khán giả các lao gia đến theo mã ca lên tiếng chào hỏi nói liền đi tới mã giật hành bên cạnh dơ gậy tự sướng mà vào lúc này mã giật hành rốt cục nhìn thấy khương bạch phòng trực tiếp d ư ớ i sau đó hắn liền sửng sốt tuy rằng khương bạch trên màn hình di động có như vậy dài một cái khe nhưng vẫn là có thể rõ ràng cực kỳ nhìn thấy phòng trực tiếp cái kia đạt được nhiều đáng sợ bình luận cùng với góc trên bên phải một không, không i hành cũng không có cách nào mươi n g đến cùng có bao nhiêu người. Có thể vừa qua khỏi 10 vạn khỏi cũng mặc năng hơn 10 vạn hơn 100 vạn. Nhưng vạn khả dù là 10 vạn online nhân số cũng cái c� là một mã giật hành hiện tại đã linh cảm đến khóc ổn khương tiên sinh ngươi này phòng trực tiếp thật náo nhiệt ha mã giật hành sắc mặt khó coi thật giống ăn một con phía nam thành niên lớn con rán một cái cắn xuống miệng đầy bạo dịch loại kia khương bạch rất biết điều nói rằng cũng là bình thường thôi đi ta lần thứ nhất mở trực tiếp cái gì cũng không hiểu cái kia cái gì vừa vặn ngày hôm nay ngươi cũng mở trực tiếp ta cũng mở trực tiếp chúng ta coi như khán giả trước mặt cố gắng đem chuyện này phân tích chân lý đều là càng biện luận càng g i mạ đúng không mã g ậ t hành kiên trì gật g ủ a đúng đúng đúng bên cạnh hàn lị đã há hốc ổn nàng không nghĩ tới thương bạch lại còn là cái v n g hồng hơn nữa là so với mã giật hành càng to lớn hơn v n g hồng cho nên nói nàng tìm một con sói lại đây đối phó một con mánh hổ này không phải tặng đầu người sao có điều đang khiếp sợ sau khi hàn lị lại đột nhiên thông suốt v n g hồng tốt v n g hồng diệu a thời đại này v n g hồng đã sớm biến thành nghĩa xấu vừa nhắc tới v n g hồng rất nhiều người đều là thái độ khinh bỉ kỳ thực cũng không phải v n g hồng cái quần thể này thật như có mấy người tưởng tượng như vậy không thể tả mà đúng không ngươi một khi thành công chúng nhân vật trên người ngươi một vài thứ gì đó tất nhiên sẽ bị vô hạn võng to liền theo minh tinh một cái đạo lý một người bình thường tùy chỗ n ổ đàm là một chuyện ạ nhưng nếu như đổi làm là võng hồng hoặc là minh tinh tùy chỗ n ổ đàm nói không chắc đều có thể trước tiêu đề hot hơn nữa rất nhiều chuyện một khi theo võng hồng dính l i ễ u quan hệ dân mạng thông thường sẽ bản năng đứng ở võng hồng phía đối lập nghĩ tới đây hàn lị đi thẳng tới khương bạch trước mặt con mắt đỏ ngầu t r ừ n g m ắ t hắn k hít sâu một hơi cắn răng nói ta ca đều bị các người truy chết rồi kết quả hai người các người hung thủ giết người nhưng nhân, nhân ngoài vòng pháp luật ta liền nghĩ hỏi một câu lẽ nào võng hồng giết người liền không cần gánh trách nhiệm ạ một câu lẽ nào vong hồng giết người liền không cần gánh trách nhiệm à nhất thời nhường mã giật hành tự nhiên hiểu ra đúng a cái này dòng suy nghĩ quả thực quá đúng rồi vốn là đây là mã giật hành nhìn thấy khương bạch phòng trực tiếp cái kia cao khuyết đại nhiệt độ sau khi còn có chút t r ộ t giả tới hiện tại không sợ đối phương tiếng tăm càng lớn nhiệt độ càng cao chuyện này liền càng tốt làm vừa đến dân mạng đối với công chúng nhân vật yêu cầu có thể so với đối với người bình thường càng cao hơn tình huống giống nhau đặt ở người bình thường trên người có lẽ không phải một chuyện nhưng nếu như đổi làm công chúng nhân vật nhưng là khắc rồi còn nữa căn cứ phòng trực tiếp nhiệt độ đến xem cái tên này lượng f a n tuyệt đối ở ngàn vạn cấp bậc với hắn đ ố i tuyến này lưu lượng cùng nhiệt độ còn không phải tăng tăng tăng dâng lên cho tới đối phương f a n lại đây trồng nhà ha ha lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới một câu nói gọi là đen đỏ cũng là đỏ nghĩ tới đây mã giật hành h á n g r ộ n g nhìn về phía khương bạch nghiêm mà nói vị này khương đại võng hồng xem ở mọi người xem như là đồng hành mức ta tặng ngươi một câu lời khuyên chúng ta ở trên internet có một ít nổi tiếng càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm vì là công chúng làm tấm gương mà không phải ỉ vào thân phận của chính mình cùng tiếng tâm làm sàng làm bậy làm sàng làm bậy mạng người à đó là sống sờ sờ một cái mạng à, liền bởi vì các ngươi hai cái mà từ trần lẽ nào các ngươi liền không hề có một chút lào ngày nay à đồng thời cho trợ thủ tiểu lục đưa cho cái ánh mắt tiểu lục theo mã giật hành hợp tác nhiều năm rất có hiểu ngầm trong nháy mắt liền lĩnh hội đến hắn y tứ thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ lấy điện thoại di động ra mở ra h uy tín cho một cái ghi chú vì là thủy quân đầu lĩnh người phát điều tin tức người sau rất mau trở lại phục một cái ok vẻ mặt khương bạch vẫn chưa chú ý tới những này trầm giọng nói chúng ta tùy việc mã xét theo ta là thân phận gì có quan hệ à lẽ nào cảnh sát đồng chí phá án còn sẽ suy xét nghề nghiệp của ta vẫn là nói các ngươi đang chất vấn cơ quan tư pháp tính công chính lời nói này trực tiếp chiếu tướng được có mấy lời ngươi trong âm thầm nổ nước bọt nổ nước bọt cũng là thôi nếu như ngay ở trước mặt phòng trực tiếp nhiều như vậy khán giả trước mặt công khai nói ra khỏi miệng vậy coi như là gây phiền toái cho mình mã giật hành nói thầm một tiếng khó chơi mà hàn lị thì lại cắn răng la lớn t ố t vậy chúng ta liền dứt bỏ ngươi vong hồng thân phận không nói chuyện tùy việc mà xét các ngươi nói ta ca trộm đồ vật ta không tin ta hiểu rõ ta ca hắn vẫn luôn là một cái thành thật bản phận người chưa từng có trải qua vi pháp l o ạ n kỳ sự t ì n h làm sao có khả năng sẽ trộm đồ đâu hơn nữa nhà chúng ta ở tiền giang đối diện long thành nhiều như vậy tiểu khu hắn tại sao một mực muốn thật xa chạy các ngươi tiểu khu đến trộm muốn nói chuyện này bên trong không có nội tình ta kiên quyết không tin khương bạch thản như nói n cảnh sát cũng đã nắm giữ chứng cớ xác thực nhận định hắn xác thực thực thi trộm cướp hành vi điểm này cũng sẽ không bởi vì ngươi chủ quan ý nghĩa mà phát sinh bất kỳ thay đổi nhưng ta ca đúng là bị hai người các ngươi truy đổi mới nhảy sông chết chìm đây là sự thật không thể chối cãi đi ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ạ hàn lị la lớn thương bạch vây vây tay chuyện này ta có thể nhờ vào ngươi vừa n ã y lo dịp đến trả lời trên đường cái nhiều người như vậy tại sao chúng ta không truy người khác một mực liền truy hắn hàn lị nhất thời không có gì để nói n g h n đến đỏ cả mặt ngươi không nói đúng không tốt vậy ta đến nói cho ngươi đáp á n thương bạch hai mắt nhìn thẳng hàn lị nói năng có khí phách nói rằng bởi vì ngươi cà t r ộ m đồ vật ban ngày ban mặt sáng sủa cắn khôn hắn ngay ở tiểu khu chúng ta thực thi hành vi phạm tội bất luận cái nào công dân gặp phải đang tiến hành không hợp pháp xâm hại đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dũng cảm đứng ra ngăn lại phạm tội Ta c ù ngày mạnh chúng hai ba ta đều l t h ấ việc n g hôm ĩ a gia ta hăng hái hành h vi, làm, đây là đây đều quốc cổ vũ k n g c ả thấy ta Không sai. có cái gì qua ả n vẫn không là luật là từ từ bất pháp đều góc góc có đức độ, đạo độ, kỳ s i Ngày hôm qua ở đồn công an thời điểm cảnh sát đồng chí nên đã giải thích với các ngươi đến rất rõ ràng ta thật không hiểu ngươi còn ở nháo cái gì thương bạch đọc từng chữ rõ ràng tốc độ nói cực nhanh sáng sớm hôm nay long thành cục thành phố lại tuyên bố thông báo mới công bố kết quả này lần nữa xác nhận ở lần này sự kiện ở trong hai chúng ta đều không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự nếu như ngươi đối với kết quả này không đồng ý không hài lòng ngươi có thể đi pháp luật con đường mà không phải thỉnh một cái cái gọi là vong hồng ở đây dẫn dắt dư luận nói tới đây cố ý liếc mắt một cái sắc mặt tái xanh mã giật hành hàn lị tức giận đến cả người run nước mắt nhất thời liền chạy ra thấy thế mã giật hành c a o mày nói khương tiên sinh ngươi đã hại chết hàn g tiểu thư ca ca lại ở đây ở ngay trước mặt nàng c ở trách nàng ca không phải ngươi đây là đối với chết chìm người ra thuộc hai lần thương tổn ta khuyên ngươi thiện lương hàn lị cũng mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng ta ca đều chết rồi chết rồi ngươi còn nói hắn như vậy ngươi vẫn là cá nhân à ngươi lẽ nào đại v o n g hồng là có thể như vậy bắt nạt chúng ta người bình thường à? làm sao đây là giảng đạo lý giảng không thông chuẩn bị đùa lưu manh một đôi tơ đen bọc chân dài xuất hiện ở khương bạch tầm nhìn bên trong vận nghiệp quản lý sở mỹ yên ăn mặc một bộ trắng đen sen kẽ hổ trang trên mặt vẽ ra tinh xảo trang điểm mặt tóc dài cao cao bàn lên lộ da cao to trắng như t u y ế t cổ quả thực d ư ờ n g như một con n g cao quý tiêu ngạo thiên n a đen nàng g i ấ m dày cao g ó t đắt đắt đắt đi tới ánh mắt xoay một cái trên mặt nổi lên một vệ nụ cười khinh thường khương tiên sinh chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi nơi nào bắt nạt người làm sao lẽ nào chỉ cho phép các ngươi cho hắn rội nước bẩn không cho hắn làm sáng tỏ dựa vào cái gì đây ta cũng muốn hỏi một chút dựa vào cái gì là bằng ngươi da mặt dày vẫn là bằng ngươi không có tóc sở m ị yên khí tràn g mạnh mẽ hỏa lực toàn mở một câu nói nổ hận hai người hàn lị trực tiếp liền bị áp chế nàng tuy rằng cũng rất đẹp đẽ thế nhưng ở như thế một cái vóc người khí chất tướng mạo mọi thứ đều tốt tuyệt mỹ ngự tỷ trước mặt vẫn là bản năng sản sinh một loại cảm giác tự t i mặc cảm song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại mã giật hành tóc mày xin hỏi ngươi là ta gọi sở mỹ yên là vật nghiệp quản lý s ở m ị y ê n khẽ mỉm cười mạnh ba là chúng ta công ty vật nghiệp mời bảo an ngày hôm qua là hắn phát hiện kẻ trộm cũng là hắn dũng cảm đ ổ i theo ta quyết định phong hắn vì là hàng năm ưu tú nhân viên thăng chức tăng lương phát tiền thưởng há đúng ta còn chuẩn bị tổ chức một lần khen ngợi đại hội chuyên môn khen ngợi mạnh ba loại này dũng cảm theo phần tử bất hợp pháp làm đấu tranh tận tâm tận lực bảo h ộ nghiệp chủ quyền lợi hành vi nếu như có hứng thú đến thời điểm các ngươi cũng có thể tới xem một chút hương bạch ở trong lòng cho vị này tơ đen vật nghiệp quản lý dơ ngón tay cái lên này s ó n mát điểm mà hàn lị theo mã giật hành sắc mặt thì lại trở nên càng thêm khó coi một cái khương bạch đã đủ khó chơi hiện tại lại xuất hiện một cái ngôn từ sắc bén vật nghiệp quản lý lúc này khương bạch cũng mở miệng nói rằng người chết là lớn ta vốn không muốn nói nhiều cũng không muốn cho hắn ra thuộc lần nữa tạo thành thương tổn nếu như như vậy đánh đổi là để cho ta tới gánh chịu lẽ ra không nên gánh chịu trách nhiệm hình sự xin lỗi ta không làm được hàn lị năm năm đ ấ m nói rằng cái gì gọi là không nên gánh chịu ta ca căn bản không biết bơi nếu như không phải chịu đến uy hiếp nếu như không phải bị k i n h sợ hắn làm sao có khả năng sẽ n h ả y sông khẳng định là hai người các ngươi uy hiếp đến hắn n h ư n g hắn cảm nhận được thân thể an toàn không có bảo đảm cho nên mới phải mạo hiểm nhạy ngươi còn nói các ngươi theo ta cá chết không liên quan khương b ạ c h trầm giọng nói rằng internet có rất nhiều video cảnh sát cũng đ ề u lấy giám sát phỏng vấn người qua đường đều có thể chứng minh không quản là ta vẫn là mạch ba ở truy kẻ trộm thời điểm đều không có đối với hắn tiến hành ngôn ngữ uy hiếp cũng không có biểu lộ ra chút nào sẽ thương tổn hắn ý đồ ngược lại là kẻ trộm lúc đó trong tay nắm một cái dao nhỏ kinh hãi không ít người qua đường ta liền muốn hỏi một chút hai chúng ta tay không ở trên đường cái chạy bộ một cái cầm đao kẻ trộm nhảy sông giữa hai người này có cái gì nhân quả quan hệ ạ một câu nói này trực tiếp đem hàn lị hận á khẩu không trả lời được sở mỹ y ê n liếc khương bạch một chút trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc phòng trực tiếp bên trong đông đảo phan cũng là hô to đã n g h i ề n dồn dập soạt lên sáu trăm sáu mươi sáu nhưng là rất nhanh có người phát hiện không đúng phòng trực tiếp bên trong đột nhiên nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái màn đạn người khác đều bị ngươi hạ i chết ngươi tại sao không có chút nào hổ thẹn ngươi lương tâm sẽ không đau hạ cái gì chó má võng hồng ta phi như vậy võng hồng thực sự là bại hoại xã hội bầu không khí kiến nghị chết đứng chấp nhà nguyên lai、like、võng hồng là có thể muốn làm gì thì làm nguyên lai vong hồng là có thể giết người còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật xã hội này đến cùng là làm sao không phải chứ không phải chứ tội phạm giết người đều có người rửa dựa, dựa c h o trước tiên chết c á i ngựa dứt bỏ hắn là kẻ trộm sự thực không nói chuyện các người dù sao hại chết một cái mạng à, làm sao có khả năng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu như dáng dấp như vậy cũng không cần ngồi tù ta mẹ nó ngày mai cũng đi giết người không có dấu hiệu nào phòng trực tiếp liền bị một ít tam quan vật mẹo quái gở màn đạn cho quét màn hình đông hải nào đó nhà lớn bên trong tức chết ta rồi những người này là không đầu góc vẫn là góc heo à bọn họ làm sao có thể trợn tròn mắt nói mò đây quý tiểu manh tức g i ậ n đến nắm chặt nắm đấm do tỷ đôi mi thanh thú nhữ chặt chậm rãi phun ra ba chữ không đúng cái gì không đúng p h o n g trực tiếp màn đạn rất không đúng do tỷ đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm những tia không ngừng thổi qua màn đạn tay chống c ằ m tựa hồ là có người đang cố ý mang tiết tấu do tỷ chính mình chính là chủ bá đối với tình huống như thế quả thực quá quen thuộc nhớ lúc đầu nàng mới vừa bộc lộ tài năng thời điểm có như vậy một quãng thời gian chỉ cần vừa mở phát liền sẽ có người điên cùng mang tiết tấu cái gì món ăn gãi chân loại hình liền không nói còn có càng q u ả đáng nói cái gì dẫn tỉ là hai mươi rửa chân thành số tám kỹ sư hoặc là bị bao nuôi các loại loại này không có căn cứ hết lần này tới lần khác nói đến sát có việc từng một lần cho dẫn tỉ mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều suýt chút nữa làm cho nàng trực tiếp cuộc đời sớm kết thúc hiện tại khương bạch phòng trực tiếp tình huống như thế liền cực kỳ giống có người đang cố ý mang tiết ấ u u ý tiểu manh tức giận nói rằng nguyên lai thật là có loại này nát người a không được b ả n cô nãi n ã i nhịn không được nói liền nhanh chóng đánh chữ bắt đầu hận những kia khiến người nhìn huyết áp lên cao kỳ hoa màn đạn kỳ thực p h ò n g trực tiếp rất nhiều f a n đã bắt đầu p h ả n kích khương bạch trung thực f a n vẫn là rất nhiều gặp phải loại này tam quan bất chính kỳ hoa ngôn luận chắc chắn sẽ không thói quen nhưng vấn đề là bọn họ đều là tay động đánh chữ mà đối phương khả năng là kịch bản một kiện sinh thành một kiện gửi đi song phương căn bản không phải một cấp bậc sau đó ngươi liền xem phòng trực tiếp bên trong đủ loại kỳ hoa màn đạn càng ngày càng nhiều hầu như đều mau đưa chân thực f a n màn đạn bao phủ lại khương bạch cũng chú ý tới tình huống này hắn hai mắt h í lại thật sâu nhìn mã giật hành một chút ở ngàn vạn p a n đại vệ cấp bậc này bên trong thương bạch đạn tỳ phan cùng bình xịt hẳn là ít nhất hoặc là nói là biết điều nhất dù sao người đàn ông này nhưng là tự tay đem hơn một trăm cái mạng lưới bình xịt đưa vào ký hiệu phần này chiến tích ai nhìn không mơ hồ như thế thằng hề còn thật không dám ở hắn nơi này nhảy n ó t nhưng hôm nay phòng trực tiếp rõ ràng không đúng khẳng định có người ở mang tiết tấu hơn nữa phần lớn chính là mã giật hành lao già này hình thuê thủy quân đúng không này rất hình nếu như nhớ không lầm thủy quân món đồ này hình như là pháp pháp có điều cụ thể làm sao có thể khảo t ư ơ n g bạch không phải đặc biệt rõ ràng đến chưng cầu ý kiến một vị rất hình nam nhân mã giật hành bị hắn nhìn ra trong lòng truyền hình trực tiếp mao hán giọng nghĩa chính từ nghiêm nói rằng khương tiên sinh mặc cho ngươi vô cùng giảm i ệ n g cũng không có cách nào ngăn chặn xa xôi trúng khẩu giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là tuyên cổ bất biến chân lý một cái người sống sờ sờ bởi vì các ngươi mà chết chính là nói toặt r ờ i các ngươi cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm hàn lị cũng nức n ợ một hồi lớn tiếng nói ta ca đều bị các ngươi hại chết hắn chết rồi các ngươi còn nhân nhân n g i vòng pháp luật nay còn có thiên lì à ta nói rồi đây là cảnh sát cùng viện kiểm soát điều tra thu được kết luận ta cùng mạnh ba đều không thẹn với lương tâm hàn n không g Bạch chút o chịu đ ế màn mở miệng, đạn ảnh hưởng, rộng nếu như ngươi không đồng cao cái kết ý lị u luật luôn ậ n này, thỉnh đi pháp luật con đường, ta luôn sẵn sàng tiếp đón.、Chỉ、cần tòa án phán đồng gánh ta tiếp tòa ta tội, ta pháp Chỉ h đi có c ý u bất cứ trách cứ nhiệm nào. Hàn nào. Lị vừa muốn nói gì mã giật hành nhưng cướp mở miệng trước xem ra ngươi là một điểm hối cải chi tâm cùng lòng ấ y n ấ y đều không có vậy ta cũng không có gì để nói nhiều cuối cùng tặng ngươi một câu nói ác giả á báo chuẩn bị tiếp tòa án lệnh c h u y ể n đi chúng ta đi nói xong lôi kéo hàn lị xoay người rời đi k ư ơ n g bạch không có ngăn cản nhìn đối phương rời đi bóng lưng ánh mắt từ từ lạnh xuống cái này mã giật hành đúng là có chút đạo hạnh rõ ràng đã triệt để bị thua á khẩu không trả lời được một mực còn giả bộ là một bộ thật giống chính mình đắc thắng mà về g i á g v ẻ cũng không biết hắn này không hiểu ra sao tự tin là nơi nào đến lẽ nào là thủy quân nói tới thủy quân khương bạch nhìn về phía phòng trực tiếp màn đạn vẫn là bẩn thịu xấu xa đầy dây các loại tam quan bất chính kỳ hoa ngôn luận khương bạch cười lạnh lắc lắc đầu c h ầ m rãi mở miệng khán giả các lao r a phan các bằng hữu cảm tạ mọi người đối với ta tín nhiệm cùng ủng hộ nhìn đối phương thái độ nên đi tòa án khởi tố ta không thẹn với lương tâm không có gì đáng sợ đến tiếp sau có bất kỳ tiến triển ta sẽ phát video nói cho mọi người trực tiếp cũng muốn kết thúc tại hạ phát trước có một câu nói muốn tặng cho phòng trực tiếp bên trong một số mang tiết tấu người thương bạch như mặt trầm giọng nói mạng lưới cũng không phải là nơi không có pháp luật ở trên internet nói chuyện cũng là muốn chịu trách nhiệm câu nói này ta đã từng nói rất nhiều lần nhưng nhìn lên có mấy người vẫn là không hiểu làm a hoặc là biết mà còn giả hồ đồ có điều không liên quan có một chỗ p h ổ pháp hiệu quả có thể so với ta phát video mạnh hơn nhiều đến đây là hết lời off bb nói xong trực tiếp đóng phòng trực tiếp hướng về sở mỹ yên nói rằng sở quản lý t ạ không k h á c h khí địa bàn của ta ta làm chủ còn không thể k ị m được bọn họ ngang ngược sở mỹ yên mở câu chuyện cười k hương b ạ c h hỏi cái kia vừa nãy ngươi nói là nghiêm túc cả ngươi chỉ chính là câu nào thăng chức thăng lương phát tiền thưởng khen ngợi đại hội đương nhiên là thật sở mỹ yên khẽ mỉm cười nhìn về phía mạnh ba nói rằng mạnh ba bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là bộ bảo an quản lý tiền lương tăng gấp đôi mặt khác ta sẽ hướng về tổng bộ cho ngươi xin hai vạn khối tiền thưởng tháng sau phát tiền lương thời điểm cùng nhau phân phát cho tới khen ngợi đại hội. Các l o ạ sợ bị yên nghiêm mặt nói khương mạch cũng khuyên một câu mạnh ba sở quản lý đều nói như vậy ngươi cũng đừng chối tử ta cũng cảm thấy ngươi nhất định có thể làm tốt ta nhất định làm rất tốt cảm ơn sở quản lý cảm ơn khương tiên sinh mạnh ba kích động đến mặt điều đó hắn xuất thân nông thôn bằng cấp cũng không cao ở hiện nay cái này nghiên cứu sinh đầy đất đi sinh viên đại học không bằng chó thời đại muốn tìm một phần không sai công tác quả thực quá khó khăn không nghĩ tới lại có thể lên làm bảo an quản lý đây đối với mạnh ba tới nói không khác nào trên trời rơi đĩa bánh khương bạch cười vỗ vỗ cánh tay của hắn vừa nãy những người kia nếu như lại t ì m ngươi ngươi đừng để ý tới sẽ nếu như bọn họ dây dưa không rõ liền báo cảnh sát ừ ta biết mạnh ba gật đầu liên tục sở m ị yên nhìn khương b ạ p hỏi khương tiên sinh chuyện này ngươi thật dự định liền như thế tính vừa nãy hai người kia nói rõ chính là đến kiếm chuyện hơn nữa ta xem ngươi phòng trực tiếp bên trong tựa hồ có không ít người đang cố ý mang tiết tàu à. khương bạch nết miệng nợ nụ cười tính đương nhiên sẽ không liền như thế tính ta sẽ cố gắng cho bọn họ phổ phổ pháp một bên khác từ vật nghiệp phục vụ phòng khách sau khi ra ngoài hàn lị dùng sức bỏ qua rồi mã giật hành tay theo dõi hắn hỏi mã học trường chúng ta tại sao phải đi hai người kia căn bản không có cho ta một cái thỏa mãn bàn giao mã giật hành cười hì hì nói rằng ngươi đường đội à, lúc này mới cái nào đến a hiện tại chỉ là cái bắt đầu ngươi nhuộn viên đạn lại bay một lúc nghe nói như thế hàn lị ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi mã học trưởng ngươi có biện pháp gì tốt à? mã giật hành lắc lắc đầu một bộ thần bí khó lường tự thái sơn nhân tự có diệu kế trưa hôm đó một cái video đột nhiên xuất hiện khác nào ở bình tĩnh trong hồ nước đưa vào một khối vạn tấn cự thạch nhất thời liền gây nên cơn sóng thần video tiêu đề ngàn vạn v o n g hồng truy người trí chết càng nhân nhân ngoài v ò n g pháp luật còn hung hăng tuyên bố nhường người bị hại ra thuộc thích đi đầu kiện cáo thì đi Trước đ lão không không mã phòng làm việc bên trong mã giật hành đang ngồi ở trên ghế gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại là với hắn hợp tác rồi rất lâu bạn cũ một cái thủy quân đầu lĩnh thủy quân toàn xưng mạng lưới thủy quân lại gọi mạng lưới xạ thủ bọn họ nghiệp vụ chính dùng một câu nói khái quát chính là ở mạng lưới bên trong n h ắ m vào đặc biệt nội dung tuyên bố đặc biệt tin tức trước đây ở phòng trực tiếp mang tiết tấu chính là nhóm này thủy quân lần này mã giật hành phát video liền lần nữa tìm tới hắn nhường hắn hỗ trợ điều khiển bình luận nhưng đối phương nhưng từ chối nguyên nhân cũng rất đơn giản không muốn trêu chọc sức m ạ c h hoặc là nói không dám dù sao vị này nhưng là mạng lưới số một lớn đồ sinh sự thứ nhất lớn tấm sắt công nhận loại kia người bình thường còn thật không dám vớt dâu hùm nghe đối phương hồi phục mã giật hành c a o mày nói lão trương không phải là cái f a n nhiều một chút võng hồng sao ngươi cho tới sợ sệt thành bộ giám này hắn chỉ là cá nhân lại không phải lão hổ lao trương thở dài nói rằng nếu như lao hổ ta còn thực sự không sợ nhưng cương bạch có thể so với lao hổ h u n g anh nhiều ta không t r e o trọng nổi thật không t r e o trọng nổi mã giật hành nhưng đầy mặt không để ý phiết miệng rộng nói rằng cương bạch cái kia kỳ hoa ta chuyên xem qua hắn video không thể không nói hắn cái này tích cực thiết lập nhân vật xác thực đắp nặng không sai thế nhưng lao trương ngươi cũng không cần đem hắn quá mức yêu ma hóa hắn đem hơn một trăm cái mạng lưới bình xịt đưa vào đi giấc máy may cái kia kỳ video ta trọng điểm xem qua hắn là lấy tội phỉ bán khởi tố chúng ta không phỉ bán hắn là tốt rồi nha mã g ậ t hành cười hì hì tiếp tục nói, k hắn g đúng là đã nói tương tự đi khởi tố a đi pháp luật trình tự loại hình mã ta lại không có tự dưng dựng chuyện đúng không hắn có lý do gì khởi tố chúng ta hà đúng chúng ta ưu thế lớn nhất chính là đứng ở người chết bên này ngươi nói người đều chết rồi ngươi một điểm trách nhiệm đều không gánh chịu này như nói à mã giật hành dòng suy nghĩ rất đơn giản ngươi c h ư ơ n g bạch không phải tích cả không phải động một chút là báo cảnh sát khởi tố sao tốt chúng ta sợ chúng ta không dám phỉ bắn n g ư ờ i vậy chúng ta ăn ngay nói thật đều có thể đi chúng ta nhưng là nghiêm ngặt tôn trọng sự thực đồng thời duy trì khách quan công chứng n h à đầu bên kia điện thoại lao trương do dự một chút c h ậ m d ã i nói nói thì nói như thế nhưng đối phương dù sao cũng là k h ư ơ n g bạch chuyện này vẫn có không nhỏ nguy hiểm à thời đại này chết no gan lớn chết đói n h á t gan mã giật hành vỗ lùi cắn răng nói tiền liền ở đó nhi có lá gan nâng bao tải nhặt tiền nhắc gan chỉ có thể ở bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn lao trương ngươi là nguyện ý làm cái tia dùng bao tải chứa tiền người vẫn là nghĩ ở bên cạnh ước c ao tiện đà cứng một quạng lông đều mò không được đối phương trầm mặc mã giật hành lại mở miệng tựa hồ là ở khuyên nói đối phương lại phảng phất ở an ổ i mình chúng ta nghiêm ngặt tôn trọng sự thực không dở cho bị bợm không bàn lộng thị phi không đổi trắng tay h đen cũng không đúng hắn tiến hành bất kỳ sỉ nhục hoàn toàn lấy sự thực vì là căn cứ phát biểu chính mình thái độ này có cái gì sai ta quốc gia là tôn trọng ngôn luận tự do chỉ cần chúng ta không có phát biểu cái gì trái với pháp luật pháp quy ngôn luận không có phỉ báng sỉ nhục người khác có thể có chuyện gì hắn cương bạch coi như lại tích cực vậy cũng không thể tùy tiện cho ta trụt mũ đi Lao cắn nói, tốt. Làm. trương tốt. t răng cắn nói, hai ế đến thêm biết, nhưng tiền. Ngươi cũng thêm tiêu mục c ủ lần này nhưng bất đồng bãng. Được bất ồ dĩ r ngươi không cái ầ n nhiều lời, i g cả vấn bản, đề dễ bản, dựa theo g á thị trường gấp đại ô i Hai cái thành toán, thế nào? Hình. nào? đ thông minh rất nhanh đạt đến nhận thức chung mà vào lúc này vậy thì tiêu đề vì là ngàn b ạ n võng hồng truy người trí tử càng nhân nhân ngoài vòng pháp luật còn hung hăng tuyên bố nhường người bị hại ra thuộc thích đi đâu cáo thì đi video đã ở trên internet g a m e nên không nhỏ tiếng vọng không thể không nói mã g i ậ thành quả thật có chút đồ vật từ tiêu đề đến video nội dung hắn đều theo tình huống thực tế đến ngươi đúng là ngàn vạn v o n g hồng đi ngươi xác thực truy người đi sau đó người kia còn chết rồi đi ngươi cũng quả thật làm cho ra thuộc đi tòa án khởi tố đi pháp luật chỉnh tự đi không thật xấu a hơn nữa mã giật hành trong video cũng không có sáng tỏ tiết lộ khương bạch thân phận bộ mặt toàn bộ hành trình đánh số hơn nữa âm thanh đã trải qua đặc t h ù xử lý cho tới dòng họ cảnh tình thông báo bên trong đều viết người chết hạn m ẫ truy người, người mạnh m ẫ cùng k h ư m ẫ vì lẽ đó cũng không tồn tại tiết lộ cá nhân riêng tư loại hình tình huống ngược lại chính là kỳ này video từ trong đến ngoài từ trên xuống dưới ngươi đều tìm không gian nửa điểm vấn đề đến ở đăng truyền video trước mã giật hành còn chuyên môn đem video phân phát một cái làm luật sư bà con x a nhường hắn hỗ trợ đem c h ấ n người sau xem qua sau sáng tỏ biểu thị không có bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó mã giật hành mới yên tâm đem video phát ra ngươi khương bạch thiết lập nhân vật là tích cực hơn nữa toàn bộ đều là lấy pháp luật vũ khí đến tích cực vậy ta video này hoàn toàn hợp pháp hợp q uy ngươi tổng không tìm được lý do đến khởi tố đi cho tới ở ngoài c i ê u ha ha ngươi nhưng là nghiêm ngặt tuân theo pháp luật đại biểu c ò từng theo quan phương hợp tác phổ pháp mình cũng không thể cũng xúc phạm pháp luật đi vì lẽ đó mã giật hành lần này là thật không có sợ hãi video phát sau khi đi ra ngoài không bao lâu nhiệt độ liền lên cho tới vị này ngàn vạn v o n g hồng thân phận tự nhiên cũng không phải bí mật gì dù sao khương bạch chính mình cũng chuyển đi cảnh tình thông báo đồng thời mở trực tiếp thừa nhận chuyện này liên khu bình luận rất nhanh liền náo nhiệt lên người ta vẫn gọi đứng lại đường chạy là kẻ trộm chính mình ngậy sông ta cảm thấy nên khởi tố đường sông bởi vì là nó ngập người chết chủ yếu trách nhiệm còn có thể khởi tố đường sông bên rào chắn không đủ cao thứ yếu trách nhiệm khương bạch cùng bảo an bình thường rèn luyện chạy bộ thân thể có vấn đề gì đừng loạn mang tiết h tấu đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm vốn là không cần gánh trách nhiệm theo người khác là vong hồng có quan hệ gì tuyệt đại đa số dân mạng vẫn là lý trí là sáng suốt húng chi long thành cục thành phố liên tục phát hai thì lại cảnh tình thông báo đem vụ án đầu đôi câu chuyện đều nói rõ đến rõ rõ ràng rõ à n g r rõ ràng ràng chuyện này chính là không phải đúng sai rõ ràng cực kỳ cũng không phải một cái hấp dẫn t r o n g mắt tiêu để cùng một kỳ tránh nặng tìm nhẹ video liền có thể che đậy công chúng tầm nhìn một bên khác nhìn thấy video khu bình luận bên trong đều là ủng hộ khương bạch bình luận hàn lị tức giận đến cả người run trực tiếp cho mã giật cho h mã à ngươi h ọ n tìm h o i t t chất người i n g điệu, mã học t n n g g ư đến giúp đỡ nhưng khiến cho thật giống người khác thiếu ngươi như thế động một chút là chất vấn chỉ trích quá thi đối mặt xem ở chuyện này mang đến to lớn lưu lượng cùng lợi ích mức mã giật hành hít sâu một hơi áp chế lại nội tâm l ử a giận thản nhiên nói hàn lị ta cùng ngươi nói đừng có gấp đừng có gấp ngươi nhường viên đạn lại bay một lúc hành sao ta đừng ta ta ta ngươi qua bảy phẩy tám phút lại nhìn nói xong mã giật hành trực tiếp cúp điện thoại quả nhiên như hắn từng nói không mấy phút nữa video khu bình luận bắt đầu thay đổi mùi vị xuất hiện rất nhiều tam quan vặn vẹo bình luận phát nhang anh không phải chứ không phải chứ sẽ không thật sự có người cho tội phạm giết người tẩy đất đi kiếm không kiếm ai chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương a cẩy cu ly khỉ a khỉ chạy một ít người f a n không nên ở chỗ này trang lý trung khách không quản như thế nào một vị mẫu thân mất đi nhi tử một cái tiểu cô nương mất đi ca ca mà hại chết bọn họ thân nhân người nhưng nhân nhân ngoài vòng pháp luật chuyện này đặt ai trên người ai cũng nuốt không trôi này khẩu khỉ a Cúc cộng các chết các cũng có thể yên tĩnh như vậy. Khu vực cưng cũng là một cái mạng không còn, chuyện này cũng bộ bị bất hộ tội một theo phạm tình hy thân nhân hại thời thể tĩnh như Khu phân thế không không thể liền như lý là liền sư, sao người người, người người người ở đây điểm, yên vậy. này giết nào, rơi nói mạng mẫu, vọng kể dù đạm bạc nhân sinh lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy những này đại v o n g hồng đều nên phong sát à? còn có thể gặp mặt c nguyên bản ta cũng là h ắ n phan nhưng hiện tại ta chỉ có thể nói phấn sai người ủng hộ phong sát đến đây là thủy quân bắt đầu phát lực hơn nữa khóa này thủy quân phi thường chuyên nghiệp bình luận cũng đều rất có trình độ không phải loại kia năm mao tiền một cái liền đều quên xóa hàng cấp thấp trong đó có một cái i d gọi là một tiếng hót lên làm kinh người t à i khoản c à n g là phát biểu một đoạn dài bình gây nên không ít người cộng hưởng dứt bỏ cảnh tình thông báo không nói chuyện chúng ta sở lương tâm nói người đem người hạ chết lẽ nào thật sự có thể yên tâm thoải mái ạ hắn chỉ là kẻ t r ọ c à lại không có tạo thành cái gì nghiêm trọng xã hội nguy hại cùng ảnh hưởng như thế nào đi nữa nói cũng tội không đáng chết đi nhưng còn bây giờ thì sao người chết rồi hắn mẹ già em gái của hắn nên nhiều thương tâm nhiều khó chịu người đầu bạc t i ễ n người đầu xanh sự tình bi thảm nhất trên thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi kết quả ngươi không chỉ không có biểu đạt chút nào ấ y náy trái lại còn lớn lối như vậy ngươi lương tâm sẽ không đau h ả ngươi là ngàn vạn đại v o n g hồng ngươi có danh tiếng cũng có tiền nhưng đối phương chỉ là rất phổ thông người một nhà không đấu lại ngươi có thể ngươi thật nhẫn tâm ý thế hết người thật nhân tâm buộc tuổi già mẹ già và chưa thành thục mội mội đi chết ta liền nghĩ hỏi một câu người lương tâm ở đâu nay điều bình luận nói đến rất nhiều tâm khảm của người ta nhi bên trong hoặc là nói xúc động đến rất nhiều người yếu đuối mà mẫn cảm thần kinh ở bây giờ mạng lưới trong hoàn cảnh võng hồng cái từ này ở rất nhiều người trong mắt trời sinh chính là có chứa nghĩa xấu sát thái thời đại này lật xe võng hồng còn thiêu ả có tiếng x ư ơ n g q u á y dày làm bộ ngọc ngọc chứng vu cáo hãm hại trước lá o bản có trực tiếp mang hàng giả còn có đối với độc thân mẹ lừa gạt tài lừa gạt sắc mà hiện tại lại thêm một người hại chết một cái mạng còn hung hăng theo đối phương ra thuộc nói ngươi thích đi đầu cáo thì đi rất nhiều người cũng không phải thật đồng tình cái kia người nhà có lẽ chỉ là đơn thuần không ngớ đại võ hồng loại tâm thái này rất kỳ quái theo lý mà nói người khác với hắn cũng không cái gì gặp nhau nhưng chính là có người không ngớ cái này không ngớ cái kia có lẽ theo ghét giàu trong lòng có chút tương tự đi ở thủy quân kích động b ê n d ư ớ i vô số kiện tiên không ngợi mà tới gia nhập chiến trường khoáy lên phong vân dứt bỏ cảnh tình thông báo không nói chuyện đây là cảnh sát cùng viện kiểm soát căn cứ sự thực cùng pháp luật đưa ra điều tra kết quả xử lý này đều dứt bỏ không nói chuyện vậy ngươi muốn nói chuyện gì dựa vào cái gì người chết rồi liền nhất định muốn phụ trách dựa vào cái gì người chết rồi liền nhất định muốn bồi thường tiền lúc nào yếu liền lý cảnh tình thông báo nền lam chữ trắng còn chưa đủ rõ ràng à. ta cảm thấy phàm là tốt nghiệp tiểu học người đều không khó lý giải đi ta thật không rõ ngươi là làm sao nói ra lần này không hiểu ra sao chó má nói dẫn t ỉ hai tay nhanh chóng đánh chữ nộ hận một tiếng hót lên làm kinh người thậm chí để cho tiện đánh chữ nàng đem mấy trăm khối làm đẹp giáp đều cho d ỡ không ít gương bạch khán giả lao ra cùng trung thực đáng tin p h ấ cũng dồn dập gia nhập chiến trường theo thủy quân nội tuyến song p ư ơ n g có đến có vệ video nhiệt độ cũng càng ngày càng cao cùng lúc đó theo trên internet quần ma l o ạ n vũ hệ thống rốt cục có phản ứng t h ị c h t h ị c h sự kiện mạng lưới thủy quân đã giải khóa sự kiện tên gọi mạng lưới thủy quân tình huống căn bản tình huống bây giờ rõ ràng có thủy quân ở mang tiết tấu ý đồ dẫn dắt dư luận thủy quân cái này trên internet giỏi bọ phải đến trừng phạt phụ trợ đạo cụ trung độ bệnh trầm cảm thể trải nghiệm ít hai cỡ l ạ c ự lấy ra trước mặt độ hoàn thành không chương một trăm tám mươi bốn đến đều đến rồi vậy thì đồng thời đưa vào đi thôi tinh anh văn phòng luật sư bên trong một vị rất hình nam nhân chính đang cho đến đây t r ư n g cầu ý kiến khương bạch phổ cập v n g lộ thủy quân phương diện pháp luật quy định mạng lưới thủy quân là pháp pháp điểm này không thể nghi ngờ căn cứ xâm quyền trách nhiệm pháp c ủ n g viện tối cao liên quan với thẩm lý sử dụng tin tức mạng lưới xâm hại nhân thân quyền lợi dân sự tranh cãi vụ án thích dùng pháp luật một số vấn đề quy định các loại mạng lưới thủy quân lập chuyên bá giả tạo tin tức các loại hành vi tạo thành ảnh hưởng bất lợi cùng hậu quả cần gánh chịu dân sự trách nhiệm đương nhiên những này không phải trọng điểm trọng điểm vẫn là trách nhiệm hình sự căn cứ mạng lưới thủy quân thông thường n g h i ệ p vụ đến phân tích bọn họ khả năng nghi có dính liễu đến phạm tội hình sự có ba loại tiếp đó hắn liền đem này ba loại phạm tội hình sự lần lượt giải thích một hồi loại thứ nhất lợi nhuận vì làm mục đích ở trên internet có t h ủ lao cung cấp tuyên bố giả tạo tin tức hoặc có t h ủ lao cung cấp cắt bỏ tin tức các loại phục vụ tỉ như ở mua sắm online bình đài tiến hành s o ó a đơn quét hết b ì n h cắt bỏ đánh giá kém các loại khả năng nghi có dính liễu đến phi pháp kinh doanh tội hình pháp đệ hai trăm hai mươi năm điều quy định trái với quốc gia quy định nghi có dính l i u đến p i pháp kinh doanh hành vi nhiễu loạn thị trường trật tự tình tiết nghiêm trọng Sử 5 năm trở xuống trở tù t có hình ờ i h ặ c cũng hoặc là tạm trái giam, nơi nơi đơn pháp luật điều o ạ t được hai trăm ê bảy mươi bốn quy định dọa dẫm vơ vét tài sản công và tư tài vật mức trọng đại hoặc là nhiều lần dọa dẫm vơ vét tài sản xử ba năm trở xuống tù có thời hạn Tạm giam hình o ặ c là q u ế cũng hoặc nơi đơn là xử pháp điều hai trăm chín mươi ba quy định sử dụng tin tức mạng lưới nội mạng đe dọa người khác tình tiết tác liệt Xử xử p gây gây năm, năm, năm gần đây an ninh mạng bộ ngành ở làm sạch mạng lưới các loại chuyên nghiệp trong hành động đối với mạng lưới thủy quân tương quan trái pháp luật phạm tội hoạt động triển khai qua cường độ không nhỏ điều tra đã kích đồng thời đạt được nhất định hiệu quả nhưng mà được lưu lượng kinh tế phan kinh tế các loại nhân tố ảnh hưởng mạng lưới thủy quân vẫn là liên tiếp đánh không dứt liên tiếp cấm không thôi bọn họ thông thường sinh động ở điện từ thương vụ trang web diễn đàn vi bột các loại mạng xã hội trong bình đại ngụy trang thành phố thông dân mạng hoặc người tiêu thụ thông qua tuyên bố hồi phục cùng truyền bá h ả y bột các loại đối với bình thường người sử dụng sản sinh ảnh hưởng do đó dẫn dắt dư luận đối với mạng lưới thủy quân tới nói mở tổ bị xóa thiếp chỉ là cơ bản thao tác khống chế dư luận mới là mục đích cuối cùng liên tỷ như mấy năm trước một vị luyện tập thời lượng hai n ă m d ư ớ i mới xuất đạo minh tinh tuyên bố một cái tuyên truyền mới kv một chuyển đi số dĩ nhiên vượt qua mô thức mà lúc đó vi bột tổng người sử dụng cũng mới hơn ba tỷ tương đương với mỗi ba tên vi bột người sử dụng ở trong liên có một người chuyển đi này điệu nội dung chuyện này hậu trường thì có mạng lưới thủy quân c à i bóng không nghĩ tới mạng lưới thủy quân lại tìm tới trên đầu ngươi la đại trạng cười lắc lắc đầu khương bạch tính khí cùng t ắ c phong làm việc hắn vẫn là hiểu rất rõ quả nhiên la đại trạng vừa dứt lời liền thấy khương bạch một mặt hưng phấn xoa lên tay dân sự trách nhiệm có ý gì bôi cái tiền nói lời xin lỗi như vậy xâm quyền thành phẩm quá thấp căn bản không đủ để chân chính kinh sợ những kia phần tử bất hợp pháp liền giống với trước đây bốn s điểm sửa xe tấm màn đen vì sao lại có nhiều người như vậy n g h xe lửa bảo hiểm hoặc là trộn đổi ô tô linh kiện các loại vừa đến là lợi nhuận cao thứ hai cũng là bởi vì xâm quyền thành phần thấp không bị phát hiện liền kiếm lời quá nhiều bị phát hiện quá mức lùi một bồi ba không đến nơi l ê n trốn nếu như truy cứu không phải dân sự trách nhiệm mà là trách nhiệm hình sự ngươi nhìn bọn họ còn dám hay không như thế trắng trận không kiếm rẻ những thủy quân này ở khu bình luận cố ý mang tiết tấu ồn ào gây sự dẫn dắt dư luận tạo thành mạng lưới trật tự nghiêm trọng hỗn loạn tội gây chuyện hẳn là không chạy khương bạch vớt cầm nói rằng nhỏ cách cục nhỏ la đại trạng cười lắc lắc đầu làm sao nói bọn họ ở ngươi trên chuyện này khả năng chỉ nghi có dính líu đến tội gây chuyện nhưng là ngươi phải biết mạng lưới thủy quân không phải là một m cú ở trước ngươi bọn họ lẽ nào đều ở ăn không khí à? khương bạch liền vội vàng hỏi ý của ngươi là nhóm này thủy quân trước đó khẳng định làm qua cái khác vì pháp loạn kỷ sự t ì n h đây là khẳng định ngươi có thể thâm nhập đào móc một hồi tính toán phi pháp kinh doanh tội tội dọa dẫm vơ vét tài sản cùng tội gây chuyện này ba cái tội danh đều chạy không được la đại trạng cười ha h à nói hình khương bạch tầng tầng gật đầu tiếp theo vừa nhìn về phía la đại trạng hỏi cái kia thuê mạng lưới thủy quân người hình k ô n g hình căn cứ nước ta mạng lưới xâm quyền giải thích bên trong điều thứ mười lăm nội dùng thuê tổ chức xúi dục hoặc là trợ giúp người khác chuyển đi mạng lưới tin tức xâm hại người khác nhân thân quyền lợi bị xâm quyền người có quyền thỉnh cầu hành vi người gánh chịu liên quan trách nhiệm nói cách khác thủy quân làm sao hình cái này thuê thủy quân người liền làm sao hình nghe la đại trạng giải thích khương bạch triệt để thông suốt hoặc là không làm muốn làm khẳng định đến làm phiêu lớn mạng lưới thủy quân đúng không mang tiết tấu đúng không dẫn dắt dư luận đúng không làm thuật tránh hình đúng không hình xứ nặng về đến nhà sau khi khương bạch liền bắt đầu thu thập chứng cứ ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ lao mã phê bình c á i kia ngàn vạn v o n g hồng truy người trí chết v i d e o đã thu được hơn hai trăm vạn khen ngợi bình luận số cũng có hơn mười vạn trực tiếp liền làm lên top top tiêu đề họ thứ ba đương nhiên số liệu này bên trong trong đó có bao nhiêu lượng nước vậy thì không được biết rồi khu bình luận có thể nói q u ầ n ma l n vũ bẩn thỉu sâu xa ánh đao băng kiếm tình hình trận chiến kịch liệt có thủy quân ở khuấy lên phong vân có phan đang cật lực giữ gìn cũng có bình xịt ở bỏ đá xuống giếng nói chung chính là rất hỗn loạn Muốn t、e、bởi vì hắn nắm giữ trung cấp hacker kỹ năng tương đương với một mươi năm hacker kinh nghiệm phải biết mỗi một tên hacker đều là hàng đầu lập trình viên quen thuộc các loại ngôn ngữ cái gì c ngôn ngữ tỷ tổng giá vạ tờ tờ tờ các loại cái kia đều là rõ ràng bùm bùm nương theo một trận bàn phím lanh lảnh đánh âm thanh khương bạch biên soạn ra một cái đơn giản kịch bản nhỏ có thể tự động thu được video bình luận đồng thời tiến hành trí năng phân tích thủy quân bình luận có một cái rất rõ ràng đặc thù vậy thì là sử dụng cùng một cái ý địa chỉ đẩy như thế một cái đặc thù ở kịch bản trước mặt vậy hay cùng sương mù bên trong tháp hải đang như thế rõ ràng cũng không lâu lắm liền có kết quả đầy đủ mấy vạn điều thủy quân bình luận những k ê u bị đẩy đến phía trước hấp dẫn bình luận trên căn bản tất cả đều đến từ cùng một cái ý đều là xuất từ thủy quân tay một tiếng hót lên làm kinh người phát nhang anh a cậy cu ly khỉ a khỉ chạy các loại những này tài khoản cũng tất cả đều là thủy quân tài khoản ngoài ra ư ơ nếu g như nói thủy quân là có tổ chức có kỷ luật quân chính quy như vậy bình xịn chính là một đám người ô hợp người trước còn biết bọn họ đối mặt chính là đối thủ như thế nào không dám dấm dây đỏ nhiều lắm cũng chính là âm thầm quái gở một phen mà người sau nhưng là không cần quan tâm nhiều tên kia quả thực triệt để thả bày tự mình ở kịch bản sang lọc bên dưới có phỉ bán g hoặc là sỉ n h ụ c tình tiết đồng thời đạt đến nghiêm trọng trình độ ngôn luận có tới hơn một n g h n điều trong đó có không ít là cùng một cái tài khoản phát tiến hành đi nặng thống kê sau khi tài khoản số lượng vì là hai trăm năm mươi đầy đủ hai trăm năm mươi cái bình xịn ở lao mã phê bình khu bình luận triệt để chơi đ ồ n à y phản phất tìm về xa cách đã lâu vui sướng khương bạch cũng là vạn vạn không ngờ tới hắn vốn chỉ muốn tìm thủy còn tới lại còn phát hiện nhiều như vậy bình xịn vậy cũng là là một cái niềm vui bất ngờ đến đều đến rồi đúng không không đưa vào đi tựa hồ cũng không quá thích hợp đến khương bạch vô hủi vậy thì liền thủy quân mang bình x ị n cùng nhau thu thập chứ ngược lại hình sự tự khởi tố món đồ này một lần lạ hai lần quân mà đang lúc này di động chấn động lên thu đến một cái uy tín tin tức r ố t tỉ tiểu bạch bạch ngươi thấy không có người đem lão mã phê bình cái kia video đăng lại đến vi bột đậu biện cùng tiểu hồng chư lên đây là muốn toàn mạng đen n g ư ơ i tiết tàu à. nổi giận nổi giận nổi giận tiếp theo đóng sầm đến ba cái liên tiếp phân biệt là vi bột đậu biện cùng tiểu hồng chư khương bạch khẽ to mày ấn mở liên tiếp sắc mặt nhất thời trở nên đông t r ầ hậu thế g i chép thời kỳ thượng cổ thiên đạo đổ nát trật tự không tồn vô số yêu nhiệt g lấy phun nhập đạo khoáy lên phong vân trời không sinh ta hiệp sĩ bàn phím phun đạo vạn cổ như đêm dài phím đến tiên đỉnh ngạo thế gian có ta bàn phím thì có trời sông lớn chi phím trên trời đến một phím ngang trời trần thế gian phá hồng trần giết hết tiên một kiện ở tay chém cựu tiên nếu thế gian không trần tiên ta nguyện nắm bàn phím hóa thành tiên lúc đó cương tiên đế đột nhiên xuất hiện độc thân giết vào phun chi cấm khu một tay chấn áp một trăm l i tám vị phun đạo đại năng đến đây phun đạo truyền thừa gần như đoạt tuyệt bất đắc dĩ ngủ đông nhiên, vượt ngoại tà ma quy mô lớn s ầ m l ớ n vây công khương thiên đế phun đạo đại năng dồn dập xuất thế dơ lên cao cờ xí t r i n h phạt khương thiên đế t h ề muốn rửa sạch nhục nhã ta thật liền phục rồi dựa vào cái gì đại v o n g hồng giết người còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật còn có vương pháp à? còn có pháp luật à? cổ đại đều có thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội lời giải thích làm sao đều thế kỷ hai mươi mốt v o n g hồng giết người lại còn không cần gánh trách nhiệm ha ha không hổ là ngàn vạn v o n g hồng chung cho thật nhiều à vậy thì không thể chờ đợi được nữa cho ngươi chủ nhà tới đất tội phạm giết người đáng đ ờ i sổ hộ khẩu liền còn lại chính mình một người ở những n à y trên bình đ à i bình xịt triệt để giải phóng thiên tính miệng phun đầy cướp rất nhiều người căn bản không phải đơn thuần mang tiết ấu mà là ở chửi rửa xỉ nhục nguyền rửa những k á i ác độc đến cực điểm n u ô n luận mỗi cái chữ mỗi câu nói đều nhìn thấy mà giật mình cũng như cùng sắc bén đao kiếm đủ để giết người nhìn thấy những này bình luận sau khi dù là lấy khương bạch tâm tính đều bị tức đến không nhẹ hắn xem như là chân chính thấy được cái gì gọi là miệng lưới sắc bén cái gì gọi là dùng ngòi bút làm vũ khí cái gì gọi là lý luận sông vong bạo dĩ nhiên thành hình hơn nữa thế tới hung mãnh cái này giết người không thấy máu đ a u đã nằm ngang ở khương bạch trên cổ thủy quân liền không nói bọn họ cũng là nắm tiền tài của người trừ thai họa cho người vì kiếm tiền tốt xấu có cái có thể miễn cưỡng đứng vững được bước chân lý do có thể những kia vì phun mà phun mạng lưới bình xịt không phải xuẩn chính là hỏng hoặc là lại xuẩn lại hỏng cảnh tình thông báo đều phát hai lần bọn họ chính là ta không nghe ta không nghe ta không nghe nhất định phải các loại p h ả n đoán các loại hoài nghi các loại âm lưu luận thật giống chính mình chính là cái kia hiếm thấy nhân gian tỉnh táo ở mên n g ô n g nhiều trong bình luận khương bạch lại thấy có người nói khoác không biết ngượng công bố muốn mở hộp cái gọi là mở hộp kỳ thực chính là thì người ở trên internet công khai lộ ra ánh sáng người khác riêng tư loại hành vi này khả năng nghi có dính liễu đến xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội cái tội danh này khương bạch cũng không xa lạ gì nếu như nhớ không lầm thuần ngục phong tam tỷ m ỗ i bên trong ngụy đông hoa thì có nảy đ i ề u tội danh có điều người kia cuối cùng cũng không có công bố tin tức gì khoảng chừng là sợ coi như hắn tránh được một kiếp ta đều sắp tức giận chết rồi những người kia đều là não tàn sao bị một đám thủy quân hơi hơi mang mang tiết tấu liền theo người ta chạy quá ngủ ngốc liền theo thần kinh như thế có thể tức chết lao nương duẫn tỷ đều hiếm thấy c h i tục có thể thấy được nàng hỏa khí lớn bao nhiêu nhìn thấy duẫn tỷ phát tới tin tức cương bạch nội tâm ấm áp trả lời được rồi duẫn tỷ đừng nóng giận cuộc sống khác khí ngươi không khí khí ra bệnh đến không người thế ngươi như tức chết hay như ý Hủ、hồ n g h hao tổn tinh thần lại mất công sức ngươi còn có tâm tình bụa d i ữ đây hiện tại toàn mạng đều ở đen ngươi ngươi chuẩn bị làm sao làm dân thì hỏi khương bạch sắc mặt bình tĩnh đánh chữ trả lời thế gian có người bắn ta bắt nạt ta n h ụ c ta cười ta nhẹ ta tiện ta ác ta gạt ta chỉ cần n h ì n hắn nhường hắn do hắn tránh hắn nét được hắn mời hắn không cần để ý hắn lại đợi mấy ngày ngươi mà nhìn hắn dân thì ý của ngươi là c h ờ mong c h ờ mong chớ mong k ư ơ n g bạch nết miệng nở nụ cười còn n h ớ một trăm linh tám vị hảo hàn h đông hải nào đó nhà lớn bên trong một trăm linh tám vị hào hán nhìn khương bạch phát tới tin tức do tỷ nhất thời đôi mắt đẹp sáng lời nghĩ đến trước đây khương bạch làm cái này khiếp sợ toàn mạng sự tình hắn đem một trăm linh tám cái mạng lưới bình xịt đưa ra tòa án tiếp thu thẩm phán cho nên nói lần này là muốn dợi lại cho cũ hoa nha không hổ là khương bạch hắn đây là muốn đem những tiêu bình xịt tất cả đều đưa vào đi thôi u ý tiểu manh cũng nhìn thấy khương bạch hồi phục nhất thời hưng ơ phấn vung vẩy lên nằm đấm hừ mạng lưới hoàn cảnh cũng là bởi vì những tiêu bình xịt mới trở nên bẩn t h i u xấu xa liền nên tất cả đều đem bọn họ đưa vào đi ngồi tù dẫn u tỉ cân nhắc nhưng càng nhiều mỹ môi môi đỏ suy nghĩ một chút đánh chữ trả lời có thể bình x ị n số lượng tựa hồ hơi nhiều à, này thật có thể à rất nhanh k h ư ơ n g bạch hồi phục ta đã trải qua sơ bộ thống kê trên top top bình x ị n có hơn hai trăm cái khác bình đại nên cũng có không ít ngoại trừ đồng nhất người sử dụng không giống bình đại khả năng tính toán bình x ị n số lượng gần như có thể đột phá một n g à n đột phá một n g à n nhìn thấy cái này hồi phục dẫn u tỉ nhất thời há to miệng một lần khởi tố một n g h n người này ngẫm lại liền kích thích hơn nữa đây tuyệt đối là một cái to lớn công trình một phẩy không không không người phân bố ở toàn quốc các nơi đại giang nam bắc muốn khởi tố bọn họ ít nhất phải căn cứ ít địa chỉ xác định bản thân thân phận tin tức cùng vị trí hơn nữa trong đó khả năng tồn tại một ít ba không t h i ể u h à o xử lý lên sẽ càng thêm phiền phức nói tóm lại đây là một cái rất điên cùng sự tình thật giống hình sự tự khởi tố muốn tiêu rất nhiều tiền đi người tiền đủ hạ dốt tỷ nuốt một ngụm nước bọt đánh chữ hỏi khương bạch nên đủ dốt tỷ ta toàn lực ủng hộ ngươi khởi tố những kia bình xịt nếu như không đủ tiền ta cho ngươi mượn khương bạch rất mau trở lại phục tạ rồi dốt tỷ ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi thẻ、Hồ. rất tỉ v ú bộ ngực thở dài một hơi theo bên cạnh quý tiểu manh liếc mắt nhìn nhau càng m á n h liệt báo tắp m u ô tới cùng lúc đó long thành nào đó tiểu khu bên trong mẹ ngươi thấy không hiện tại đám dân mạng tất cả đều ủng hộ chúng ta hàn lị nâng điện thoại di động kích động theo mẫu thân báo hỉ ừ trên thế giới vẫn là nhiều người tốt ta ố t kẻ ác cuối cùng rồi sẽ sẽ nhận được bảo ứng t à o đan đồng đỏ mắt lên g ặ t cù hàn lị cắn răng nói rằng mẹ tên kia không phải rất hung hăng nói nhường chúng ta đi pháp luật con đường sao hiện tại chính là thời cơ tốt nhất chúng ta đi tòa án khởi tố đi đưa cái kia hai cái tội phạm giết người đi ngồi tù nhưng tào đan đồng nhưng chậm rãi lắc lắc đầu làm sao mẹ ngươi đừng lo lắng ngươi xem hiện tại nhiều như vậy dân mạng đều ở ủng hộ chúng ta tòa án khẳng định không dám thiên vị cái kia tội phạm giết người hàn lị nắm tay của mẫu thân nói rằng tào đan đồng do dự một chút xoa xoa trong lồng ngực nhi t ử bức ảnh chậm rãi mở miệng lị lị mẹ nghĩ rõ ràng ngươi ca đã không còn không ở coi như đem cái kia hai cái tội phạm giết người đưa đi ngồi tù thậm chí là bắn chết ngươi ca cũng không về được nhà chúng ta chủ có n ã sau đó sinh hoạt sẽ rất khó khăn hàn lị trừng mắt nhìn hơi thay đổi sắc mặt mẹ ý của ngươi là ta từng nghe ngươi nói cái kia hai cái hung thủ bên trong có một cái là đại v o n g hồng đúng không vậy hắn nên rất có tiền t à o đ a n đồng cắn răng âm thanh khàn khàn nói rằng hắn hại chết ngươi ca tìm hắn bồi ít tiền không quá đáng đi c h ỉ ít đến bảo đảm mẹ con chúng ta hai sinh hoạt ta ở ngồi tù cùng bồi thường tiền bên trong tuyển hắn khẳng định càng muốn bồi thường tiền nghe nói như thế hàn lị trầm mặc mẫu thân lớn tuổi mà nàng vừa mới tốt nghiệp đại học chính đang chuẩn bị thi công cũng chính là nói hàn minh vừa chết cái nhà này thu vào khởi nguồn liền đứt bật mất hiện tại dựa vào một điểm tích chữ đúng là còn không ảnh hưởng cái gì có thể miệng ăn núi lở a tiếp tục như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài ở bi thống cùng phẫn nộ sau khi càng thêm hiện thực vấn đề đặt tại hai mẹ con này trước mặt mẹ ta rõ ràng xác thực nên tìm hắn đòi tiền hàn lị động lòng t à o đ a n đồng nhìn con gái hỏi vậy ngươi nói nên muốn bao nhiêu mới thích hợp hàn lị suy tư chốc lát chậm rãi phun ra ba chữ một ngàn vạn một một ngàn vạn t à o đ a n đồng nhất thời đều kinh ngạc này có thể hay không quá nhiều hơn nữa đối phương cũng không nhất định có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền a mẹ một ngàn vạn không có chút nào nhiều hàn lị tách ngón tay tính toán lên ngươi xem à taca hiện ở một tháng tiền lương ba vạn một năm vậy thì là ba mươi sáu vạn lại thêm vào tiền thưởng c ổ quyền khích lệ còn có xào cố quỹ cái gì coi như hắn một năm thu vào năm mươi vạn không vấn đề đi hắn năm nay mới ba mươi tuổi cách về hưu còn có ba mươi năm từ hiện tại tính đến về hưu trước tổng thu vào có một năm trăm vạn bọn họ hại chết taca l i ê n đến gánh nặng hắn này bộ phận thu vào còn có phí tổn thất tinh thần cái gì kỳ thực với hắn muốn hai ngàn vạn đều không quá đáng hàn lị hai mắt hiếp lại nếu như tên kia trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy chúng ta có thể để cho hắn đánh giấy nợ theo giai đoạn thanh toán ngược lại hắn lớn như vậy một cái vắng h ồ n g đến tiền nhanh cắn răng vẫn là có thể gánh nặng này một ngàn vạn tào đan đồng vừa nghe có lý liền gật đầu nói tốt liền theo ngươi ừ hàn lị tầng tầng gật đầu nội tâm từ từ kích động lên một ngàn vạn a này đến tốn bao nhiêu năm mới có thể xài hết nghĩ đi nghĩ lại bởi vì ca ca tạ thế mà sản sinh bi thống tâm tình lại đều giảm nhẹ đi nhiều một bên khác từ xuân t ỉ trong miệng biết được cái khác hòa cũng có thủy quân cùng bình xịt qua lại sau khi khương bạch liền mở rộng kiểm tra phạm vi tóc tóc vi bột đậu biện tiểu hư còn có một chút khác bình này thì như dị hủ Tiểu phá trạm loại liền phiếu ai Nếu muốn phá hình. dính trạm làm, liền làm mưa, lớn. Cùng dính mưa, ai cũng điều ừ n loạn. g Bận v ệ c cuộc hơn hoàn thành thống h nửa ngày. n Rốt bước đầu thống kê. i như vậy bình đài gục lại đặt đến lập án tiêu chuẩn bình xịt tổng cộng có một bảy mươi bảy cái khương bạch không khỏi vì là tòa án công nhân viên tóc mặc nghiệm có điều trước đó vẫn là trước tiên vì là la đại t r ạ n g tóc mặc nghiệm đi bởi vì này hơn một cái bị cáo liền mang ý nghĩa hơn một phần đơn khởi tố đây chính là cái đại công trình khương bạch đem vắng bạo thống kê danh sách phân phát la đại trạm liền chuẩn bị đi ra cửa báo cảnh sát tội phỉ báng là thân xin lỗi cần người bị hại chính mình hướng về tòa án nhắc lên hình sự tự khởi tố có thể mạng lưới t h ủ y quân nghi có dính liễu đến chính là công tố vụ án khương bạch vẫn phải là trước tiên đi cảnh c ụ c báo án do cảnh sát lập án điều tra nhưng là ở hắn mới vừa đi ra khỏi cửa thời điểm nhận được một cái bất ngờ để báo ta là hàn lị ta muốn gặp ngươi nửa giờ sau phố trường hà đồn công an đối diện lam thủy quán cà phê bên trong ta không nghe lầm chứ ngươi hướng về ta bắt đền một ngàn vạn k ư ơ n g bạch kinh ngạc nhìn đối diện hàn lị còn coi chính mình nghe lầm hàn lị đem nàng tính toán bồi thường mức thống kê nói một lần sau đó hướng về trên ghế dựa một dựa vào hai chân trùng điệp thản nhiên nói này một ngàn vạn đã là đánh rất lớn giảm giá ngươi có hơn một nghìn vạn f a n không đến nổi ngay cả một ngàn vạn đều không bỏ ra nổi đến đây đi thương bạch sắc mặt trở nên hơi quá i dị hỏi dò nếu như ta không muốn bồi thường tiền đây không muốn bồi hàn lị triệt để xé ra mặt nạ thương bạch ta rõ ràng nói cho ngươi nếu như ngươi không bồi thường tiền vậy ta liền đi tòa án khởi tố khống cáo ngươi tội giết người là ngồi tù vẫn là dùng tiền tiêu thay đây đối với ngươi tới nói không khó lắm chuyển đi há đúng nếu như ngươi trong tay không nhiều như vậy t i ề n mặt chúng ta có thể ký tên một cái thỏa thuận cho phép ngươi trả tiền phân kỳ thế nhưng muốn tính lợi tức nói xong hàn lị khỏe miệng chậm rãi dâng ư lên dù bận vẫn ung dung nhìn khương bạch ngược lại nếu như không muốn để cho ta đi khởi tố vậy ngươi liền ngoan ngoan bồi thường tiền hàn lị rất chắc chắn đây chính là cái dùng tiền liền có thể miễn trừ lao ngục t hai gương cơ hội nàng tin tưởng khương bạch sẽ không từ chối nhưng mà khương bạch nhưng cười lắc lắc đầu trong con ngươi lóe qua một tia thương hại vẻ mặt chậm rãi mở miệng hàn tiểu thư ngươi có muốn hay không về đi tìm hiểu một chút tội dọa dẫm vơ vét tài sản hàn lị nhất thời hơi thay đổi sắc mặt ngươi có ý gì mặt chữ ý tứ khương bạch đứng lên khoe miệng nổi lên một vệ t r â m trọc độ cong khanh vốn giai nhân sao lại làm tặc cà phê tiền ta phó ngươi sớm mời luật sư đi nói xong trực tiếp rời đi tội dọa dẫm vơ vét tài sản là hành vi phạm cũng không phải là kết quả phạm cũng chính là nói không quản vừa t ộ i vẫn là chưa thành đều thành lập phạm tội sáu c h ư một trăm tám mươi sáu ngươi đã nghi có dính liễu đến x ố i dục phạm tội ngươi biết không long thành khu tân giang phố trường hà đồn công an tiểu t r ầ n tiến đến sư phụ bên cạnh nhìn chung quanh một chút nhẹ dọn lại nói sư phụ nghe nói ngươi cuối năm muốn t h ă n g phó ha h a lúc nào mời ăn cơm nha lão lâm liếc hắn một cái nói rằng chuyện này còn không định đây ngươi có thể đừng cho ta khắp nơi loạn truyền à. không sư phụ ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đi tới nay không công trạng lại đưa tới cửa nhi tiểu t r ầ n nhìn về phía cửa phương hướng trên mặt hiện ra một vệ nụ cười hả lão lâm theo ánh mắt của hắn nhìn sang nhất thời ánh mắt sáng lên chỉ thấy một cái đẹp trai bước lục thân không nhận bước tiến đi vào yêu t i ể u khương đồng chí tới rồi ngươi lần này là muốn báo cái gì hắn a l ã o lâm nhiệt tình bắt chuyện một tiếng khương bạch đi tới trước cửa sổ ngồi xuống hít sâu một hơi nói rằng lâm thúc ta lần này cần báo hai cái án một cái theo mạng lưới thủy quân có quan hệ còn có một cái là ta bị dọa d â m vơ vét tài sản cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra a l ã o lâm gật ngủ đồng thời cho tiểu trần liếc mắt ra hiệu người sau lập tức bắt đầu ghi chép khương bạch c h ầ m rãi mở miệng nguyên nhân vẫn là kẻ trộm chết chìm vụ án kia sáng sớm hôm nay kẻ trộm r a thuộc mang theo một cái võng hồng tìm tới ta cùng mạch ba hắn đem buổi sáng chuyện đã xảy ra đại thể giảng giải một hồi lại nói tiếp nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng còn tốt có thể vấn đề là bọn họ sau khi rời đi không lâu ngay ở internet phát một cái tránh nặng tìm nhẹ video đồng thời mời thủy quân ở khu bình luận mang tiết ấ u nói tới chỗ này khương bạch lấy ra chuẩn bị trước tốt tư liệu đều là các bình đài một ít thủy quân bình luận xịn soạn. lão lâm tiếp nhận xem lên sắc mặt nhất thời chìm xuống những n à y dân mạng đều là xảy ra chuyện gì cảnh tình thông báo không phải viết đến rất rõ ràng sao khương bạch cùng mạnh ba đều là thấy việc nghĩa hăng hái làm hơn nữa ở truy kẻ trộn quá trình bên trong cũng không có đối với hắn tiến hành ngôn ngữ uy hiếp hoặc là sử dụng bạo lực với hắn chết không có pháp luật lên nhân quả quan hệ vốn là không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự a bọn họ đến cùng có hay không xem cảnh tình thông báo đến cùng phân không phân rõ được là không đúng sai đến cùng còn có nói đạo lý hay không nha là thủy quân a cái kia không sao rồi khương bạch trầm giọng nói hiện tại không chỉ tóp tóp bình đài còn có vi bột đậu biện tiểu hồng t r ư dị thủ tiểu phá chạm các loại bình đại đều có tương tự đổi trắng thay đen dứt bỏ sự thực không nói chuyện kỳ hoa ngôn luận vốn là ta chỉ cho là có người không biết chân tướng của sự t ì n h chịu che đậy thế nhưng theo sự t ì n h càng lúc càng kịch liệt ta cảm giác được không đúng đây tuyệt đối là có người mua thủy quân mang tiết h tấu nói đến chỗ này hắn nhìn lão lâm hỏi lâm thúc như tình huống như thế có thể lập án à? thương bạch tuy rằng có ít địa chỉ những kia bằng chứng nhưng cũng không thể cung cấp ra dù sao những kia chứng cứ khởi nguồn không phải như vậy hợp pháp có thể sẽ mang đến cho mình một chút phiền thoái vì lẽ đó chỉ có thể căn cứ vào mặt n g o à i sự thực tiến hành suy đoán chỉ những thứ đồ có hay không đầy đủ lập án thương bạch còn thật không hoàn toàn chắc chắn có thể lập án lão lâm suy tư một lát sau gật g ủ chỉ bằng vào ngươi cung cấp những tài liệu này tuy rằng không thể trực tiếp chứng minh đối phương là thủy quân nhưng lập án điều tra vẫn là không vấn đề tiểu thương ngươi hãy nói một chút dọa dẫm vơ vét tài sản là cái gì tình huống khương bạch trực tiếp lấy điện thoại di động ra t r u y ề n phát ghi âm nay một n g à n vạn đã là đánh rất lớn giảm giá khương bạch ta rõ ràng nói cho ngươi nếu như ngươi không bồi thường tiền vậy ta liền đi tòa án khởi tố là ngồi tù vẫn là dùng tiền tiêu thai đây đối với ngươi tới nói không khó lắm c u y ể n đi ngược lại nếu như không muốn để cho ta đi khởi tố vậy ngươi liền ngoan ngoán bồi thường tiền n g h e s o n ghi g âm nội dung lao lâm thở dài đây là hàn lị không sai khương bạch gật gù hơn nửa giờ trước nàng đem ta hẹn đến trực tiếp liền theo ta đòi tiền còn nói không trả tiền liền đi tòa án khởi tố cái gì n à y không phải là quan g minh chính đại dọa dẫm vơ vét tài sản sao hơn nữa vừa mở miệng chính là một n g à n vạn q u á coi trời bằng vung khương bạch đầy mặt tức giận nội tâm nhưng âm thầm lắc đầu n à y hàn lị thực sự là thuần thuần mù luật không có thuốc nào cứu được loại kia nàng muốn tiền hoàn toàn có thể ở hướng về tòa án khởi tố sơ xuất làm người từ vòng tội thời điểm mang vào nhấc lên dân sự bồi thường yêu cầu a như vậy không phải có thể hợp lý hợp pháp bắt đền à hơn nữa thông qua tố tụng hình thức bắt đền mặc dù là mức vượt xa cần phải bồi thường tiêu chuẩn tức trong truyền thuyết giá trên trời bắt đền cũng không tạo thành tội dọa d ẫ m vơ vét tài sản sẽ không xúc phạm bất kỳ pháp luật nhưng hàn lị n g h i ê g không nàng liên muốn ngầm tìm tới khương bạch đến đòi tiền ai mà lại nói nói còn như vậy trần trụi đây là chỉ lo tội danh không thành lập a ngu xuẩn quá ngu xuẩn lao lâm nghe xong cũng là không còn gì để nói thật tốt lập ăn chứ tội dọa g i m vơ vét tài sản chỉ cần hành vi người lấy áp chế đe dọa các loại phương thức yêu cầu công và tư tài vật không quản người bị hại có hay không cho tiền đều thành lập phạm tội khác nhau chính là ở nếu như không có cho tiền cũng chính là dọa dẫm vơ vét tài sản chưa thành ở hình phạt thời điểm có thể sẽ xét từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt nhưng thành lập tội danh vậy khẳng định là không vấn đề hối hộ bắt chẹt mức vẫn như thế lớn mấy phút sau khương bạch cầm hai phần báo án biên nhận đi ra đồn công an cho tới lao lâm bọn họ tự nhiên là nhanh chóng triển khai điều tra công tác một mặt theo an ninh mạng bộ ngành liên thủ điều tra mạng lưới thủy quân vụ án mặt khác nhưng là muốn đem dọa d â m vơ vét tài sản án người hiểm nghi phạm tội hàn lị mời về hỏi han nào đó bên trong tiểu khu lúc ra cửa hàn lị trên mặt mang theo nụ cười s xá lạ trong lòng làm phát tài mộng đẹp bước chân đều trôi nổi kết quả trở về thời điểm kéo chân rủ xuống v a i sắp mặt trắng bệnh dị thường khó coi thương bạch sau khi rời đi nàng chuyên môn lên mạng tra xét dưới tội dọa d â m vơ vét tài sản tội dọa d â m vơ vét tài sản là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì là mục đích đối với người bị hại sử dụng thực thi đe dọa uy hiếp hoặc á p chế phương pháp phi pháp chiếm dụng người bị hại công và tư tài vật do đó tạo thành phạm tội không nghi ng hàn lị lấy khởi tố vì là áp chế hướng về khương b ạ c h bắt đền hành vi chính là thỏa thỏa dọa dẫm vơ vét tài sản hơn nữa một ngàn vạn mức này cũng tuyệt đối là đạt đến mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn dựa theo hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bốn quy định xử một mươi năm trở lên tù có thời hạn cũng phạt tiền lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh sát nghe được cảnh sát hai chữ này hàn lị nhất thời thân thể r u lên vội vã đệ lại tay của mẫu thân nói rằng mẹ đừng báo cảnh sát tuyệt đối đừng báo cảnh sát vậy ngươi đúng là theo mẹ nói à, đến cùng xảy ra chuyện gì tào đan đồng phi thường lo lắng hàn lị giờ khắp này tâm loạn như ma miễn cưỡng bỏ ra một cái khó coi nụ cười nói rằng không có chuyện gì mẹ ta chỉ là có chút không thoải mái nghỉ ngơi một chút là tốt rồi thật không có chuyện gì thật không có chuyện gì tốt vậy ngươi nghỉ ngơi một chút được khẳng định trả lời sau tào đan đồng liền đứng dậy trở lại gian phòng của mình mà hàn lị thì lại ngồi xếp bằng ở trên ghế s a lồng nâng điện thoại di động tiếp tục b à i đủ d o a g i ấ m vơ vét tài sản không thành công tính phạm tội sao d o a g i ấ m vơ vét tài sản đối phương không trả thù lao phải ngồi tù hạ chủ động đầu án tự thú là không phải có thể giảm bất tội giá trên trời bắt đền đúng không phạm tội vượt t r a càng kinh ngạc hành động gì phạm kết quả phạm loại hình chuyên nghiệp danh tử hàn lị không hiểu lắm nhưng nàng thấy rõ không ảnh hưởng định tội chỉ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt câu nói này không được ta như thế tuổi trẻ xinh đẹp như vậy ta còn có quan minh tương lai ta không thể ngồi tù không thể hàn lị thở hồn hện cắn răng từ trò chuyện ghi chép bên trong tìm tới khương b ạ c h số liền muốn rút ra đi nhưng vào lúc này tung tung t u n g tiếng gõ cửa chuyển đến hàn lị nhất thời khác nào chấn kinh thỏ như thế cả người đột nhiên run run một cái di động đều suýt chút nữa rơi mất sung s ụ p nàng mạnh mẽ nuốt nước miếng ánh mắt bất an nhìn về phía cửa tim đập đột nhiên tăng nhanh có câu nói không làm đối lý sự tình không sợ quỷ gõ cửa có thể những kia phạm tội người vừa nghe đến tiếng gõ cửa liền hoảng hốt vừa nhìn thấy xe cảnh sát liền sợ sệt tung tung tùng tiếng gõ cửa kéo dài vang tựa hồ càng gấp gấp hơn người đứa nhỏ này có c người gõ sau đó liền nghe đi c đến thanh nhân từ của một nam nhân vang lên tàu nữ sĩ chúng ta tới là vì một cái khác vụ án xin hỏi hàn lị tiểu thư ở nhà ạ nghe đến đó hàn lị trái tim co giục lại ờ ở, ở đây đón lấy liền nhìn thấy hai cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đi vào tàu đan đồng một mặt mộng theo ở bên cạnh còn không biết chuyện gì xảy ra hàn lị tiểu thư chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi theo đồng thời dọa dẫm vơ vét tài sản án có quan hệ xin theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra lão lâm đi lên trước hướng về hàn lị nói rằng cái gì chưa kịp hàn lị nói chuyện t à o đ a n đồng liền hú lên quái gì, chặt ở trước mặt con gái lôi kéo cổ họng la lớn có ý gì các ngươi có ý gì giết con trai của ta hung thủ còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật các ngươi không đi c h ả o lại muốn bắt ta khuyên ữ đúng không xem trong nhà của chúng ta không có nam nhân liền cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp quốc q u ra ngoài cho ta lão lâm khẽ cao mày trầm giọng nói tàu nữ sĩ chúng ta hiện tại là theo pháp luật gọi đến hàn lị trở lại hiệp trợ điều tra xin ngươi phối hợp phối hợp cái g i ắ m h e tui tàu đang đồng hướng về trên đất đói ra một c ụ c đồng đặc nếu không phải lão lâm trốn đến nhanh cái này đàm liền rơi hắn dậy trên mặt các ngươi là làm sao làm cảnh sát cái thứ hai cái tội phạm giết người còn ở bên ngoài vui sướng các ngươi liền không quản ngược lại là lại đây bắt ta khuyên nữ nay còn có vương pháp sao còn có thiên l ý hạ các ngươi là không phải thu tiền đen đúng không thu tiền đen tàu đang đồng đỏ mắt lên đột nhiên hơi dùng sức đem lão lâm đẩy đến độ lạo đạo hai lần suýt chút nữa ngã đánh lén cảnh sát thấy thế tiểu trần một cái bước xa tiến lên cầm nã thủ thế đã làm được lão lâm nhưng ngăn cản hắn dù sao t à o đan đồng vừa mới chết như tử tâm tình có chút kích động cũng có thể lý giải nhưng nên c h à o người vẫn phải là c h à o lão lâm hít sâu một hơi nói rằng t à o nữ sĩ con gái ngươi hướng về khương bạch dọa dẫm vơ vét tài sản một n g à n vạn nói không trả tiền liền làm sao như thế nào này đã nghi có dính liễu đến tội dọa dẫm vơ vét tài sản chúng ta đó là ta nhường lì lì đi làm sao các ngươi có bản lĩnh đã bắt ta a bắt ta k h u nữ làm gì tàu đan đồng sắc bén âm thanh em vang lên trực tiếp đánh gây lao lâm Ai? Lao lâm hình ơ i run run. n h v pháp tàu n h thứ lúc hai mươi chín điều quy định xúi dục người khác phạm tội cần phải dựa theo hắn ở cộng đồng phạm tội bên trong gây nên tác dụng xử phạt cũng chính là nói xúi dục người khác thực thi cái gì phạm tội liền lấy tội danh gì luận xử xúi dục bất mãn một ư ơ i tám tròn t u ổ i phạm như tội cần phải xử phạt nặng mà kẻ xúi dục có ba cái tạo thành điều kiện quan trọng một xúi dục đối tượng nhất định phải là đặc biệt có trách nhiệm hình sự năng lực người hai kẻ xối dục ở chủ quan phương diện nhất định phải có xối dục người khác phạm tội cố ý ba kẻ xối dục khách quan phương diện nhất định phải có xối dục người khác phạm tội hành vi không nghi ngờ chút nào này ba cái muốn kiện tàu đan đồng đều phù hợp chuyện này náo động đến vốn là gọi đến một người hiện tại biến thành hai cái đồn công an trong phòng thẩm vấn tại sao bắt ta các ngươi dựa vào cái gì bắt ta cảnh sát là có thể tùy tiện bắt người à? tấm màn đen khẳng định có tấm màn đen ta muốn báo cáo các ngươi tàu đan đồng khác nào con mụ điên như thế lớn tiếng kêu la tùng tùng, tùng. lão lâm dùng sức gõ mấy lần bản nghiêm mặt q u á t lên tào đan đồng ta hy vọng ngươi có thể làm rõ chính mình tình hình cũng hy vọng ngươi có thể rõ ràng đây là địa phương nào chúng ta nếu thì ngươi trở về tự nhiên có chúng ta đạo lý ngươi muốn làm chính là toàn lực phối hợp chúng ta công tác mà không phải cãi lộn hiểu chưa lão lâm nghiêm mặt thời điểm vẫn rất có uy nghiêm nhất thời liền đem tào đan đồng để ép n g ư ơ i sau rụt cổ một cái nhỏ giọng nói rằng vậy ngươi hỏi mau hỏi xong mau để cho ta đi lão lâm trầm giọng nói tào đan đồng ở nhà ngươi thời điểm ngươi là có hay không chính mồm t h ư ờ n h ậ n nói hàn lị hướng về khương bạch đòi tiền hành vi là ngươi làm cho nàng đi làm đúng đấy cái kia lại làm sao t à o đan đồng mạnh miệng nói rằng tên khốn kia hại chết con trai của ta chẳng lẽ không nên bồi thường tiền à không phải n g ư ờ i cảnh sát này đến cùng sẽ ra chuyện gì à chúng ta tìm hung thủ giết người muốn chút bồi thường cũng không được ngươi thu người ta bao nhiêu tiền a cho tới như vậy giúp hắn lão lâm nhất thời mặt tối sầm ngự khí nghiêm khắc nói rằng t à o đan đồng nếu như ngươi cảm thấy ta có bất kỳ t r á i với kỷ luật pháp quy hành vi hoàn toàn có thể hướng cấp trên công an cơ quan viện kiểm soát hoặc là hành chính kiểm soát cơ quan đi trách cứ báo cáo cho tới hiện tại ta là lấy cảnh sát nhân dân thân phận theo pháp luật đối với ngươi tiến hành hỏi han toàn bộ hành trình đều có ghi âm video hy vọng ngươi phối hợp tận lực không cần nói hỏi hắn nội dung ở ngoài đồ vật ừ ta nhất định sẽ đi báo cáo ngươi tào đan đồng hừ lạnh nói lão lâm không có để ý cái này hắn hành đến đang ngồi đ ế n mang không sợ báo cáo nhìn tào đan đồng c a o mày nói ngươi hiện tại đã nghi có dính hữu đến x ố i dục phạm tội ngươi biết không chương một trăm tám mươi bảy rút ra củ cải mang ra bùn dạy x ố i dục đó là đồ chơi gì nhi nghe lão lâm tào đan đồng đ ẩ y mặt nghi hoặc không rõ lão lâm giải thích con gái ngươi hàn lị h lần này tào đan đồng nghe rõ ràng cũng hỏi rồi không phải này chuyện ra sao a cái kêu tên khốn kiếp hại chết con trai của ta chúng ta tìm hắn muốn chút bồi thường chẳng lẽ không nên ạ liền không nói hắn hại chết chính là người dù cho là hại chết một con mèo mèo chó vậy cũng đến bồi thường tiền đi tào đan đồng chừng mắt con ngươi lớn tiếng nói chuyện này làm sao vẫn là phạm tội đây ta cùng ngươi nói ngươi đừng bắt nạt ta không hiểu pháp chuyện này coi như nói trò trời nó cũng là thiên tình địa nghĩa muốn bồi thường các ngươi liền nên đi tòa án khởi tố à chỉ cần tòa án ủng hộ các ngươi bắt đền chủ trương đối phương nhất định sẽ bồi thường tiền dù cho là trong âm thầm liên hệ cũng nên chú ý phương thức phương pháp cùng bắt đền mức đi lão lâm không nói gì nhìn tào đan đồng có thể các ngươi là làm sao làm lén lút theo đối phương tiếp xúc thì thôi còn nói cái gì không trả tiền liền khởi tố loại hình hơn nữa bắt đền mức vượt xa l ã thường này có thể không phải là dọa dẫm vơ vét tài sản sao kỳ thực đi giải quyết riêng bắt đền cũng không phải không được dù sao không phải hết thể mọi người như khương bạch như thế nắm tòa án làm nhà nắm khởi tố ngày đó thường l i ê n ngay cả phát sinh thai nạn xe cộ sau khi rất nhiều người căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nguyên tắc còn có thể hiệp thương giải quyết riêng đây nhưng giải quyết riêng cũng có giải quyết riêng phương thức phương pháp đầu tiên ngươi khẳng định không thể chọn dùng đe dọa áp chế thủ đoạn đi thứ yếu cũng không thể bắt đền rõ ràng vượt qua bình thường trình độ mức bằng không liền rất có thể sẽ biến thành dọa dẫm vơ vét tài sản sắt vách trong phòng thẩm vấn hàn lị ngồi đang hối hận trên ghế khóc ròng ròng khóc không thành tiếng ta ta thật không biết đây là phạm tội à ta thật không phải cố ý ta chẳng qua là cảm thấy ta ca đều bị hắn hại chết ta cái kia vậy hắn bồi ít tiền chẳng lẽ không nên à. cảnh sát đồng chí ta biết sai rồi ô ô ồ ta thật biết sai rồi ngồi ở cứng rắn hối hận trên ghế đeo lên lạnh lẽo vòng tay b ạ c hàn lị cả người đều sợ hai m ô n chết vừa mới bắt đầu thẩm vấn nàng liền t a n vỡ ngươi hiện tại thấy hối hận biết sợ sệt sớm làm gì đi sư phụ ta đúng không sáng tỏ nói qua các người có bất kỳ yêu cầu đều có thể hướng cấp trên bộ ngành trách cứ cũng có thể đi tòa án nhắc lên tố tụng có thể các ngươi là làm sao làm một bên đi tìm cái gì v o n g hồng mang tiết h ấu một bên hướng về đối phương bắt chẹt lượng lớn tiền tài tiểu trần đều không còn gì để nói tiểu cô nương này nhìn qua rất cơ l i n h a làm sao đầu góc liền không dễ s a i đây đọc sách đem đầu góc đọc hỏng nhiều như vậy giữa lúc hợp lý giữ quyền thủ đoạn nàng không chọn một mực muốn tuyển chọn nhất hình một cái hiện tại bị bắt biết sai rồi thế nhưng cũng đã châm nha trải qua hỏi han sau khi dọa dẫm vơ vét tài sản vụ án rất nhanh liền điều tra rõ ràng dù sao vụ án này bản thân liền rất đơn giản hơn nữa k hương bạch báo án thời điểm cung cấp ghi âm chứng cứ cũng phi thường có cường độ giảm mạnh điều tra độ khó cùng lúc đó một bên khác nhằm vào mạng lưới thủy quân điều tra cũng đạt được một chút thu hoạch an ninh mạng đ ộ ngành ra tay theo các bình đại lớn yêu cầu những k i a hư hư thực thực thủy quân tài khoản đăng ký tin tức cùng với im địa chỉ đúng như dự đoán tất cả đều đến từ cùng một cái im. này không có gì để nói nhiều tất là thủy quân không thể nghi ngờ đông hải thị nào đó tiểu khu trong căn phòng đi thuê một cái vóc người gây go m a n trương nhị minh ở thời đại học sinh gần như cũng được cho con nhà người ta thành tích học tập vẫn luôn rất tốt lên đại học tuy rằng không phải trong nước hàng đầu danh giáo tốt xấu cũng là cái không sai một quyền tốt nghiệp sau khi hắn liền trở thành một tên lập trình viên hiện nay nhậm chức với một nhà trăm người quy mô internet công ty lương tháng bốn tiếp cận hai vạn Cái này, tiền lương trình độ nhìn qua rất cao, tiền Hải nơi như thế này dựa vào chút tiền lương trình nhìn nhưng Đông như này, rất thế thế độ qua dựa ở vì à này là o chút cái phòng, khó đúng tiền kia vời. lương muốn mua phòng, cái kia đúng là xa xa v lẽ đó trương nhị minh làm việc dư thời gian làm chút nghề phụ thì như tiếp bao bên ngoài kỳ thực rất nhiều lập trình viên a ui a nguyên họa sư loại hình đều sẽ tiếp bao bên ngoài đến kiếm tiền thậm chí không ít người bao bên ngoài thu vào đều vượt qua công việc chính người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không đêm cỏ không béo liền dựa vào này điểm chết tiền lương làm sao có khả năng phát tài trương nhị minh nhưng là lập trí muốn ở đông hải mua nhà vì lẽ đó làm nghề phụ ắt không thể thiếu trừ tiếp bao b ê năm n g o à năm g o à i hắn còn c là ộ trước cái thủy quân đã bắt đầu xuất hiện một ít chuyên môn phần mềm để thay thế nhân lực tỷ như có loại kêu hoàn thành nhiệm vụ liền có thể kiếm tiền lĩnh khen thưởng phần mềm loại này phần mềm có còn khá là chính quy chỉ là cái khác phần mềm hoặc là xem video là có thể lĩnh khen thưởng nhưng có chút như n g là thay đổi mùi vị cần phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ thì như năm sao khen ngợi loại hình mới có thể lĩnh khen thưởng này kỳ thực coi như là một loại biến tướng thủy quân mà hiện tại thủy quân càng thêm tiền mặt rất nhiều cũng bắt đầu tự nghiên cứu công nhân lao động cụ trương nhị minh chính là đi ở ngành nghề hàng đầu người tài ba hắn sẽ nhằm vào không giống khách hàng yêu cầu biên soạn kịch bản thông qua kịch bản đến hoàn thành chỉ định nhiệm vụ tỷ như khách hàng yêu cầu cắt bỏ cửa hàng đánh giá kém Bình thường tới nói, tới lại o này thì a o tác thể chỉ có b như đài mới hoặc là l u luận qua lại làm Lại soạn người mới biên hiện bình bình mình mình dụng đến, nhưng chương nhị cũng thông qua chính mình biên soạn chỉnh tự nhỏ đến thực hiện xóa bình công năng. thể thể thực thì như, sử có có xóa tự khách hàng yêu cầu chuyển đi nào đó điều đặc biệt vi bột hơn nữa nhu cầu lượng là dựa theo trăm vạn ngàn vạn cấp bậc đến tính toán thật dựa vào nhân lực đi làm cái kia thật chuyển đi đến năm nào tháng nào đi nhưng trương nhị minh biên soạn một cái kịch bản cũng không cần một phút là có thể thực hiện thành trăm vạn lên ngàn vạn lần chuyển đi đây chính là kỹ thuật lưu thủy quân dựa vào cái này kỹ thuật trương nhị minh ở thủy quân lĩnh vực này cũng coi như có chút danh tiếng trên căn bản sẽ không thiếu nhiệm vụ phải biết thủy quân cái nghề này k hay nhưng là rất lớn minh tinh phát chuyên tập cần nhiệt độ mới mảnh chiếu phim cần danh tiếng cửa hàng cần khen ngợi tỷ lệ nghệ nhân xé bức cũng cần chiếm t r ư ớ c dư luận ưu thế những n à y chuyện sau lưng rất nhiều tình huống dưới đều có thủy quân bóng người nếu không ngươi thật sự cho rằng một minh tinh tùy tiện dây quất vì bột đều có thể có hơn trăm triệu chuyển đi trương nhị minh làm thủy quân thu vào so với hắn công việc chính đều cao gần nhất lại tiếp cái tờ đơn mục tiêu chính là khương bạch hắn sớm dự thiết mấy trăm điều bình luận và ngữ sau đó căn cứ một loại nào đó quy tắc tiến hành t ù y cơ sắp xếp tổ hợp liền có thể đạt được mấy vạn loại khả năng sau đó thông qua lượng lớn tiểu hào đem những n à y bình luận từng người gửi đi đến không giống bình đài đặc biệt video phía dưới ngoài ra còn có thể nhường tiểu hào trong lúc đó lẫn nhau khen ngợi hiệu suất gạch thẳng tích nhưng mục tiêu của lần này dù sao cũng là c â y người đàn ông trương nhị minh trong lòng ít nhiều có chút hoảng vì lẽ đó ở thực hiện cơ bản công năng sau khi hắn liền lập tức bắt tay vì là kịch bản tăng thêm bảo hộ biện pháp thì như giả lập、im. những thứ đồ này đối với trương nhị minh tới nói cũng không phải việc khó gì chỉ là bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên thực hiện công năng hậu kỳ lại và víu a kêu nghỉ ngơi một chút đi đừng mệt muốn chết rồi thân thể một cái ăn mặc áo ngủ cô gái đi tới ở trương nhị minh trên bàn để máy vi tính thả ly ngâm cây yến mạch sữa bò nóng nhẹ nhàng nắm bắt bờ vai của hắn đây là trương nhị minh bạn gái tên là vương ngọc di hai người là bạn học thời đại học cũng là ít tốt nghiệp sau khi không có chia tay tình nhân đi thẳng tới hôm nay mến nhau đều nhanh mười năm tình cảm vẫn rất tốt ta không mệt trương nhị minh nặn nặn bạn gái nhỏ tay cười nói tiểu di các loại này đơn làm xong cách chúng bước. có của chính cần cần bạc cũng cần chủ Hải nhà Nhiều nhất Hải nhà mình, không cần ở phòng đi thuê, không cần lang kỳ hồ, cũng không cần nhìn chủ nhà Đông liền gần năm. năm, ngươi Đông lang ta một ta trọ sát mặt. mua ở ở ở để đi lại rồi sẽ sắp kỳ vương ngộng di hưng phấn ở trương nhị minh trên mặt hôn một cái ta lão công giỏi nhất khen thưởng ngươi một cái yêu hôn nhẹ bên này cũng muốn trương nhị minh chỉ t r ọ một bên k h ắ c mặt một a vương n g ọ n g di lại đưa lên một cái hôn lại bị trương nhị minh thuận thế ô m e o cánh tay căng thẳng liền đem nàng lâu đến ngồi vào trong lồng ngực của mình tiểu di ta đã tập hợp đủ lễ hỏi tiền lễ quốc khánh liền đi nhà ngươi cầu hôn trương nhị minh xoa xoa bạn gái gõ má nói rằng ừ vương n g ọ g di c ư ờ i tươi như hoa hạnh phúc gật đầu hai người trẻ tuổi đều ở ước mơ tốt đẹp tương lai nhưng vào lúc này ầm ầm ầm tiếng go cửa văng lên khả năng là ta mua hoa quả đưa tới ngươi tiếp tục bận điệu đi ta đi mở cửa vương n g ọ n g di cười cận đi ra phòng ngủ trước đi mở cửa trương nhị minh cũng không để ý tiếp tục chuyên tâm biên soạn số hiệu tối ưu hóa trình tự có thể chẳng được bao lâu h ỗ n đội bước chân âm thanh truyền đến cảnh sát đồng chí bạn trai ta hắn đến cùng làm sao nha vương ngọc di theo ở bên cạnh một mặt bất an trương nhị minh quay đầu lại nhìn thấy đi tới trước mặt bốn cái cảnh sát nhất thời sửng sốt một chút các ngươi đây là một cái trong đó da rẻ có chút ngâm đen ước chừng chừng bốn mươi tuổi nhìn như đầu l ĩ n h d á n g dấp cảnh sát nhìn hắn nói rằng trương nhị minh giấy căn cước số ít í t í t là ngươi không sai đi a là ta sao làm sao đây là trương nhị minh nhất thời căng thẳng đến đứng lên đầu l ĩ n h cảnh sát mặt không hề cảm xúc hỏi ngươi đúng không làm mạng l ư ỡ i thủy quân đây a này trương nhị minh trừng mắt nhìn trong lòng nhất thời lõe qua vô số ý nghĩ phản ứng đầu tiên chính là vụ thảo quả nhiên vẫn phải là dùng giả lập ipa không phải vậy tùy tùy tiện tiện liền bị người tìm tới tiếp theo liền đang nghĩ cảnh sát vì sao tìm hắn a lẽ nào món đồ này còn phạm pháp hay sao chính suy nghĩ liền nghe được đầu lĩnh cảnh sát lại mở miệng tóc tóc tài khoản một tiếng hót lên làm kinh người phát nhạc oanh khu vực rơi phân gương mẫu còn có thể gặp mặt tạ vi bột tài khoản vũ trụ vô địch bạo long chiến sĩ lao bát bí chế nhỏ hamburger hoa cúc tàn đậu biện tài khoản đất đá trôi thích ăn nhỏ cá chăm chỉ bánh bao nhỏ những thứ này đều là người đang sử dụng đi đúng a sao rồi lẽ nào mở tiểu hào cũng phạm pháp h trương nhị minh có chút không rõ nhìn hắn ha ha m ở tiểu hào không p h ạ m pháp nhưng n g ư ờ i lấy tiền ở trên internet dùng tiểu hào mang tiết tấu dẫn dắt dư luận này chính là p h ạ m pháp đầu linh cảnh sát nói năng có khí phách nói rằng trương nhị minh nhất thời s ứ n g sở hắn phát thể chính mình thật không biết đây là p h ạ m pháp đội trưởng cái này tự hồ là tiểu hào tự động bình luận cùng khen ngợi kịch bản gốc lúc này một cái cảnh sát trẻ tuổi chú ý tới trương nhị minh trên màn ảnh máy vi tính hiện ra số hiệu trình biên tập trương nhị minh giật mình trong lòng vội vã túi người liền muốn cắt bỏ đợi lát nữa chớ lộn xộn ngươi cắt bỏ làm gì tuổi trẻ cảnh sát nhân dân lập tức ngăn lại trương nhị minh giải thích cái này là công ty hạng mục số hiệu ta mang về tăng c a t ớ i này đều là biên dịch sau ngươi cũng không hiểu những này kỹ thuật ta không hiểu kỹ thuật tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nhất thời cười lạnh t h ú bạo nộ hận ta thông tin công trình nghiên cứu sinh tốt nghiệp ta không hiểu kỹ thuật nói xong liền đẩy ra hắn bắt đầu kiểm tra máy tính trương nhị minh vào lúc này đã hoảng rồi môi run dậy nói rằng cái kia cái gì cảnh sát đồng chí ta thật không phải cố ý bọn họ nói với ta làm cái này không phạm pháp ta mới làm ra à. ai bọn họ đầu linh cảnh sát ánh mắt sáng lên ngày c ả m bắt l ấ y trương nhị minh trong giọng nói một cái then c h ố t tử hỏi tới ngươi nói bọn họ là người nào liền chính là làm nghề này người khác trương nhị minh nhỏ giọng nói ha ha chàng trai xem ra ngươi vận khí không tệ có lập công giảm hình phạt cơ hội đầu linh cảnh sát cười ha ha vô vô bờ vai của hắn lúc này cảnh sát trẻ tuổi n g ầ g đầu nói rằng đội trưởng xác định bộ này chỉnh tự chính là hắn dùng để tự động phát bình luận cùng khen ngợi kịch bản gốc trong kho số liệu nội dung theo bình luận nội dung có thể khớp rất tốt đầu linh cảnh sát cười gật g ủ liền ở khương bạch báo án sau khi ngày thứ hai chín giờ rưỡi tối t h ủ một cái khổng lồ mà rắc rối phức tạp thủy quân mạng lưới chính đang từng điểm từng điểm hiện ra ở cảnh sát trước mặt một cái thường thường không có gì là vụ án nhỏ lại có thể liên lụy ra nhiều người như vậy đây là khương bạch không nghĩ tới giờ khác này hắn chính đang la đại t r ạ n g văn phòng luật rốt c ụ c hoàn thành la đại t r ạ n g dối người một chút tuy rằng trong đôi mắt có một ít đỏ tơ máu nhưng cả người lại có vẻ tinh thần tỏa sáng thần thái sáng láng lên đơn kiện cùng chứng cứ đều sửa soạn xong hết n g ư ờ i tiền chuẩn bị xong chưa thương bạch gật đầu chuẩn bị tốt cái tiết hành đi lên tòa án chương một trăm tám mươi tám giết gà dọa khỉ cái tiêu đối với gà không công bằng hai mươi hai mươi năm ngày ít tháng ít thời tiết trời quang thích hợp xuất hành giao dịch tố tụng kỵ kết hôn dọn nhà động thổ đồn tuổi đào giếng chín giờ rưỡ sáng hai người đàn ông đi tới khu tân giang tòa án nhân dân cửa ha ha những ngày kế tiếp tòa án công nhân viên có bận điệu rồi la đại t r ạ n g cười lắc lắc đầu trong con n g ư ờ i rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác thương bạch trong tay mang theo một cái màu đen túi sách nhìn liền nặng chỉnh trịch rất có trọng lượng bên trong là tràn đầy đơn khởi tố cùng chứng cứ ở la đại t r ạ n g chuẩn bị đơn khởi tố quá trình bên trong internet lại nhô ra một ít nhân tài mới xuất hiện đối với những người này thương bạch tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt tất cả đều thống kê cho đến hiện nay bị cáo nhân số đạt đến kinh người một nghìn tám trăm linh ba 1,800 cái bị cáo chuẩn bị này 1,800 phần đơn khởi tố nhưng làm la đại trạng mệnh quá chừng có điều vừa nghĩ tới tòa án bên này lượng công việc sẽ càng to lớn hơn la đại trạng liền cười đến rất sán g lạ đáng nhắc tới chính là theo bị cáo số tăng cường tố tụng chi phí cũng gấp kịch tăng cường khương bạch theo dẫn tỷ mượn sáu triệu mới tập hợp đủ dẫn tỷ con đua dân nói không trả nội cũng không liên quan quá mức thì thường coi như sáu triệu bao cái mổ tở mông chó được e o cho con đem khương bạch làm cái đỏ thấp mặt đi đi hai người đi vào tòa án xe n h ả chạy đường quen đi thẳng tới lập án cửa sổ l à lao sư khương tiên sinh công nhân viên lâm nhiên nhìn xuất hiện ở trước mặt hai người đàn ông cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lần này là cái gì vụ án khương bạch cánh tay bắp thịt nô lên đem nặng trình t r ị c h túi sách nhấc lên đặt ở trước cửa sổ trên bình đài đúng một tiếng lâm nhiên phạm phất nhìn thấy cửa sổ đều run dày hai lần hình sự tự khởi tố tội phỉ báng chính là bị cáo hơi có chút nhiều khương bạch nói lôi kéo túi sách khóa kéo lộ ra dày đ ặ t một sắp tư liệu mỗi cái bị cáo đối ứng một phần chứng cứ một phần đơn khởi tố tổng cộng một tám trăm bốn phần chồng cùng nhau đến có cao như vậy từ lâm nhiên thị giác nhìn sang cửa sổ nghe ồ bị c h nói như thế lâm nhiên nuốt một ngụm nước bọn ở gặp phải khương bạch trước một năm nửa năm đều chưa chắc sẽ có đồng thời hình sự tự khởi tố từ khi hắn xuất hiện sau khi hình sự tự khởi tố dựa theo bình quân một tháng m ộ ư ơ i hai lần tần suất đang phát sinh nếu như nhớ không lầm khương bạch lần đầu tiên tới n h ắ c lên tội phỉ bán hình sự tự khởi tố bị cáo cũng mới một trăm ra mặt cái kia đã làm cho cả tòa án đều c h ấ n kinh rồi lần này lại hơn một tám trăm linh này sợ là muốn náo động toàn quốc n h a cái kia khương tiên sinh ngươi xác định muốn tất cả đều khởi tổ à. kỳ thực ta cảm thấy giết gà dọa khỉ là có thể đi lâm nhiên từ bên cạnh thò đầu ra nhìn khương bạch nói rằng ta ngược lại không phải đồng tình bọn họ cũng không phải nói không thể lập án chỉ là cái này tố tụng chi phí t lần này bị cáo quá nhiều chúng ta khả năng không có cách nào rất mau trở lại phục ngươi lâm nhiên đưa ra đến một tấm biểu đồng hồ lý giải khương bạch l ấ p tốc biểu đồng hồ sau khi liền theo la đại t r ạ n g rời đi hắn tầng t ầ n g đến mang đến một bao đơn khởi tố hắn nhẹ nhàng đi không mang đi một tờ giấy khương bạch là ung dung có thể tòa án lập án trung tâm nhưng bận việc lên nghe được lâm nhiên đăng báo tin tức sau khi lập án trung tâm chủ nhiệm cầm đều suýt chút nữa rơi trên đất lập tức triệu tập toàn bộ bộ ngành đồng sự nhằm vào vụ này tiến hành thương thảo hơn một tám trăm linh cái bị cáo chuyện này quả thật trước nay chưa từng có a có thể tưởng tượng được vụ này sẽ mang đến bao lớn náo động chúng ta đúng không nên thận trọng một điểm t ạ ý kiến là từ trong này lựa chọn một phần tình huống nghiêm trọng bị cáo giúp đỡ lập án đối với những tia tình tiết nhẹ nhàng mới vừa đạt đến lập án tiêu chuẩn không đáng lập án như vậy cũng có thể để tránh cho tư pháp tài nguyên lãng phí tình huống ta cảm thấy không thích hợp khen ngợi năm trăm cùng khen ngợi năm vạn có điều là năm mươi bức cùng một trăm l i n c quan hệ đều là phạm tội không thể nhất bên trọng nhất bên kinh hình pháp cũng đã quy định rõ ràng lập án tiêu chuẩn chúng ta liền nên dựa theo tiêu chuẩn này đến ta cũng đồng ý lập án có thể vấn đề là nhiều như vậy bị cáo từng cái điều tra bọn họ ít địa chỉ đăng ký tin tức do đó xác định thân phận tin tức lượng công việc này cũng không nhỏ ta lo lắng Có thể hay h k ô người bởi vì vụ án lần này, ảnh h ở n chúng ta tòa án vận chuyển bình g h ta tòa t ư n g Ha ha, đ ể m làm nhằm mạng này không cần lo lắng,、ta、nhận được tin tức, lưới tin làm gần nhất chính đang chế tác đồng thời nhằm vào chế thời được tức, tắc lo lưới lưỡi ta bị ạ o lực chuyên nghiệp thống t r hại à n động, phải dùng h phải hết trị sức sửa m n g l ư bạo l ự cung Ta nghĩ, vụ này, vừa vẫn có thể vừa nghĩ, này, vẫn nhận hình. Người vụ làm có c hại bị cấp chứng cứ đủ để chứng minh những tình huống này đều đạt đến lập án tiêu chuẩn không đạo lý không lập án trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau khi cuối cùng ra kết luận toàn bộ thụ lý giúp đỡ lập án thế nhưng bởi bản án tính đặc thù tòa án sẽ thỉnh cầu viện kiểm soát công an cơ quan lưới tin làm các ngành hiệp trợ điều tra mà lập án trung tâm công nhân viên thì lại bắt đầu thẩm tra mỗi một phần đơn khởi tố cùng với đối ứng chứng cứ làm trời hơn ba giờ chiều k h ư ơ n g bạch thu đến tòa án phát tới thông báo được báo cho vụ án đã toàn bộ thụ lý lập án k h ư ơ n g bạch đem tố tụng chi phí hơn một ư ơ i tám triệu đánh tới tòa án chỉ định trong c h ư ơ n g mục gia sản trong nháy mắt liền làm sạch còn thiếu nợ sáu triệu nợ bên ngoài thế nhưng hắn không có chút nào hối hận võng bạo này một cái giết người không thấy máu đau không biết phá hủy bao nhiêu người những kia các bình xịt ỉ vào mạng lưới bảo hộ núp ở phía sau điên cồn u g phát ra miệng phun đầy c ư ớ c hào vô hạ hạn phát tiết tâm tình của bọn họ nhưng xưa nay không lo lắng hành vi của chính mình sẽ cho người khác mang đến lớn đến mức nào thương tổn khả năng có người sẽ viết miệng r ộ n g nói à, không liền mắng ngơi ư hai câu nói ngơi ư hai câu sao cho tới động một chút là h â m vực liền tự sát ngươi làm sao như thế yếu l ố i à? là bị một cái hai người mắng xác thực không nghiêm trọng như vậy nhưng nếu như là bị lên tới hàng ngàn hàng vạn người m ắ n g đây ngươi còn có thể thoải mái như vậy trên thực tế không đúng trên internet trọng quyền xuất kích quá nhiều người nay cũng gây thành không ít bi kịch bởi vì mạng lưới bạo lực mà hợp lực thậm chí chuyện tự sát kiện hầu như hàng năm đều sẽ phát sinh mà những kia thi b ạ o người nhiều lắm vắng lặng mấy ngày sau đó sửa cái nít n ả m hoặc là thay cái tiểu hảo liền theo không có chuyện gì người như thế đi ra tiếp tục n ả y nhót tiếp tục phun người bọn họ sở dĩ lớn lối như vậy như thế không kiên g rẻ gì cũng là bởi vì mạng lưới giữ quyền khó khăn hơn nữa phần lớn người cũng không có cái này giữ quyền lý niệm hình sự tự khởi tố cái này khái niệm ngươi hỏi một trăm người khả năng chín mươi chín người đều là đầu vóc mơ hồ nói chẳng ra liền theo hùng hải tử như thế đều cờ mờ nờ là thói quen đi ra mà k ứ m ạ c chính là muốn dùng chính mình hành động thực tế nói cho toàn mạng bình xịn mạng lưới cũng không phải là nơi không có pháp luật không chỉ trên thực tế phạm tội phải ngồi tù trên internet phạm tội cũng là có thể đưa ngươi vào đi Trước ta tin luật thiên tội giết trong mất trong thoại truyền giật to mặt trương tăng tiết tấu người. người nhường cường việc. còn lạc hoặc. càng Lao sao gia mang không Ký khẽ pháp phạm phòng Nghe hành nghi Hắn hệ nhị mình, nghĩ hắn bên này liên điện đến bận liên đến lớn điệu làm làm lộ là sẽ bị độ, mã âm, mã mày, đem vẻ vẻ đây? m ộ trước c đây có lẽ không có nhưng hiện tại có lao mạ phê bình chính là cái kia nhắc lên phản tích cực cùng chiều người khương bạch làm những chuyện kia đối với một nhóm người tới nói rất hạ giận cũng rất giải nén nhưng điều này làm cho hắn ở tích lũy lượng lớn phan đồng thời cũng đã trở thành vô số người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận một người là không cần lý do thật giống như yêu một người cũng không cần lý do như thế có chút đặc biệt đ á m người t ỷ như ô tô ngành nghề người hành nghề t ỷ như yêu chó nhân sĩ lại t ỷ như một số cực đoan nhỏ tiền nữ là bởi vì khương bạch cách làm ảnh hưởng đến bọn họ thiết thân lợi ích hoặc là chạm được bọn họ mẫn cảm thần kinh vì lẽ đó c a m thù hắn này cũng cũng vẫn tính nói còn nghe được vẫn là câu nói kia cái mông quyết định đầu vị trí quyết định ý nghĩ thật có chút người cũng không có sáng tỏ lý do chính là đơn thuần không ưa dù sao khương bạch không phải tiền giấy mặc dù là tiền giấy cũng không thể bảo đảm làm cho tất cả mọi người yêu thích chỉ có điều khiếp sợ cái kêu một trăm linh tám vị h ả o hán dẫm vào vết xe đổ rất nhiều người mặc dù là như thế nào đi nữa không n ưa khương bạch cũng không dám vớt dâu hùm nhiều lắm âm thầm sau lưng nổ nước bọn hai câu nhưng hiện tại không giống nhau tương đổ mọi người đầy người ngã mọi người dẫm đã từng ư ơ i bên trong ở ngoài không n ưa một người đột nhiên từ trong mây rơi xuống đầm lầy trước mặt ngươi có ba cái lựa chọn a kéo hắn một cái đưa hắn trở lại trong mây tiếp tục cao cao tại thượng b quay đầu rời đi việc không liên quan tới mình treo lên thật cao c bỏ đá xuống giếng nếu rơi xuống vậy thì vĩnh viễn chờ ở trong vũng bùn người sẽ làm sao tuyển húng chi bây giờ còn có người ra mặt vác cờ lớn chính mình chỉ cần thét to hai tiếng liền có thể mạnh mẽ chút cơn giận tin tưởng rất nhiều người sẽ không chút d o dự treo c kết quả là liền xuất hiện hiện tại tình huống như vậy mà mã giật hành cũng là bị vô số người phụng làm tiên phong lanh tụ tấm gương bản thân của hắn đều có chút lâng lâng cái cảm giác này trước nay chưa từng có mã giật hành cảm giác mình gió đông đến rồi nắm lấy cơ hội trời cho này có hy vọng bạo hỏa triệt để khai hỏa nổi tiếng đến thời điểm biệt thự hương xa ngựa bên trong mỹ nữ còn không phải muốn cái gì có cái gì có thể một mực vào lúc này liên lạc không được thủy quân này lao t r ư ơ n g chuyện gì xảy ra a có tiền còn không muốn kiếm mã giật hành lắc lắc đầu từ trò chuyện ghi chép bên trong tìm tới hàn lị số liền gạt đi ra ngoài nếu thủy quân tạm thời không liên lạc được vậy trước tiên tìm hàn lị hẹn nàng chân nhân ra kính đập cái tự bạch tốt nhất có thể đem láo thái thái cũng phát động lên thử nghĩ một hồi một cái tóc mai điểm bạc mẹ già bởi vì hoài niệm con trai của chính mình khóc đến chết đi sống lại tan nát có lòng còn có cái gì so với này càng có thể điều động tâm tình video này phát ra ngoài hiệu quả không thua gì tới dầu lên lửa kết quả xin lỗi ngài gọi số tạm thời không cách nào c h u y ể n được xin gọi lại sau Số gì, Diu Hà Vơ. n g h e trong điện thoại truyền đến tiếng nhắc nhở mã giật hành kéo kéo khỏe miệng ha những người này đều xảy ra chuyện gì mỗi một cái đều hắn mẹ mất liên lạc nổ nước bọt quy nổ nước bọt nhưng dù sao dính đến tiền đồ vì lẽ đó mã giật hành đang chuẩn bị tự mình đi một chuyến hàn lì nhà hắn cầm túi sách liền đi ra cửa vừa vặn len kèn một tiếng thang máy đến bên trong lại có hai cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân mã giật hành hướng về bên cạnh đường chờ bọn hắn sau khi ra ngoài mới đi vào thang máy ấn x u ố n g một cửa thang máy chậm rãi khép kín một cái tay lại đột nhiên l u ồ n vào đến ngăn cản cửa thang máy người làm ã giật hành đi nhưng là cảnh sát nhân dân đi mà quay lại người sau ngơ ngác gật đầu a ta là mã giật hành sao rồi hai cái cảnh sát nhân dân nhìn nhau n ở nụ cười nếu không phải ở cửa thang máy nhiều l i ế c mắt nhìn liền theo lão g i à này hoàn mỹ bỏ qua xin chào chúng ta là khu tân giang phố t r ư ở n g hà đồn công an nửa giờ sau a n buồng a cảnh sát đồng chí cái tia video đúng là ta phát nhưng ta không phạm pháp a ta vẫn luôn tuân theo pháp luật thành thật b ả n phận xưa nay không dám làm bất kỳ quá mức sự tình cái k i a cái video ta còn chuyên môn mời luật sư xem qua vừa không có xâm phạm riêng tư cũng không có nghi có dính líu i đến phỉ bán hoặc là xỉ nụ luật sư nói không vấn đề ta mới phát các ngươi vì sao bắt ta a này lầm đi ngồi ở đồn công an phòng thẩm vấn hối hận trên ghế mã giật hành lớn tiếng k ê u a n lao lâm cười lắc lắc đầu chúng ta thì ngươi trở về cũng không phải là bởi vì xâm phạm riêng tư hoặc là phỉ bán xỉ nụ đó là bởi vì cái gì a mã giật hành nghiên cổ hỏi lao lâm hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mã giật hành trương nhị minh nhận thức cả nhận nhận thức mã giật hành bị ánh mắt này xem trong lòng truyền hình trực tiếp mao mới vừa gật đầu một cái vội vã dùng sức lắc đầu phủ nhận a không không c u n biết đến cùng có biết hay không lao lâm cất cao giọng hỏi mã giật hành nhỏ giọng nói ta với hắn từng có một ít lui tới nhưng giới hạn với trên mạng không có trên thực tế từng gặp mặt nhiều lắm xem như là dân mạng đi ta cũng không biết này tính biết hay là không biết lao lâm hỏi tiếp vậy ngươi biết hắn là làm gì hả biết biết không biết ta mã g ậ t hành ánh mắt lấp lóe hai lần ha ha đều tới chỗ này còn g i ngu đây ngươi sẽ không thật cho là chúng ta cái gì đều không nắm giữ liền tùy tùy tiện tiện thỉnh ngươi trở về đi trương nhị minh đã khai hết đối với hắn làm mạng lưới thủy quân tương q u a n sự tỉnh thành thật thú nhận cũng khai ra một chút người ủy thác ngươi đoán trong này có hay không ngươi lão lâm nhìn chằm chằm mã giật hành nghiêm mặt nói mã giật hành cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội thẳng thắn được khoan hồng chống cự tứ nghiêm chính ngươi cân nhắc đi nghe lão lâm mã giật hành tim đập nhất thời gia tốc vào lúc này hắn rốt cuộc biết chính mình là vì sao được mời tới ôm trà cái kia mã g ậ t hành do dự một chút yếu ớt mở miệch nói đồng chí ta nghị trưng cầu ý kiến một h người đó là cố ý điều khiển cùng nhiễu loạn mạng lưới dư luận trật tự phá hoại mạng lưới hoàn cảnh hơn nữa còn gợi ra mạng lưới bạo lực cho người bị hại tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng ngươi cảm thấy này không phạm pháp mã giật hành nhất thời hoàng rồi vội văn nói cảnh sát đồng chí ta thật không biết đây là phạm pháp liền chỉ là muốn nhường video hơi nóng độ cái này người không biết không tội đúng không vậy ý của ngươi là mặc dù ngươi giết người Cũng có ta, ta t h ta ta vậy ngươi h n đây phạm pháp nói người đúng là bởi vì hai người kia chết bọn họ cũng không thể một điểm trách nhiệm đều không gánh chịu đi ta này nhiều lắm xem như là lòng tốt làm chuyện xấu a là không mã giật hành c á i kia công an thông báo ngươi là một chữ không nhìn a kinh điển r ứ t bỏ sự thực không nói chuyện lão lâm liếc mã giật hành một chút t h ẳ n g nhiên nói được rồi ngươi cũng chớ cùng tan ơ i này con c o n đi vòng những câu nói này ngươi giữ lại lên tòa án theo quan tòa nói đi thôi hiện tại ngươi muốn làm chính là như thực chất bàn giao vấn đề của ngươi tranh thủ xử lý k h o a n hồng mã giật hành bắt đầu lo lắng xem ra lần này là thật cắm cùng lúc đó tàu đan đồng cùng hàn lị hai mẹ con sắc mặt tái nhuận từ đồn công an đi ra ở các nàng bên cạnh còn có cái năm mươi tuổi khoảng trường phụ nữ giữa hai lông mày theo tàu đan đồng giống nhau đến mấy phần chính là mỗi, mỗi nàng Cũng chính là một khả năng phán xử còn chế tạm giam hoặc là độc lập áp dụng hình phạt kèm theo hai khả năng phán xử tụ có thời hạn trở lên hình phạt lấy bảo lãnh hậu thẩm bất chí phát sinh xã hội độ nguy hiểm ba, hoặc có nghiêm trọng bệnh tật sinh hoạt không thể tự gánh vác mang thai hoặc là chính đang bú sữa chính mình em bé phụ nữ lấy bảo lãnh hậu thẩm bất chi phát sinh xã hội độ nguy hiểm 4. giam giữ kỳ hạn mang khóa vụ án chưa làm kết cần lấy bảo lãnh hậu thẩm t à o đan đồng hai mẹ con thuộc về loại tình huống thứ hai bởi vậy đồn công an đồng ý các nàng bảo lãnh hậu thẩm t à o đan bình lúng túng hai lần chậm rãi mở miệng nói nhị tỷ cái k i a cái gì nếu như không có việc gì ta đi về trước ta muội lần này thực sự là phiền p h ư ngươi ăn bữa cơm lại trở về đi tao đan đồng giữ lại nói không cần không cần nhà ta còn một đống sự tình đây tào đan bình vung vung tay sau đó lại thở dài nói rằng nhị tỷ rõ ràng sự tỉnh ta cũng nghe nói ngươi nén bi thương đi có cái gì chỗ cần hỗ trợ ngươi cứ mở miệng nói xong liền đi lỵ lỵ a ngươi nói nhà chúng ta làm sao liền biến thành như vậy đây nói tào đan đồng con mắt liền đỏ hàn lỵ con mắt cũng đỏ cắn răng nói rằng mẹ chúng ta đến mau mau đi mời luật sư cảnh sát nói với ta vụ này chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa hơn nữa hàn lỵ cắn răng trong con ngươi lóe qua một kia đ o á n độc vẻ mặt ta ca không thể chết vô ích cái kia tên khốn kiếp không phải đường chúng ta đi pháp luật con đường sao vậy chúng ta liền đi khởi tố hắn giết người Ta không tin không pháp luật sẽ thiên vị tội phạm giết người. lị u ậ t thiên sẽ v tội giết phạm lị người đọc sách nhiều mẹ nghe ngươi tào đang đồng đặc thù n g ư ơ i biết nơi nào có thể tìm tới lợi hại luật sư hả? hàn lị h i ế p híp mắt chậm rãi phun ra vài chữ thinh anh văn phòng luật sư chương một trăm chín mươi la đại trạng cùng trương vĩ lần nữa liên thủ thinh anh văn phòng luật sư la luật sư sự tình đại khái chính là bộ dáng này còn thỉnh ngươi nhất định muốn giúp giúp chúng ta tránh nặng tìm nhẹ miêu tả một hồi đầu đuôi sự tình sau khi hàn lị nhìn ngồi ở đối diện nam nhân trong ánh mắt tràn đầy tha thiết kỳ trông xin lỗi ta không thể thay quyền các ngươi vụ án la đại t r ạ n g vây vây tay thản nhiên nói la luật sư ngươi yên tâm t a c a tuy rằng không còn nhưng chúng ta nhà còn có chút tiền lợi phí luật sư khẳng định không thể thiếu hàn lị vội và nói g n theo tiền không liên quan la đại t r ạ n g chậm rãi lắc đầu vậy thì vì cái gì nha hàn lị nhất thời cũng lên la luật sư ngươi là không biết liền bởi vì cái kia tội phạm giết người là vong hồng còn có tiền hắn giết người lại đều có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật hơn nữa còn rất hung hăng nói với ta thích đi đầu cáo thì đi càng quá đang chính là cái gì taka bị hắn hại chết ta muốn chút bồi thường cũng là nên đi có thể cái k i a tên khốn tiếp lại cố ý hãm hại ta nói ta dọa dẫm vơ vét tài sản người nói trên thế giới tại sao có thể có người xấu xa như vậy hàn lị hai tay c h ắ p tay khổ sở cầu khẩn nói la luật sư ngài là long thành tốt nhất hình sự luật sư lần này chỉ có ngài có thể cứu chúng ta hơn nữa cũng chỉ có ngài có thể làm cho tội phạm giết người gánh trách nhiệm la đại trạng nội tâm âm thầm lắc đầu một cái hai mẹ con này thực sự là ngu xuẩn mất k hôn đều hiện tại tình huống như thế lại còn cảm giác mình không sai miệng đầy mê sảng một mặt cục thành phố liên phát hai cái cảnh tình thông báo đem chết chìm án nói tới rõ rõ r à n g r à n g trách nhiệm phân chia cũng là nghiêm ngặt tôn trọng sự thực tôn trọng pháp luật mặt khác doa dẫm vơ vét tài sản vụ án bị lập án điều tra đồng dạng sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ đừng nói la đại trạng hiểu rõ khương bạch biết hắn là hạ người gì coi như đổi làm một cái khác hoàn toàn không tiếp xúc qua cũng không biết người hắn cũng sẽ không tùy tiện sẽ tin hai mẹ con này lời nói của một bên nghĩ tới đây la đại trạng t h ả n n h i ê nói n các người muốn khởi tố khương bạch cùng mạnh ba sơ s u ấ t làm người từ vòng tội nếu không có gì ngoài ý mớn ta nên là hai người bọn họ luật sư biện hộ tự nhiên không có cách nào làm các ngươi luật sư Hàn lị s vì mấy cái tiền dơ bẩn ngươi liền làm người cơ bản nhất lương tâm cũng không muốn tào đan đồng càng nói càng kích động nước bọt tung tóe la đại trạng mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế xà lồng nhấc lên mí mắt ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng chấm dãi mở miệng nếu như không muốn lại vác lên tội gây chuyện tội phỉ bán cùng tội xỉ n đục ta khuyên hai vị tốt nhất lập tức rời đi t a văn phòng luật hàn lị trái tim co r ụ t lại trong nháy mắt nhớ tới đến người đàn ông này một ít n g h e đồn vội vã cúc c u n g xin lỗi ta thay ta mẹ hướng về ngài xin lỗi xin lỗi chúng ta vậy thì đi lỵ lỵ ngươi sợ hắn làm gì không phải là cái phá luật mẹ đừng nói chúng ta đi nhanh lên không phải ngươi đến cùng đang sợ cái gì a hắn còn có thể ăn chúng ta không được hắn ngược lại là không có ăn người thế nhưng hắn có thể đem người đưa vào đi a hàn lị không nói lời gì mạnh mẽ lôi kéo mẫu thân rời đi mãi đến tận đi ra văn phòng luật nàng mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại liếc nhìn tinh anh văn phòng luật sư b ằ n g hiệu vẫn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác người có tên cây có bóng có quan hệ vị này giang hầu nghe đồn bình thường t r e o chọc t r e o chọc cũng là thôi có thể nếu là thật đối mặt diện ai dám không coi là việc to tát thật giống như có chút khẩu này tuyển thủ bởi vì lượng ca thua một hồi quyền liền há mồn bá bán ó i cái gì đánh thành như vậy còn không bằng ta ngươi nhường bọn họ thật đối mặt lượng ca tùy tiện một quyền liền có thể làm cho lượng ca quỳ xuống đến cầu hắn đừng chết tao đang đồng hiển nhiên là chưa từng nghe nói la đại trạng cố sự ra văn phòng luật còn nói nhỏ nói cái liên tục hàn lị nhưng mê man này nên đi chỗ nào tìm có thể theo la đại trạng giao thủ luật sư đây nàng lôi kéo mẫu thân đi vào bên cạnh một cái quán ăn bên trong ăn cơm đồng thời mở ra di động bài đủ ở ô tìm kiếm đưa vào nội dung long thành cái nào luật sư lợi hại nhất cơ lập bài đủ một hồi giao diện quét mới đ ỉ n h chóp nhất một cái tìm tòi kết quả gây nên hàn lị chú ý long thành luật sư cái nào khá là tốt m ộ ư ơ i bốn năm chỉ làm hình sự có kinh nghiệm không đi đường vòng Phía nhóm dưới có một mà nhạc bân chủ nhiệm chuyên làm trọng đại nghi nan hình sự vụ án một nghìn phá án kinh nghiệm có kinh nghiệm không đi đường vòng thu phí hợp lý trong suốt nhìn những n à y giới thiệu hàn lị nhất thời liền động tâm ấn xuống cái tiên nền lam chữ trắng gọi nút bấm rất nhanh điện t h o ạ i thông một cái thanh âm hùng hậu truyền l i n ra uy ngươi tốt nơi này là bác kim văn phòng luật ta là nhạc bân nhạc luật sư ngươi tốt vụ án giết người cùng dọa dẫm vơ vét tài sản án ngươi có thể làm ạ hàn lị liền vội và hỏi nhạc bân nói rằng bản thân chuyên hình sự vụ án mười bốn năm các loại trọng đại nghi nan vụ án đều làm qua tuyệt đối kinh nghiệm phong phú d o a dẫm vơ vét tài sản loại này vụ án nhỏ đối với ta mà nói quả thực là tiểu ca sơ còn có giết người đúng không người tìm ta xem như là tìm đúng người ta ở viện kiểm soát cùng tòa án đều có quan hệ phía trên có người bảo đảm giúp ngươi làm được thỏa thỏa đáng làm vô tội không dám hứa chắc có điều cố ý giết người năm năm trở xuống nộ sát ba năm trở xuống vẫn không có vấn đề nghe nói như thế hàn lị ánh mắt sáng lên vị luật sư này thật mạnh nhạc luật sư không phải ta giết người là ta ca bị người hại chết tội phạm giết người hiện tại còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật hàn lị nói rằng nhạc bân nói rằng nay càng làm dễ giao cho ta Chỉ ít cho h ít ắ ngày nền cái ở tù t r u thân. Trong điện thoại tiện thời gian, chúng ta gặp mặt tán、gấu. Tốt. không như chúng điện nói nếu ngươi gian, n gặp gấu. g có lắm, thứ hai hương bạch đan xong điểm tâm liền nghe đến tiếng chuông cửa vang lên hương bạch tiên sinh ngươi tốt ta là khu tân giang tòa án nhân dân công nhân viên nơi này có một phần tòa án lệnh truyền cần ngài ký nhận một hồi nói xong tòa án công nhân viên đưa cho khương bạch một phần lệnh truyền Tốt. hương bạch gật g ủ ký xuống tên của chính mình từ la đại trạng trong miệng hắn đã biết được tào đan đồng hai mẹ con muốn đi tòa án khởi tố cho nên đối với thu đến lệnh truyền cũng không có cảm thấy bất ngờ có điều trước đây đều là cho người khác đưa lệnh truyền lần này đến phiên chính mình tiếp thu lệnh truyền biến thành bị cáo cái cảm giác này vẫn là không giống nhau lắm thương bạch cầm tư liệu phản trở về phòng tra xem ra long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân án do sơ xuất làm người tử vong gọi đến sự tính do mở phiên tòa thẩm lý trừ lệnh truyền ở ngoài còn có một phần lên đơn kiện b ả n sao bên trong viết rõ tố tụng tình cầu phán khương bạch cùng mạnh ba sơ xuất làm người tử vong tội thành lập đồng thời có mang vào dân sự bồi thường một trăm hai mươi vạn vụ án lần này theo trước đây khởi tố liệu ý ý liêu phỉ tỉ mỗi giết người chưa thành tương tự đều là viện kiểm soát đưa ra không đáng khởi tố quyết định mà bị hại người nhắc lên hình sự tự khởi tố khác nhau chỉ ở với lần đó khương bạch là nguyên cáo mà lần này là bị cáo không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể nhìn hình sự đình thẩm phán ghế bị cáo phong cảnh khương bạch tâm tình có chút ít nhiều phức tạp lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên đến rồi khương bạch đứng dậy mở cửa khương tiên sinh ta mới vừa vừa lấy được tòa án lệnh c h u y ể n còn có lên đơn kiện bản sao các nàng muốn cáo ta sơ xuất làm người tử vong tội còn muốn cho ta bồi hơn một trăm vạn nay vậy phải làm sao bây giờ a mạnh ba trong tay nắm bắt tư liệu đầy mặt lo lắng người bình thường đừng nói thu đến lệnh truyền dù cho là nhận được luật sư hàm cũng phải hoang mang một trận húng chi n à y còn không phải phổ thông vụ án mà là liên quan đến mạng người hình sự vụ án còn có cao đến hơn một trăm vạn dân sự bồi thường mạnh ba tâm loạn như ma có chút không biết làm sao ta cũng thu đến đi vào nói đi khương bạch đem mạnh ba mời đến trong nhà cho hắn cầm bình nước ngữ khí vững vàng nói rằng đừng h o a n g hốt đây chỉ là đối phương tố tụng tình cầu cũng không có nghĩa là tòa án liền sẽ như vậy phán chúng ta không thẹn với lương tâm không có gì đáng sợ coi như ra tòa án cũng không sợ nhìn khương bạch trầm ồn dáng vẻ mạnh ba tâm tình tự a hồ ổn định chút nhưng vẫn còn có chút đứng ngồi không yên thấy thế khương bạch cười cận nói rằng dựa theo hình pháp điều thứ hai trăm ba mươi ba quy định sơ s u ấ t làm người tử vong thành lập sơ s u ấ t làm người tử vong tội xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn tình tiết so sánh nhẹ xử ba năm trở xuống tù có thời hạn còn phải ngồi tù a mạnh ba nhất thời mỹ mắt giật lên ngồi tù tiền đề là tội danh thành lập khương bạch đ ẩ y mặt ung dung ta chuyên môn trưng cầu ý kiến qua một vị rất lợi hại luật sư giống chúng ta tình huống như thế là không tạo thành sơ s u ấ t làm người tử vong tội hơn nữa cảnh sát cùng viện kiểm soát không phải cũng đưa ra không đáng khởi tố kết quả xử lý sao vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nên ăn ăn nên uống uống sau ba ngày theo ta cùng đi gia đình chính là mạnh ba chậm rãi gật đầu n à y mấy ngày hắn chuyên nhìn khương b ạ c h hết thệ video biết người sau thường thường lên tòa án kinh nghiệm phong phú có như thế một người tài xế kỳ cựu mang theo đúng là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng nếu như là một mình hắn bị cáo chỉ sợ giờ khắp này đã lòng dối như tơ vỏ hà đúng ngươi có hay không quen thuộc luật sư nếu như không có ta có thể cho ngươi đề cử một cái tuyệt đối chuyên nghiệp nghe nói như thế mạnh ba cười khổ một tiếng nói rằng ta nơi nào nhận thức cái gì luật sư khương t i ế n sinh vậy thì phiền phức ngươi hỗ trợ tiến cử lên không vấn đề ta đem hắn uy tín danh thiếp đề cử cho ngươi khương b ạ c h tự không gì không thể mở ra uy tín cho mạnh ba đẩy một cái bạn tốt cá nhân danh thiếp mạnh ba lập tức trà xem ra đối phương ảnh chân dung bên trong là bảy cái âu phục giày ra nam tử nhìn kỹ nguyên lai là cùng một người không giống tư thái ở giữa cái kia trên mặt mang theo ung dung tự tin mỉm cười hai tay hơi mở ra ở hai tay trong lúc đó có bốn cái chữ lớn màu trắng chuyên nghiệp đ o à n đội nít n ả m cũng là tên thật trương vĩ luật sư vốn là khương bạch là dự định n h ư ờ n g la đại trạng đồng thời cho hắn cùng mạnh ba làm người đại lý nhưng la đại trạng nhưng nói cho hắn viện tối cao mới vừa sáng tỏ một hạng quy định một tên luật sư bảo chữa không được vì là hai tên trở lên cùng án bị cáo hoặc là chưa cùng án xử lý nhưng phạm tội sự thực tồn tại liên quan bị cáo biện hộ ở đ ồ n g nhất vụ án bên trong mấy cái bị cáo vị trí địa vị cùng gây nên tác dụng không giống lợi hại quan hệ vừa có lẫn nhau nhất trí phương diện lại có lẫn nhau xung đột một mặt nếu như một luật sư đồng thời vì là vài tên bị cáo tiến hành biện hộ liền có thể sẽ là chính mình nằm ở tự mâu thuẫn hoàn cảnh khó có thể đồng thời giữ gìn mấy cái bị cáo hợp pháp quyền lợi ở cái này vụ án ở trong khương bạch cùng mạnh ba đồng thời bị khởi tố sơ xuất làm người t ử v o n g tội hai người thuộc về cùng án bị cáo hơn nữa đang tiến hành thực tế trách nhiệm hình sự phân chia cùng với dân sự bồi thường trách nhiệm phân chia thời điểm khó tránh khỏi sẽ tồn tại xung đột lợi ích tự nhiên không thích hợp dùng cùng một cái luật sư bào chữa quy định này cũng là vì bảo đảm bị cáo hợp pháp quyền lợi giữ gìn tư pháp công bằng công chính tuy rằng la đại trạng so ra trương vĩ còn có chút tranh lệch nhưng hắn tuyệt đối được cho một cái ưu tú luật sư la đại trạng cùng trương vĩ liên thủ này s ó n g ưu thế ở ta tất không thể thua t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt chính nghĩa không tuyệt đối vậy thì là tuyệt đối không chính nghĩa thinh anh văn phòng luật sư cửa không nghĩ tới a lại còn thật sự có người dám cáo ngươi trương vĩ nhìn k h ư ơ n g bạch sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái dị nếu bàn về cái nào luật sư hiểu rõ nhất k h ư ơ n g bạch trương vĩ xưng thứ hai không người nào dám nhận thứ nhất mặc dù la đại trạng cũng không được bởi vì kẻ địch mới là người hiểu rõ ngươi nhất ở trên đình thẩm phán trương vĩ chính là khương bạch kẻ địch hắn cũng là hiểu rõ nhất thương bạch người trước đây khương bạch đều là nguyên cáo hoặc là công tố án người bị hại cùng với mang vào dân sự nguyên cáo không nghĩ tới lần này lại có thể có người một giấy đơn kiện bắt hắn cho đưa lên ghế bị cáo cái cảm giác này còn rất kỳ diệu khương bạch tức giận liếc trương vĩ một chút lần này ta nhưng là giới thiệu cho ngươi một cái khách hàng quay đầu lại mời ăn cơm áo không vấn đề trương vĩ thoải mái đáp ứng một tiếng vụ này quá điển hình hơn nữa được xã hội các giới quan tâm thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng tự vệ đều là quốc gia ủng hộ cổ vũ cùng bảo hộ hành vi có thể bởi các loại nhân tố trên thực tế những này án lệ người trong cuộc cuối cùng đều hoặc nhiều hoặc ít gánh chịu trách nhiệm hình sự hoặc là bồi không ít tiền điển hình nhất chính là câu kia không phải ngươi va ngươi tại sao muốn đỡ chính là bởi vì những chuyện này nhường thấy việc nghĩa h a n g hái làm cùng tự vệ thay đổi mùi vị rất nhiều người mặc dù có tâm hỗ trợ nhưng cũng không dám biến thành hành động vạn nhất liền bởi vì chuyện nhỏ này đem mình cho đưa vào n g ụ c giam có oan hay không nỗi lo về sau nhường xã hội này trở nên lạnh lùng nếu như vụ này có thể thắng kiện ý nghĩa phi phạm này không chỉ là đối với tư pháp thực tiễn một cái đột phá lớn cũng là đối với toàn bộ xã hội một lần biến cách là đối với lòng người một lần tỉnh lại mà làm trong đó một người thay mặt trương vĩ không chỉ có thể thu hoạch danh tiếng hơn nữa này bản thân cũng là nội tâm hắn nóng trong sự tình huống chi theo la đại trạng cơ hội hợp tác nhưng là rất hiếm có trương vĩ phi thường quý trọng nghĩ tới đây hắn cười nói vụ này kết thúc muốn ăn cái gì ngươi tùy tiện mở miệng vậy ngươi chuẩn bị tốt bán nhà đi khương bạch mở câu chuyện cười ha ha ha trương vĩ cười to vũ khương bạch vai nói rằng đi chúng ta vào đi thôi lần này bọn họ đến tinh anh văn phòng luật sư chính là vì thương thảo biện hộ dòng suy nghĩ cùng sách lược chuẩn bị trước rất nhanh bốn người khách và chủ ngồi xuống mỗi người trước mặt một ly trà xanh la đại t r ạ n g nhìn chung quanh một vòng ánh mắt rơi vào khương bạch cùng mạnh ba trên người hai người các ngươi lại đem cùng ngày chuyện đã xảy ra sự tình không lớn nhỏ nói một lần tốt vậy ta đi tới mạnh ba nhìn khương bạch một chút sau đó t r ầ m rãi mở miệng ngày ấy vừa vặn đến phiên ta ở tiểu khu bên trong làm theo lệ gió xét đi ngang qua số ba lầu thời điểm nghe có người gọi bắt tước đồng thời ta thấy có cái ăn mặc màu đen ngắn tay mang m ũ bóng chảy người từ lầu bên trong chạy ra ta hô to một tiếng đứng lại hắn liền bắt đầu chạy ta liền bắt đầu truy trên đường đụng tới khương tiên sinh kẻ trộn còn kém điểm bị hắn xe đánh ngã kẻ trộm vừa chạy vừa vung vẩy dao nhỏ đem người qua đường sợ đến đều né tránh ta cùng khương tiên sinh ở phía sau vẫn gọi đứng lại đường chạy nhưng kẻ trộm căn bản không có dừng lại sau đó cũng không biết hắn nghĩ như thế nào lại vượt qua lan can nhảy xuống sông ta không biết bơi là khương tiên sinh ngay lập tức xuống nước cứu người la đại trạng chậm rãi gật đầu nhìn về phía khương bạch người sau cũng bắt đầu từ chính mình thị giáp tiến hành g i ả n giải g cùng mạnh ba nói phiên bản lẫn nhau bằng chứng cũng không có bất luận cái gì ra vào la đại trạng hỏi khương bạch ngươi có thấy hay không hoặc nghe được mạnh ba đối với kẻ trộm có quá khích lời nói không có khương bạch lắc đầu la đại trạng lại hướng về mạnh ba hỏi vấn đề giống như vậy hỏi do hắn có hay không nhìn thấy khương bạch có quá khích lời nói mạnh ba đồng dạng biểu thị phủ nhận la đại trạng nhìn về phía trương vĩ trương vĩ ngươi nói trước đi nói cái nhìn của chính mình đối phương khởi tố chính là sơ s u ấ t làm người tử vong tội mà này một tội danh tạo thành điều kiện quan trọng là hành vi người thực thi làm người tử vong hành vi đồng thời đã tạo thành người khác tử vong kết quả chủ quan trách nhiệm hình thức vì là sơ s u ấ t tức hành vi người đối với hành vi của chính mình tạo thành người khác tử vong kết quả có dự kiến độ khả thi hoặc là đã dự kiến mà dễ tin có thể tránh khỏi nếu như hành vi người chủ quan lên không có sơ s u ấ t mà là bởi cái khác không cách nào dự kiến nguyên nhân dẫn đến người khác tử vong thuộc về chuyện ngoài ý muốn hành vi người không phụ bất kỳ trách nhiệm hình sự ta cho rằng lần này vụ án bên trong thương bạch cùng mạnh ba chủ quan lên không tồn tại sơ xuất mà hàn minh là một cái có độc lập trách nhiệm hình sự năng lực người trưởng thành ta xem qua hắn tư liệu cũng không có bất luận cái gì tinh thần bệnh tật bệnh tâm lý hơn nữa trí lực bình thường hắn ở chưa được bất kỳ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng tình huống vẹn vẹn là vì trốn tránh pháp luật trách nhiệm lựa chọn nhảy xông làm chạy trốn thủ đoạn cần phải vì là hành vi của chính mình đưa đến hết t h ể hậu quả gánh trách nhiệm t r ư ơ n g v ĩ trạng thái càng ngày càng tốt có thể thấy hắn sớm làm qua bài tập mạnh ba ở bên cạnh nghe được rơi vào trong sương mù có chút m ọ vòng rất nhiều pháp luật danh từ riêng hắn nghe không hiểu nhưng có cái từ làm sao nói đến không rõ rất lệ không hổ là khương ti quả nhiên rất chuyên nghiệp rất lợi hại mạnh ba không tên an lòng rất nhiều bởi vậy ta cho rằng khương bạch cùng mạnh ba theo hàn minh chết không tồn tại pháp luật lên nhân quả quan hệ không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự làm vô tội biện hộ tuyệt đối không có vấn đề trương vĩ làm cuối cùng tổng kết trình bày ân không sai thế nhưng còn chưa đủ la đại trạng thản nhiên nói trương vĩ vội vã nhìn về phía la đại trạng xin chỉ giáo la đại trạng nói rằng hình sự vô tội biện hộ độ khó không lớn nhưng như thế vẫn chưa đủ dân sự bồi thường trách nhiệm cũng muốn miễn trừ bọn họ không nên bồi thường tiền、Thì trương vĩ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh c a o mày nói nhưng là hiện tại dù sao cũng là xảy ra nhân mạng này mạng người quan trọng vụ án dân sự bồi thường phương diện e sợ không dễ dàng miễn trừ hơn nữa hội thẩm vì chăm sóc bên nguyên cáo tâm t ì n h chắc chắn sẽ lấy điều hòa sách lược cũng chính là phán bị cáo gánh chịu nguyên cáo tố tụng t ì n h cầu một phần dân sự bồi thường la đại trạng nói năng có khí phách nói rằng dù cho chỉ bồi một phân tiền đều giống như là thấy việc nghĩa hăng hái làm là sai đều mang ý nghĩa chúng ta thua nếu như không thể miễn trừ dân sự bồi thường vậy thì là ngươi ta vô năng trương vĩ vụ này không tầm thường kết quả không chỉ liên quan đến hai cái bị cáo thiết thân lợi ích hơn nữa cũng sẽ đối với tương lai tư pháp thực tiễn sản sinh sâu xa ảnh hưởng la đại trạng thở dài hiện hành điểm đau nhất chính là loại này kiểu bà phải công bằng này vừa vặn thể hiện lớn nhất bất công chính nghĩa không tuyệt đối vậy thì là tuyệt đối không chính nghĩa ngươi cũng nói rồi hai người bọn họ theo mạnh ba chết không tồn tại pháp luật lên nhân quả quan hệ đã như vậy dựa vào cái gì bồi thường tiền tại sao bồi thường tiền đạo lý ở nơi nào người chết là lớn lẽ nào thì có thể làm cho người khác gánh chịu vốn là không nên gánh chịu trách nhiệm vì mọi người ôm l ư n g người không thể làm cho đông giết với gió tuyết nếu như này đều muốn bồi thường tiền sau đó còn ai dám thấy việc nghĩa hăng hái làm còn ai dám dũng cảm đứng ra cứ thế mãi chúng ta dân tộc này chúng ta xã hội này đem biến thành hình dáng gì la đại trạng có rất ít tâm tình c h ậ m trần lớn như vậy thời điểm làm pháp luật người nhìn thấy tư pháp trên thực tế thường thường xuất hiện t i ể u b a phải công bằng cùng với lấy điều hòa sách lược mà xuất hiện không chính nghĩa hắn rất đau lòng ẩm nghe lời nói này trương vi trong đầu phản phất có lôi đ ì n h nổ vàng chật cảm thấy tê cả ra đầu kiểu bà phải công bằng vừa vặn thể hiện lớn nhất bất công chính nghĩa không tuyệt đối vậy thì là tuyệt đối không chính nghĩa hai câu này bắn chúng rồi trương vĩ nội tâm nơi sâu x a nhất hắn đột nhiên hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ từng hăng hái từng thỏa thuê mãn nguyện từng lập trí một đời theo đuổi pháp luật tuyệt đối chính nghĩa nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu sơ tâm thay đổi bất chi bất giác bắt đầu có bà phải ý nghĩ trương vĩ đều là có thể đoán được hội thẩm phán quyết phương hướng đồng thời theo bọn họ có thể sẽ làm ra phán quyết tiến hành biện hộ rất lớn hạ thấp biện hộ độ khó tăng cao phần thắng đã từng hắn vì thế đặc t í một lần coi là chiến thắng pháp bảo nhưng hôm nay nghĩ lại cái này chẳng lẽ không phải vô năng biểu hiện ở loại này mưu lợi cách làm bên trong lại thất lạc bao nhiêu công bằng chính nghĩa trương vĩ hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng la đại trạng chậm rãi mở miệng la đại trạng ta rõ ràng vụ này không chỉ muốn miễn trừ bọn họ trách nhiệm hình sự cũng muốn miễn trừ dân sự bồi thường trách nhiệm một p h ầ n tiền cũng không thể bồi thậm chí trên đầu môi nói xin lỗi đều sẽ không có bọn họ không sai la đại trạng g ậ t g ù liền nên như vậy liền đến như vậy có điều biện hộ chi tiết chúng ta hay là muốn lại thảo luận một chút thời gian sau này bên trong la đại trạng cùng trương vĩ từ hình pháp thật ổ n g ì n dân h pháp, h sự p giống như ơ n g môn toán cao cấp vẹn vẹn là không lưng lượng một hồi bút từ đây toán cao cấp biến thành thiên thư từ đây theo thi lại cách làm gắn bó keo sơn dù sao này liên quan đến chính mình có hay không ngồi tù có hay không muốn đối mặt lượng lớn bồi thường không phải ai cũng giống như khương bạch như thế như vậy tâm lớn hơn hai giờ sau rốt cuộc thảo luận xong trương vĩ cũng lại một lần nữa chân chính cảm nhận được đại trạng thực lực các loại pháp luật điều khoản tư pháp giải thích đều hạ bút thành văn đồng thời hoàn mỹ vận dụng đến thực tiễn ở trong thật rất lợi hại Tốt, tới trạng trà một tòa. thời ta Trương ngày hôm nay liền tới đây, đại trạng bưng lên trà xanh nhấp một hớp, nói rằng, biện hộ dòng suy nghĩ cơ bản đã rõ ràng, còn có 3 ngày phiên Khoảng thời gian này ta cùng đây. suy hôm hớp, hộ mở La đại đã rõ có sẽ Vĩ cơ trương v ĩ gật đầu nói không sai trận chiến này tất thắng nhìn tràn đầy tự tin hai vị lớn luật khương bạch cùng mạnh ba ở bên cạnh điên cuồng gọi sáu trăm sáu mươi sáu sáu chương một trăm chín mươi hai video bạo hỏa ngành nghề chấn động nhạc luật sư g i ã vọng long thành thiên thủy hương tuyển tiểu khu từ tinh anh văn phòng luật sau khi trở về khương bạch liền đi tiến vào thư phòng chuẩn bị thu lại video gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện do truy kẻ trộm sự kiện gợi ra đến tiếp sau một loạt phản ứng dây chuyền da thuộc dây dưa vong hồng n h ú n tay thủy quân mang tiếp tấu bình xịt hiện ra huy phòng dọa dẫm vơ vét tài sản lượng lớn bồi thường cho tới bây giờ nhận được tòa án lệch truyền chuỗi này biên cố quả thực chính là tốt nhất tư liệu sống không cố gắng chế tắc một kỳ vi d e o đều xin lỗi những ngày chuyên nghiệp diễn viên k h ư ơ n g bạch rất nhanh thiết trí tốt màn ảnh bắt đầu giảm dài lên các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ k h ư ơ n g bạch gần nhất thu đến rất nhiều f a n bằng hữu tin nhắn riêng mọi người đều ở hỏi d ò tình huống của ta còn có người lo lắng út đúng không đi vào ở đây ta làm sáng tỏ một hồi út chưa tiến vào nhưng có người khác mau vào đi liên quan với truy kẻ trộm trí chết sự tình điểm này có video giám sát làm chứng còn có hiện trường người qua đường có thể lấy làm chứng cho chúng ta chúng ta đều không nghĩ tới hắn sẽ chọn nhảy sông đào mạng cuối cùng gây thành bi kịch sự tình phát sinh sau cảnh sát lập tức triển khai điều tra đem hai chúng ta mang về tìm hiểu tình hình đồng thời điều lấy phụ cận giám sát phỏng vấn người chứng kiến hơn nữa viện kiểm soát cũng sớm tham gia cuối cùng nhận định hai chúng ta không trách nhưng mà đối phương gia thuộc cũng không tiếp thu kết quả này sau đó k h ư ơ n g bạch lại quản gia thuộc ở đồn công an gây sự thỉnh võng hồng tham gia tạo áp lực thậm chí còn có thủy quân mang tiết tấu sự tình nói một lần ta từ đồn công an bên kia hiểu rõ đến tình huống mới nhất là thủy quân đã bị tóm hơn nữa khai ra không ít đồng hành mua thủy quân vị kia võng hồng cũng đi vào há đúng thừa dịp thủy quân điên còn mang tiết tấu thời điểm tựa hồ có không ít người để lộ b ả n tâm phóng thích một ngạt hồi lâu tâm tình tiêu cực ở các bình đài lớn còn ma lạ o n vũ hùng hồn t r ậ n tự đối với này ta chỉ muốn nói một trăm linh tám vị hào hán mới đi vào mấy ngày a các ngươi liền quên hình sự tự khởi tố sự tình cương bạch không có nói tỉ mỉ nhưng chỉ cần không phải cái kẻ đần độn lẽ ra có thể nghe hiểu câu nói này lời thuyết minh hai ngày trước kẻ trộm mội mội tìm tới ta há mồm liền theo ta yêu cầu một ngàn b ạ n lượng lớn bồi thường các ngươi nghe một chút nàng là làm sao nói nơi này sẽ tắm vào ngày đó hàn lị dọa dẫm vơ vét tại sản thời điểm g i đi âm nay không phải bình thường bắt đền n à y đã là dọa dẫm vơ vét tài sản tội dọa dẫm vơ vét tài sản là hành vi phạm không phải kết quả phạm cũng chính là nói không quản ta có hay không cho tiền nàng đều thành lập tội dọa dẫm vơ vét tài sản hơn nữa ta nghe nói đây là mẫu thân nàng xúi dục vậy thì liên lụy đến hình pháp bên trong kẻ xúi dục cái này khái niệm đơn giản tới nói xúi dục người khác phạm tội gì kẻ xúi dục liền phạm tội gì ở đây ta nghĩ nhắc nhở mọi người bắt đền phải chú ý phương thức phương pháp nếu như lấy đe dọa áp chế đe dọa các loại phương pháp làm cho đối phương sản sinh hoảng sợ tâm lý do đó xử phạt tài vật vô cùng có khả năng nghi có dính liệu đến dọa dẫm vơ vét tài sản hơn nữa bắt đền mức cũng không muốn quá khuyết đại và không cũng gặp nguy hiểm kỳ thực ổn thỏa nhất biện pháp hữu hiệu nhất chính là đi pháp luật con đường ta cũng nhiều lần theo kẻ trộm gia thuộc nhắc tới có bất kỳ yêu cầu đều có thể đi pháp luật con đường thế nhưng rất đáng tiếc các nàng cũng không có nghe lọt sáng sớm hôm nay ta thu đến tòa án lệnh c h u y ể n cùng lên đơn kiện bản sao kẻ trộm gia thuộc muốn khởi tố ta sơ xuất làm người tử vong tội còn muốn bắt đền một trăm hai mươi vạn đây là út lần thứ nhất thu đến lệnh c h u y ể n trước đây đều là khởi tố người khác không nghĩ tới lần này bị người khởi tố thế nhưng ta không có chút nào hẳng bởi vì ta tin chắc chính mình không sai thấy việc nghĩa hăng há không nên bị truy cứu trách nhiệm huống hồ hay chúng ta theo kẻ trộm chết chìm không có pháp luật lên nhân quá quan hệ càng thêm không nên gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào hiện tại chúng ta đã mời luật sư chính đang tích cực chuẩn bị tố tụng tư liệu cùng biện hộ dòng suy nghĩ sau ba ngày mở phiên tòa mọi người nếu như cảm thấy hứng thú có thể ở tòa án thẩm vấn trực tiếp lưới quan sát trực tiếp phán quyết ra lò sau ta cũng sẽ ngay lập tức tuyên bố video nói cho mọi người cuối cùng ta muốn nói k h ư ơ n g bạch thở dài nói năng có khí phách nói rằng ta không thẹn với lương tâm cũng từ không hối hận tuy rằng bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm cho mình chọc phiền toái lớn như vậy nhưng dù cho làm lại vô số lần sự lựa chọn của ta vẫn như cũ sẽ không thay đổi liền như vậy mời mọi người chờ mong ta kỳ video sau tan h ọ c khoa quạt giấy triển khai video đến đó thu lại kết thúc sau đó khương bạch đem video dẫn vào máy tính bắt đầu biên tập thích hợp vị trí sẽ tăng thêm tương ứng bức ảnh ghi âm gấu trúc người hoạt hình các loại nhường video hiệu quả đạt đến tốt nhất kỳ này video chưa từng có dài có tới hơn hai mươi phút video nội dung cũng rất phong phú nếu như khương bạch đồng ý hắn hoàn toàn có thể nứt bốn năm kỳ video có điều vẫn là một lần phát ra luôn đoạn trường sẽ bị mắng lấy hương bạch video biên tập kỹ xảo cũng tiêu hao gần như hai mươi phút mới biên tập hoàn thành kiểm tra không có sai suất sau trực tiếp đăng t r u y ề n thấy việc nghĩa hăng hái làm bị cáo ra tòa án đến cùng cái gì là chính nghĩa thượng kỳ này video tuyên bố sau không có gì bất ngờ xảy ra bạo hỏa bản thân sự kiện lần này cũng đã ở toàn mạng lên tiêu đề hot đương nhiên trong này không tránh khỏi thủy quân công lao rất nhiều người đều đang chăm chú sự kiện phát triển dù cho là mạnh ba cái này người thường phát cái video lấy mọi người tốt ta chính là gần nhất nóng này toàn mạng thấy việc nghĩa hăng hái làm truy kẻ trộn người an ninh kia đến mới đầu chí ít cũng có thể nằm cái trăm vạn khen ngợi đừng nói thương bạch bản thân liền nắm giữ hơn mười hai triệu f a n nha không hiện tại có một bốn trăm linh vạn video bạo hỏa tốc độ làm người l i ễ u l ư ớ i khu bình luận thương bạch trung thực f a n nhóm đều cảm giác h ã n diện cấp tám đại quân p h ò n g thoải mái thoải mái ta liền biết út chủ vắng lặng không phải khiết đảm mà là ở s ú c đại t r i ề u kiệt kiệt kiệt, lần này có trò hay nhìn đưa vào đi đưa vào đi hết thể đưa vào đi thương tử nguyệt vì mọi người ôm lương người không thể làm cho đông giết với gió tuyết vì là muôn dân trị thủy người không thể làm cho xa vào với hồ biển vì là tự do mở đường người không thể làm cho khốn đốn với bụi gai vì là lập tức phấn đấu người không thể làm cho nhấn chìm với bụi trần vì là tương lai đặt móng người không thể làm cho được khoan hồng mà vào hẹp b u ờ n này t h á n g này nhược thiện người không được chết tử tế ác người có thể càng ác tử thanh thu vị cải ta đem chuyện này nói cho ông nội ta hắn tại chỗ chửi ầ m lên ông nội ta nói từ xưa tới nay chừng ác dương thiện thấy việc nghĩa hăng hái làm chính là hiệp nghĩa chính là chính nghĩa coi như ngọc hoàng đại đế đến rồi cũng không thể phán út chủ cùng bảo an có tội phụ dịch từ thựa vì lẽ đó tình huống bây giờ là kẻ trộm chết rồi hắn ngồi cùng hắn mẹ không phải thô tục muốn đi vào cái kia vong hồng lao mã muốn đi vào thủy quân muốn đi vào nhà khả năng toàn bộ thủy quân ngành nghề cũng phải đi vào còn có không biết bao nhiêu mạng lưới bình xịt cũng muốn đi vào hí ta toán học không tốt có người có thể giúp ta coi một cái này đến đi vào bao nhiêu người hả ta có mạnh đức chi trí ít nói hơn trăm nhiều thì một hai n g à n không biết n g ụ c giam cùng trại tạm giam giường ngủ còn có đủ hay không n h a đúng đặt làm giường vắng gỗ đặt làm thủ phục có thể liên hệ bản thân vờ quờ, ít ít ít ít ít, ít h g i a ngạo làm khó dễ được ta có người muốn ngủ không n g h ĩ lạng chứng m ố i thịt nạc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau cùng lúc đó lão m a phê bình video bên trong bình luận số lượng chính đang kịch liệt giảm thiểu có người hoặc rồi nếu như trương tam ở trên internet theo lý tứ nói ngươi mắng ta đúng không hình ngươi chờ ta đi tòa án kiện ngươi lý tứ chắc chắn sẽ xem thường có lẽ còn có thể lại mắng hai câu nếu như đem trương tam đổi thành phương bạch vậy thì không giống nhau lý tứ sợ là thỏa đáng tràn hụ chết vô số người ở mê ngông n nhiều trong bình luận tìm kiếm tự mình bình luận vừa nhìn khen ngợi không tới năm trăm n h ấ t thời mừng đến phát khóc có loại sống s ó t s a u hai nạn cảm giác đồng thời vội vã cắt bỏ nếu như khen ngợi vượt qua năm trăm tận thế giáng lâm cảm giác tìm hiểu một chút có người hoang mang hoảng loạn cắt bỏ bình luận chính mình lừa gạt mình có người vội vã cho khương bạch phát tin nhắn riêng xin lỗi nhưng đ ị n h viễn không chờ được đến hồi phục có người đúng là còn có một chút lý trí không dám xóa bình chỉ lo trên phải hủy d i ệ t chứng cứ h i nghi nhưng nơi này trí cũng không có bảo lưu quá lâu bởi vì khương bạch video khu bình luận bên trong có một cái bình luận bị đẩy đến trên cao、nhất. thành thị thợ săn đồng nhất phỉ báng tin tức bị xem lướt qua năm lần trở lên khen ngợi hoặc là chuyển đi năm trăm l ầ n trở lên là có thể tạo thành tội phỉ báng hơn nữa số lần càng nhiều hình phạt càng nặng các minh đệ nhìn ta làm gì hỗ trợ thêm hình a ngươi một khen ngợi ta một khen ngợi nhường đồ chó bình xị toàn s o n g đời nay điều bình luận lấy mấy chục vạn khen ngợi nhiệt độ bị đẩy đến trên cao nhất quả thực một lời thức tỉnh người trong ngộ vô số cả người tinh lực không chỗ phong thích tràn ngập lửa dận không chỗ phát t i ế t các mánh nam hành động lên liền ngươi liền xem những k i a phỉ bán ngôn luận số lai、like, lên một giây vẫn là năm trăm l a mặt một giây sau trực tiếp chạy bốn con số lại một giây sau đều nhanh phá vạn lần này nguyên bản lo lắng hủy diệt chứng cứ mà không dám cắt bỏ bình luận người cũng ngồi không yên này rơi a chiếu điệu bộ này sợ là số lai、like、vài phút đột phá sáu con số a hết cách rồi chỉ có thể dưng dưng xóa rơi mất phỉ bán ngôn luận ngay ở trên internet gió nổi mây vần thời điểm top top vi bột đậu b i ệ n t i ể u hồng chư các loại các bình đài lớn đều thu đến thông báo bị cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra cung cấp một số người sử dụng đăng ký tin tức, tin tức các loại hiện tại đều yêu cầu thực tên đăng ký m à muốn tìm đến người không phải việc khó gì mặc dù có chút ba không tiểu hào cũng chạy không được nhiều lắm chính là quá trình hơi hơi cong gấp một điểm tuyệt đối đừng coi thường cảnh sát thúc thúc thủ đoạn cùng lúc đó một cái quan môi trên văn chương tiêu đề họ tuyên bố văn chương tài khoản là quốc gia an ninh mạng bộ ngành nội dung cũng không dài nhưng đầy đủ n h ư ờ n g vô số người kinh hồn bạc vía từ ngày ít tháng ít lên vì là tiến một bước ngăn chặn mạng lưới thủy quân cùng tương quan bụi đen sản nghiệp sinh sôi lan tràn xu thế thiết thực giữ gìn mạng lưới sinh thái thị trường kinh tế trật tự cùng quảng đại nhân dân quần chúng hợp pháp quyền lợi công an bộ vong an cục ở phạm vi toàn quốc bên trong khởi động thời hạn một tháng theo pháp luật đà kích sửa trị mạng lưới thủy quân chuyên nghiệp công tác bản văn chương này đối với mạng lưới thủy quân ngành nghề tới nói không khác nào tráng ước tấn đương lượng bom kinh khí ẩm nổ chuyên nghiệp hành động bắt đầu hai ngày trước thì có hai mươi mấy bên trong quy mô lớn thủy quân đội bị phá hủy liên quan nhân viên bị giam hình bị vồ vào đi người vì lập công giảm hình phạt điên cuồng khai giả cái khác đồng hành một cung mười m ư ơ i cung trăm trăm cung ngàn vạn càng ngày càng nhiều thủy quân để lộ ở cảnh sát thúc thúc tầm mắt bên dưới toàn quốc các nơi mọc lên như nấm ở mạng lưới thủy quân ngành nghề gặp phải đà kích nghiêm trọng đồng thời còn có không ít võ hồng minh tinh các loại bị liên lụy trong đó thời đại này thỉnh thủy quân quả thực không muốn quá nhiều tình tiết nhẹ nhàng không có tạo thành ác liệt ảnh hưởng nhiều lắm cũng chính là cảnh cáo phát tiền nhưng có chút tình tiết nghiêm trọng t h như thỉnh thủy quân chửi bới người nào đó chèn ép người cạnh tranh các loại liền dường như mã giật hành như thế vòng tay bạc một đeo triệt để lành lạnh những người này đại khái đã ở trong lòng đem mã giật hành trương nhị minh h à l ụ tạo đan đồng đắm người mắng hàng tỷ lần khắp cả đều cờ mờ nờ bởi vì bọc nhàn không có chuyện gì làm ngươi có thể nh n g ư ơ i c ờ mở nở t r e o chọc vị kia làm c h ứ n g hiện tại có thể ngược lại tốt bởi vì một hai người dẫn đến toàn bộ ngành nghề đều bị bưng hận a giang hàm đều nhanh cắn nát thời gian c h ậ m rãi c h u y ể n rời rất nhanh hai ngày thời gian qua mở phiên tòa tháng này g đến buổi sáng hôm nay khương bạch mang theo mạnh ba đi tới cửa tòa án theo la đại trạng cùng trương vĩ hội hợp đứng ở tòa án trước cửa khương bạch cùng hai cái luật sư đều là một bộ ung dung dáng vẻ chỉ có mạnh ba không ngừng mà nuốt nước miếng cầm lấy gấp áp có vẻ vô cùng gấp gáp thay thế khương bạch vô vô cánh tay của hắn cười nói chớ sốt sáng dựa theo trương vĩ dặn dò ngươi đi làm là tốt rồi ta rõ ràng thả lỏng hô mạnh ba thở dài một hơi điều tiết tâm tình lúc này trương vĩ đi tới theo dõi hắn trầm giọng phân phó nói mạnh ba ta lại cuối cùng cường điệu một hồi hạng mục chú ý lên tòa án sau tất cả lên tiếng dựa theo ta chuẩn bị cho ngươi trình bày từ đến tuyệt đối không nên tự tiện nói không tới ngươi lên tiếng thời điểm không cần nhiều miệng chú ý tuân thủ tòa án trật tự duy trì tâm tình ổn định không muốn bao tô thô tục đặc biệt là không muốn mắng quan tòa mạnh ba gật đầu liên tục mà khương bạch thì lại sắc mặt có chút q á i dị trương vĩ đây là bị heo đồng đội hố ra bóng ma trong lòng ma trong tốt chúng ta vào đi thôi la đại trạng mang theo ba người đi vào tòa án thẳng đến thứ nhất hình sự đình thẩm phán khi bọn họ đi vào thời điểm đình thẩm phán ghế bảng thính lên dĩ nhiên đã nhanh ngồi đấy hơn nữa có không ít khuôn mặt quen thuộc tơ đen vật nghiệp quản lý cửa đối diện hạ a di còn có một chút người tuy rằng không gọi nổi tên nhưng nhìn rất quen mặt nên cũng là thiên thủy hương tuyển nghiệp chủ tiểu thương tiểu mạnh các ngươi tới rồi yên tâm ghế bảng thính đều là ta người chúng ta đều là đến ủng hộ các ngươi cổ vũ tiểu mạnh đừng quá lo lắng trận này nếu như thua kiện công ty ra tiền giúp ngươi trọng án lão giả ta sống bảy mười mấy năm xưa nay chưa từng nghe nói thấy việc nghĩa hăng hái làm còn phải ngồi tù thứ nếu như ở ta tuổi trẻ khi đó bắt được kẻ trộm trực tiếp đánh chết đều không liên quan ta ngược lại muốn xem xem cái kia mẹ con d à y bao nhiêu ra mặt lại có mặt khởi tố nhìn thấy khán giả đều là giúp đỡ chính mình mạnh ba nội tâm ấm áp nguyên bản quanh quẩn ở trong lòng lo âu và căng thẳng bất chi bất giác liền tiêu tan cho tới khương bạch hắn căn bản không biết căng thẳng là vật gì cùng lúc đó tao đang đồng mẹ con ở một luật sư cùng đi cũng đi tới cửa tòa án nhạc luật sư ngươi thật sự có năm tháng tiền ạ có thể làm cho cái kia hai cái khốn kiếp bồi thường tiền ạ hàn lị hướng về luật sư hỏi tào đan đồng cũng nhìn lại bọn họ luật sư cũng chính là nhạc bân không tới điểm bốn mươi tuổi bột trắng không cần tướng mạo nho nhã mang một bộ mắt kính vọng đen hắn cười đẩy một cái kính mắt giá đã tính trước mọi việc nói rằng yên tâm đi hình sự một đỉnh bồi thẩm viên triệu thụy theo ta là bạn học thời đại học hai chúng ta quan hệ rất thân đây ta đã với hắn đánh tốt bắt chuyện lần này khẳng định thắng kiện nhạc luật sư người này hối lộ bồi thẩm viên thật không vấn đề hả hàn lị nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng hỏi muốn nói cái gì đó ta là học pháp làm sao có khả năng phạm pháp ngươi h nhất thời nụ cười hơi thu ạ lại, c cười bân nụ n h theo i nói ê m mặt ta rằng, n g muốn kinh phí hoạt động không phải phí hoạt đưa cũng h thụy, thường chính o triệu bồi Ngươi đó là c ta. biết thời đại này cầu người làm việc hoặc là cho tiền hoặc là liền đến tiêu hao ân tình này rất nhiều tình huống dưới ân tình có thể so với tiền giá trị càng to lớn hơn tính nói rồi ngươi cũng không hiểu ngược lại ngươi nhớ kỹ đừng nói lung tung là được ta không đốt lót nha nha hàn lị gật g ụ tựa hồ hiểu lại tựa hồ không hiểu là một cái mới vừa tốt nghiệp đại học còn không tham gia công tác người để nói nàng còn không thể nào hiểu được xã hội lên đạo lý đối nhân xử thế nhưng hàn lĩ biết nếu nhạc luật sư nói như vậy cái tiêu chắc chắn sẽ không có vấn đề chuyện này đáng tin trên lệch thời gian không nhiều chớ trì hoãn chúng ta vào đi thôi nhạc b â n trước tiên cất bước tiến vào thứ nhất hình sự đình thẩm phán nhìn thấy khương bạch cùng mạnh ba sau khi tào đan đồng hai mẹ con nhất thời hận đến cắn răng mở miệng hai người các ngươi tội phạm giết người ngày hôm nay nhất định sẽ chịu đến thẩm phán chờ ngồi tù m ọ t gông đi không tiếp chúng ta luật sư nói rồi cho các ngươi n g ệ n cái ở tù trung thân không hề có một chút vấn đề nghe nói như thế la đại trạng cùng trương vĩ đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía hai mẹ con bên cạnh luật sư bọn họ đúng là muốn nhìn một chút là vị nào ngành nghề đại niu h ê lại lớn như vậy khẩu khí kết quả cũng không quen biết la đại trạng người biết vị kia hả? trương vi còn tưởng rằng là người mình m ạ n h không đủ vội vã thỉnh giáo la đại trạng người sau c ư ờ i khẩy chậm rãi lắc đầu hắn cũng không quen biết toàn quốc các nơi được cho lợi hại luật sư la đại trạng cơ bản đều nhận thức nếu như không quen biết cái kia phần lớn không phải cái gì lợi hại luật sư đương nhiên ở la đại trạng trong lòng lợi hại hai chữ này tiêu chuẩn nhưng là rất cao trương vi khoảng cách cấp bậc này đều còn có nửa bước khoảng cách nhưng vị này dám cho người trong cuộc hứa hẹn ở tù trung thân hắn là thật chưa từng thấy lẽ nào là một vị biết điều đại thần ha ha rất tốt hy vọng ngươi có thể mang đến một ít kinh hỷ la đại trạng không quen biết nhạc b â n nhưng nhạc b â n nhận thức la đại trạng a hắn giờ khắc này đã bối rối v ũ thảo làm sao là vị này đại thần chương một trăm chín mươi ba mở phiên tòa hung hăng phản bác thiên hồ bắt đầu hai người các ngươi chờ xem trận này hàn lị còn ở nói dọa nhạc b â n m ỹ mắt giật lên vội vã ngăn lại nàng đừng nói chuyện làm sao nhạc luật sư hàn lị hỏi không biết tại sao nàng luôn cảm thấy nhạc luật sư tựa hồ theo t r ư ớ c như hai người khác nhau nhanh mở phiên tòa đi ghế nguyên cáo ngồi xong nhạc bân cắn răng nói một câu mang theo hai cái người trong cuộc đi tới ghế nguyên cáo sau khi ngồi xuống nhưng thủy trung có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác thật giống như lên lớp làm mờ ám bị lao sư nhận ra được như thế loại kia tử vong nhìn chăm chú quả thực nhường hắn căng thẳng đến trái tim đều muốn mẻ ra không khỏi túi đầu ánh mắt né tránh không dám đối diện nhạc luật sư người rất nòng ạ hàn lị nhìn thấy nhạc bân cái chắn đều đang đổ mồ hôi quan tâm một câu nhạc luật sư cũng không thể có sai lầm trận này dựa cả vào hắn không không có chuyện gì n h ạ c bân kéo kéo khoe miệng hàn lị vừa muốn nói gì thời điểm liền nhìn thấy quan tòa mang theo bồi thẩm viên thư ký viên các loại đi vào mười h đúng trần trung hán vang lên p h á p truy nhìn lướt qua làm hắn nhìn thấy trên ghế bị cáo cái k i a mấy cái khuôn mặt quen thuộc sau con ngươi không khỏi hơi có rút lại hai lần từ bị cáo đến luật sư bảo chữa này đội hình có thể nói xa hoa a mậu chi đội a vụ này trần trung hán cảm giác được không nhỏ áp lực đây là một cái chịu đến các giới đông đảo quan tâm vụ án cũng là một cái sẽ đối với sau này tư pháp thực tiễn mang đến sâu xa ảnh hưởng vụ án không còn như thế nào đều phải thận trọng đối xử trần trung hán hít sâu m ộ t hơi trầm giọng mở miệng hôm nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm ba mươi ba quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo khứ b ạ c h mạnh ba sơ s u ấ t làm người tử vong một án do ta trần trung hán đảm nhiệm chính án cũng theo pháp luật thành lập hội thẩm hiện tại chính thức mở phiên tòa thỉnh thư ký viên tuyên đọc tòa án kỷ luật tiếng nói rơi thư ký viên bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật mạnh ba nghiêm túc nghe tuy rằng trương vị giới thiệu với hắn tòa án thẩm vấn quy trình cùng với hạng mục chú ý nhưng dù sao không có chính mình trải qua đối với tất cả những thứ này đều có nồng đậm cảm giác xa lạ không dám bỏ qua bất luận cái nào chi tiết tuyên đọc tòa án kỷ luật sau khi kết thúc thư ký viên lại xác định ra tòa nhân viên thân phận tất cả những thứ này sau khi hoàn thành trần trung hán nhìn về phía ghế bị cáo nói rằng bị cáo căn cứ pháp luật quy định thứ nhất ngươi theo pháp luật được hưởng xin l à g tránh quyền lợi cũng chính là nói nếu như ngươi cho rằng hội thẩm thành viên cùng bản án tồn tại lợi hại quan hệ không thể công chính thẩm lý này á n có thể xin làm tránh k ư ơ n g bạch lắc đầu không tránh né mạnh ba cũng liền vội mở miệng không tránh né trần trung hán tiếp tục nói thứ hai ngươi có xin mới nhân chứng ra tòa điều lấy mới vật chứng hoặc là một lần nữa giám định quyền lợi thứ ba ở tòa án biện luận giai đoạn trừ luật sư ở ngoài bị cáo nắm giữ vì chính mình biện hộ quyền lợi thứ bốn biện luận sau khi kết thúc ngươi còn có cuối cùng trình bày quyền lợi nói đến chỗ này trần trung hán hơi làm dừng lại mở miệng lần nữa hiện tại tiến vào tòa án điều tra thì nguyên cáo tuyên độc đơn khởi tố trình bày án do hàn lị cầm luật sư chuẩn bị trước tốt lên đơn kiện bắt đầu tuyên độc tháng trước ngày ít ta ca hàn minh bởi vì hư hư thực thực trục cướp bị thiên thủy hương tuyển tiểu khu bảo an mạch ba cũng chính là số hai báo cáo người cùng với thiên thủy hương tuyển tiểu khu hộ gia đình kh cũng chính là số một bị cáo truy đuổi dưới tình thế cấp bách nhảy xuống sông không cẩn thận chết chìm mà làm kẻ cầm đầu hai người tiêu cực cứu viện trốn tránh trách nhiệm càng là lợi dụng pháp luật l ô i thủng nhân nhân ngoài vòng pháp luật bọn họ hại chết một cái mạng phá hủy một gia đình nhưng đối với này không có nửa điểm hối hận cùng n y n á y tri tâm trái lại cực kỳ hung hăng đối với ta cùng mẫu thân tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tổn